Kỳ thật ăn no càng dễ dàng cô đốn, nhưng Trần Lộng mặc chưa nói, lo lắng thu hoa mụ mụ càng thêm lo âu, liền nghe lời đem nàng chuẩn bị thang thang thủy thủy toàn bộ uống sạch. Bởi vì ăn thật tốt quá, chờ tới rồi thi đại học thời điểm, hai huynh muội rõ ràng ngượt mà một vòng. Xem gấp trở về tham gia khảo thí, rõ ràng gầy một vòng Trần nghĩa cười không ngừng, cái này hảo, đôi ta nhìn không như vậy giống, hẳn là sẽ không có người hoài nghi chúng ta đánh cháo thế khảo. Trần Quân giơ tay méo méo chính mình mặt, mơ mịt hỏi muội muội, béo rất nhiều sao? Trần lộng mặc, kỳ thật phía trước nàng là thật không có phát giác tứ ca béo, tước chừng là mỗi ngày ở bên nhau, một chút béo lên, không có gì cảm giác. Nhưng có ngũ ca đối lập sau, nhìn đích xác béo không ít, ít nhất đến có 10 cân tả hữu. Nghĩ đến đây, trần lộng mặc hậu chi hậu giác sở sở chính mình mặt, giống như là càng có thì cảm. Trần Nghĩa xoa xoa muội mội đầu, ngươi như vậy vừa lúc, phía trước quá gầy. Hắn nói chính là lời nói thật, muội muội vốn là bạch, lúc này càng là trong trắng lộ hồng. Cả người đều phấn đô đô, xinh đẹp lại khỏe mạnh. Trần Lộng mặc Hoài nghi ngũ ca ở hù nàng, nhưng trước mắt cũng không phải chú ý bề ngoài thời điểm. Hậu thiên sáng sớm khảo thí, vì thời gian càng đầy đủ chút, bọn họ ngày mai giữa chưa phải xuất phát đi huyện thành trụ hạng. Cho nên, thật sự không có thời gian. Mở ra sách vở, tiếp tục giành giật từng dây cuốn mới là vương đạo. 77 năm, là đà đảo, Bình Định sau khôi phục thi đại học năm thứ nhất. Cả nước tổng cộng 570 vạn học sinh, ôm nối đại học khắc Đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới, một đầu chui vào trường thi. Trần lộng mặc cùng các ca ca trước một ngày liền tới thực địa khảo sát quá. Cho nên chẳng sợ đều không có phân ở một cái trường thi, cũng bất giác hoảng loạn. Lần này khảo thí tổng cộng hai ngày thời gian. Ngày đầu tiên là ngữ văn cùng toán học. Ngày hôm sau là chính trị cùng lý hóa. Trần lộng mặc có thi đại học kinh. Nghiệm, lúc này đây cũng là từ mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Cho nên ở bắt được bài thi sau, tâm thái còn tính vững vàng. nhưng nàng vẫn là xem nhẹ mọi người đối với lần này thi đại học coi trọng không chỉ có ra trường thi sau có thể tới chỗ nghe được chua suốt tiếng khóc ngay cả ở trường thi cũng có tan vỡ khóc lớn bị giám thị lao sư thỉnh đi ra ngoài tồn tại ở như vậy trong hoàn cảnh dày vào hai ngày chẳng sợ chân lộng mặc cảm thấy chính mình khảo không kém chờ bốn môn toàn bộ khảo xong khi cũng không có nhẹ nhàng cảm giác ít nhất ở lập tức nghe hoặc áp lực hoặc gào khóc tiếng khóc nàng chỉ cảm thấy ngực nặng chịu khó chịu sớm đứng ở mỗi mọi trường thi cửa chờ nàng ra tới Trần Nghĩa thấy tiểu cô nương biểu tình có chút vẻ hoài bước nhanh đón nhận đi tiếp nhận nàng túi đựng bút cái gì cũng không hỏi chỉ là xoa nhẹ hạ nàng đầu lãnh nàng đi tìm tứ ca thi xong Trần Nghĩa trực tiếp trở về thành phố tiếp tục tham gia công tác Trần Lộng mặc cùng Trần Quân Tắc đi theo buổi khảo thu hoa mụ mụ bọn họ cùng nhau trở về Sơn Thuận thôn cấp Đức Mậu còn có tiểu thiệu đi cái điện thoại đi khẳng định đều nhớ thương trải qua thôn ủy hội thời điểm tào thu hoa kiến nghị cũng đúng Thuận tiện lại cùng ba mẹ nói một tiếng, năm nay hẳn là không kịp trở về ăn Tết. Chân lộng mặc đối chính mình có tin tưởng, lý tưởng trường học hẳn là có thể thi đậu, hiện giờ chỉ cần chờ thông chi. Cũng là bắt được khảo thí quy tắc, nàng mới biết được, lúc này thi đại học, đến chờ đến chấm bài thi sau, điểm đạt tiêu chuẩn mới có thể thông chi thí sinh đi chỉ định địa điểm kiểm tra sức khỏe. Vì không tồi mất cơ hội, năm nay là vô luận như thế nào cũng không thể hồi NL thị. Tào thu hoa giúp khuê nữ sửa sang lại có chút trượt xuống khăn cổ. Đây cũng là đặc thù tình huống, người ba mẹ có thể lý giải. Nhận được điện thoại quý mặt đích sắc có thể lý giải, khuê nữ muốn tham gia thi đại học, nàng kỳ thật là nghĩ đến Sơn Thuận Thôn Bồi. Nhưng nữ nhi không muốn nàng qua lại buôn ba, như thế nào cũng không đồng ý. Hơn nữa lo lắng cho mình khăng khăng muốn đi, sẽ cho khuê nữ tạo thành áp lực, quý mặt cũng chỉ có thể ở N thị nhớ. Hiện giờ được đến nàng khảo không tồi điện thoại, đã cũng đủ thỏa mãn, không trở lại liền không trở lại, chờ thông chi quan trọng, nói nữa. Ngươi lập tức muốn kết hôn, lại muốn đi vào đại học, sớm hiện tại nhiều buổi bồi ngươi thu hoa mụ mụ. Trần Lộng Mặc trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại nói, kia ngài cùng bà không cần ta bồi. Kỳ thật năm trước tháng 10, hoàn toàn bị Đà Đảo, không hề có điều cố kỵ Trần Đức Mậu liền phái cảnh vệ viên đến Sơn Thuận thôn tiếp Trần Lộc Mặc. Nàng ở N thị bồi cha mẹ mấy tháng sau, lại đi 738 bộ đội cùng vị hôn phu chỗ 2-3 tháng, đến năm nay 7 tháng mới trở lại Sơn Thuận thôn, chuẩn bị cuối năm khảo thí. Trần lộng mặc học tịch ở bên này, đương nhiên có thể chuyển, nhưng nàng ngại phiền thoái, cũng không hiểu biết N thị bên kia tình huống, càng muốn ở thoải mái trong giới phụ lục Quý mặt ha ha thằng nhạc, này có gì, N thị ly thành phố Di ngồi xe lửa cũng liền hai ba thiên công phu, mẹ đi xem ngươi nhưng phương tiện nhiều, không kém lần này. Biết mẫu thân đây là cố ý an ủi chính mình, trần lộng mặc hít hít cái mũi làm nũng, Kia ngại nhưng đến nhiều đi xem ta. Hảo hảo hảo, mẹ mỗi năm đều đi hai ba tranh được không? Treo cùng mẫu thân điện thoại sau, Trần Lộng mặc lại cấp thiệu tranh ca cùng mấy cái ca ca toàn đi điện thoại. Toàn bộ liên hệ quá, mới hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới chờ đợi. Tiếp theo Nhật tử, Trần Lộng mặc cùng ngũ ca một bên bồi thu hoa mụ mụ chuẩn bị ăn tết sự việc, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh. Ước chừng qua 20 ngày tả hữu, thời gian tiến vào 78 năm một đầu tháng, nóng nảy hơn phân nửa tháng sơn thuần thôn, cuối cùng nhận được sáu cá nhân đi huyện thành kiểm tra sức khỏe thông chi. Bốn danh buồn thôn thôn dân, hai danh thanh niên trí thức trong đó Trần Lộng mặc cùng Trần Quân Trần Nghĩa liền chiếm ba cái danh lệnh. Đừng cảm thấy tổng cộng 6 ít người, có chút thôn một cái thi đậu đều không có. Chờ mấy người đi kiểm tra sức khỏe sau khi trở về, xác định không có thu được không đủ tiêu chuẩn. Thư ký Trần Hồng Hà lập tức bàn tay vung lên, tỏ vẻ đây là toàn thôn hỉ sự, cần thiết sát một đầu heo, lộng cái giết heo hiến, tiêu toàn bộ thôn hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Kết quả là, toàn bộ sơn thuận thôn đều đắm chìm ở sung sướng hải dương, đi ra ngoài sống lưng đều có thể thẳng thắn. Vài phần, không có biện pháp, quá kiêu ngạo. Ai đều biết, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, đó chính là ván đã đóng thuyền sinh viên. Vẫn là sáu cái, toàn bộ huyện thành đều là độc nhất phân tồn tại. Thả đối với thôn cán bộ nhóm tới nói, này sau lương vinh dự, cùng thượng tầng lãnh đạo ngợi khen, cũng không phải là một đầu heo có thể thay thế. lão lục, ngươi không đi sao? Trần quân cầm chén đuôi chuẩn bị ra bên ngoài hướng thời điểm, thấy mội mội cư nhiên còn đoa ở trên sofa, lập tức nóng nảy. Trần Lộng mặc Chính ôm một cái nướng khoai Mỹ tư tư gặm, nghe vậy lắc đầu cự tuyệt, giúp ta mang một chén, ta liền không đi, quá lánh không nghĩ động. Trân Quân, mỗi ngày hoa ở trong nhà nhiều buồn, đi ra ngoài chạy lên một chút cũng không lạnh, nói nữa, trong thôn đầu chính là vì chúng ta mấy cái chúc mừng, lao ngũ cũng chưa về, ngươi lại không đi, nhiều không tốt khi nói chuyện, hắn còn buông chén, đi đem mội mội hậu áo khoác cùng bao tay khăn quẳng cổ mũ toàn bộ lấy lại đây, hướng trên người nàng quải. Thứ ca, ngươi trưởng thành. trần lộng mặc cảm khái xong nhận mệnh mặc hảo thấy thế tào thu hoa cùng trần tông cũng cầm chén đũa mặc hảo theo đi ra ngoài chờ tới rồi thôn ủy hội bên kia nhà nước mới biết được không ngừng mùi hương mê người rết heo hiến còn có mùa hương ca nhìn thấy bọn họ đã đến ương ca đội ngũ trực tiếp đưa qua mấy cái yêu cổ tào thu hoa trần tông hai người trực tiếp cự tuyệt trần lộng mặc cùng trần quân lại rất phóng khai đem yêu cổ hệ hảo sau thân khí hiện ra như thật đi theo nhảy dựng lên nếu ra tới chơi phải tận hứng không phải Ai ra huy, đứt mẫu ra nha đầu đây là càng nhảy càng tốt, vừa tới lúc ấy, nàng còn phóng không khai liệt. Cũng không phải là, vẫn là như bây giờ hảo, không ngượng ngùng. Nhìn một cái, rốt cuộc là chúng ta thôn hảo và tử, đều là sinh viên, còn một chút cũng không lên giọng. Lời này vừa ra, mọi người cười vang. Đây là nói cách vách thôn một cái người trẻ tuổi, thông qua kiểm tra sức khỏe sau, cả người đều phiêu, thân thích chào hỏi, liền cùng không nghe thấy giống nhau. Chỉ có thể nói, nhân sinh trăm thái. Trận này náo nhiệt, rằng có hơn nửa tháng. Hôm nay có mùa ương ca, ngày mai có đi cà kheo, lại mặt sau còn sẽ có điện ảnh. Mà Trần Lộng mặc cùng ngũ ca Trần Quân, liền còn như vậy vui mừng lại náo nhiệt hoàn cảnh chung. ở Tết âm lịch mấy ngày hôm trước, lục tục thu được lý tưởng Đại học Thư thông báo trúng tuyển. Bọn họ, thật sự muốn đi vào Đại học. 76 chương 76 canh 1. Khai giảng ngày sớm nhất chính là Trần Lộng mặc đọc bác ngoại. Ngay ở hai Nguyệt số 22, cũng chính là tháng riêng 16. Đương nhiên, tại đây phía trước, đến giữ chữ tín, cùng nhà nàng thiệu đoàn trưởng kết cái hôn. Đây là đã sớm nói tốt sự tình, hôn kỳ định ở tháng riêng sơ tám, cũng là lễ tình nhân. Kỳ thật thiệu tranh cung cấp vài cái ngày lựa chọn, nhưng Trần Lộng mặc vẫn là cảm thấy lễ tình nhân khá tốt. Rốt cuộc nhà nàng thiệu đoàn trưởng phiên năm đã 31 tuổi. Hơn nữa, tháng riêng tuy không có tết âm lịch kỳ nghỉ, nhưng các ngành các nghề tương đối sẽ thanh nhàn một ít, nàng đến suy xét cha mẹ cùng đại ca bọn họ thời gian. vẽ xe lửa mua chính là đại niên sơ nhị buổi chiều cho nên mùng một sáng sớm một nhà năm người liền xuất phát đi thành phố trên đường gặp được thôn dân từng cái trừ bỏ nói tân niên hảo ngoại còn sẽ đơn độc cùng trần lộng mặc nói thanh hỷ nàng kết hôn sự cũng không có gạt cho nên mọi người đều biết nàng đây là song hỷ lâm môn trần lộng mặc cũng không ngượng ngùng thoải mái hào phóng cười nói chờ thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba trở về thời điểm cho bọn hắn mang kẹo mừng mỗi khi nói ra lời này đều sẽ được đến đại gia thiện ý cười to ở sơn thuận thôn mấy năm nay trần lộng mặc thật sự quá thực vui vẻ nơi này cũng là nàng đi vào thế giới này sau dừng lại nhiều nhất địa phương lần này rời đi cũng không biết lại lần nữa trở về là khi nào luyến tiếc liền thường trở về nhìn xem đi ra cửa thôn trần nghĩa thấy mội mội quay đầu sau này xem giơ tay cách mũ vô vô nàng đầu trần lộng mặc con con mắt không nói chuyện chỉ là nâng lên gót chân thượng đại gia nệm bước lúc này đây không có lại quay đầu lại nàng tưởng sơn thuận thôn cũng là quê của nàng tổng hội có về nhà một ngày sơ nhị buổi chiều 3 giờ xe lửa đến thành phố di khi đã là sơ năm trạm vạng 6 giờ rưỡi mùa đông ngày đoản chờ một nhà năm người hạ xe lửa sắc trời đã là sắc hắc cũng may thành phố di là quốc gia thủ đô cho dù là buổi tối nhà ga cũng là đèn đuốc sáng trưng tiểu thiệu tới đón vẫn là lão nhị lao tam tới nơi này cũng quá lớn từ nào đi ra ngoài a đây là tàu thu hoa lần đầu tiên tới thành phố gì, từ dưới xe lửa sau chân cẳng cùng chóng mắt đều có chút dịch bất động thật sự là ga tàu hỏa đại vượt quá nàng tưởng tượng cũng khí phái gọi người tắp lưới, thật sợ vừa lơ đãng bị va chạm hoặc là đi lạc nhìn ra thu hoa mụ mụ khẩn trương chân lộng mặc trực tiếp kéo cánh tay của nàng chỉ vào cách đó không xa bảng hướng dẫn nơi này có lộ tuyến đi theo nó liền thành thật sự không được chúng ta cũng có thể đi theo dòng người đi thiệu tranh ca hẳn là sẽ ở cổng ra chờ chúng ta Người như thế nào biết sẽ là Thiệu Tranh ca? Đi theo một bên che chở mẫu thân cùng mội mội Trần Nghĩa buồn cười hỏi. Trần Lộng mặc mi mắt con cong, rất là tự tin nói, trừ phi hắn công tác đi không khai, bằng không khẳng định sẽ qua tới A. Trên thực tế, Thiệu Tranh đích sắp tới, thả trước tiên hai cái giờ liền chờ ở cổng ra. Chỉ là chờ đợi lại không ngừng hắn một người, còn có Tào lưu, Trần Hoài cùng Vân Xuân ba người. Là này chiếc xe không sai đi. Vân Xuân dáng người nhỏ sinh, vài lần nhón chân trong chiều đầu xem. cũng chưa có thể tìm được tương lai cha mẹ chồng cùng cô em chồng bọn họ thân ảnh đúng rồi còn có song bảo thai chú em đây là nàng lần đầu tiên thấy trần hoài phía dưới đệ đệ cũng không biết người được không ở chung như vậy nghĩ nàng liền nhịn không được lại hướng trong đầu nhìn liếc mắt một cái trần hoài trấn an vô nhẹ hạ nàng phía sau lưng ung thanh ông cả giận chính là này chiếc đừng có góc hẳn là nhanh tào lưu cũng ôn hòa khuyên đủ đúng vậy đệ muội đừng lo lắng lao tứ lao ngũ tính tình thực hảo nghe vậy Bị nhìn ra tâm tư Vân Xuân có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng lại một lần xác định, chính mình đối tượng nhị ca là cái khôn khéo. Bên tiêu thiệu tranh cũng không có gia nhập bọn họ nói chuyện thiếm, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, ý đồ tìm được tâm tâm niệm niệm cô nương. Đột nhiên, mặt mày tuấn Mỹ Nam nhân cười, mà này một cái trước mắt, hắn cả người phỏng tựa đều sáng sửa lên. Hắn hướng tới cách đó không xa vị hôn thê phất tay, ruột ruột. Tào lưu buồn cười, thiệu tranh ca chỉ thấy được ruột, ruột. Thiệu tranh. Thím, lao tứ, lao ngũ, chúng ta ở chỗ này. Tào lưu. Vân Xuân cũng hướng về phía bên trong người phất tay. Ngày thường nàng rất bưng nổi, tính tình cũng không tính hoạt bát, nhưng lúc này tâm tình thật sự là thật tốt quá. Vân Xuân mẫu thân đi sớm, cơ hồ không thể từ trong trí nhớ tìm được về nàng bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa từ nhỏ đi theo ông ngoại lớn lên, nàng sinh mệnh, cũng không từng có được quá mẫu thân nhân vật này. Nhưng từ nàng cùng Trần Hoài đi đến cùng nhau, tương lai bà bà thường thường liền cho nàng gửi đồ vật Cũng không riêng cái gì, ăn, uống, dùng hoặc là xuyên, nhưng mỗi loại đều là tỉ mỉ chuẩn bị, thả cơ hổ mỗi tháng đều có một cái bao vây. Bị như vậy quan ái, nhân tâm đều là thịt lớn lên, tuy là Vân Xuân tâm tính quẳng cũng mấy năm xuống dưới, cũng đem tương lai bà bà trở thành mẫu thân đối đãi Cho nên, nghe nói cha mẹ chồng muốn tới thành phố gì tham gia cô em chồng hôn lễ, không khoa trương nói, nàng kích động cũng không so Trần Hoài Thiếu. Này Sương! Trần Lộng mặc ôm thu hoa mụ mụ cánh tay. Nện bước đều uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần, ngữ khí cũng có chút kích động, không ngừng thiệu tranh ca, Nhị ca, Tam ca cùng Tam Tẩu cư nhiên đều tới. Tào Thu Hoa cũng cao hứng, ba ngày mỏi mệt trở thành hư không, dưới chân sinh phong, trái lại lôi kéo khuê nữ đi. Chờ ra nhà ga, Tào Thu Hoa nắm lấy Tam Nhi tức tay, cười dối nói, "Như vậy Lăng Thiên, bên ngoài còn bay tuyết đâu, người sao lại đây?" Vân Xuân nhìn bà bà rõ ràng so mấy năm trước càng nhiều đầu bạc, nuôi coi chút toan, thò người ra ôm ôm người, tưởng ngài nghe vậy tào thu hoa trên mặt tươi cười càng sâu khoe mắt tế văn tất cả đều là tự ái nàng thuận thuận con dâu phía sau lưng cười nói đứa nhỏ gốc nói nàng lại buông ra người cười vì hai bên giới thiệu tử tiểu, đây là lao tứ trần quân đây là lao ngũ trần nghĩa ngươi ấn bài tự kêu liền hảo vân xuân ngửa đầu đánh giá xong bảo thai chú em nhóm quả nhiên rất cao chỉ là thân hình ước chừng là tùy bà bà cũng không cường tráng ngược lại đĩnh bà thon dài nàng cười chào hỏi lao tứ lao ngũ Tân Niên Hảo. Trần Quân trực tiếp cởi ra một hàm răng trắng, nhìn rất là ánh mặt trời, tam tẩu, tân Niên Hảo. Trần Nghĩa tương đối muốn hàm xúc chút, cả người đều lộ ra như gió ôn hòa, tam tẩu, tân Niên Hảo. Bên này, Trần Lộng mặc nhanh chóng vãn hạ vị hôn phu thủ đoạn, ngữ khí kiều kiều đầu hắn, thiệu tiên sinh, ta tưởng ngươi, có thể ôm một cái sao. Ông. Một tiếng, thiệu tranh chỉ cảm thấy trong óc như là có pháo hoa nổ tung, cả người đều mơ hồ lên. Làm sao vậy? thấy vị hôn phu ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm chính mình tưởng tới gần rồi lại dối dám không dám tới gần bộ dáng trần lộng mặc ra vẻ khó hiểu hỏi thiệu tranh thiệu tranh hít một hơi thật sâu nỗ lực gáp xuống trong lòng mênh ông mới xoa xoa vị hôn thế đầu khàn khàn tiếng nói nói chờ quay đầu lại chờ ta thay cho quân trang ngươi liền biết ta rốt cuộc làm sao vậy chân lộng mặc quả nhiên tài xế giả chính là không giống nhau nàng hướng về phía ánh mắt nguy hiểm nam nhân nhăn lại cái mũi xoay người nhìn về phía nhị ca Lần trước nhìn thấy nhị ca vẫn là năm trước nghỉ hè, hắn lúc ấy mới từ trường quân đội tốt nghiệp. Bị từ chức lãnh đạo lại phải về ban đầu bộ đội, hiện giờ đã lên tới chính doanh. Nhìn không bằng thiệu tranh ca bọn họ thăng mau, nhưng cùng đồng kỳ chiến hữu so, hắn tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại. Rốt cuộc thiệu tranh cùng Trần Võ Văn thuộc về đặc thù tình huống, tấn chức tốc độ cùng trên chiến trường công tích cũng là móc đối, nhị ca, ngươi như thế nào lại đây? Tào lưu bàn tay to cách mũ đẻ xuống mội mội đầu nhỏ, cười nói. ngồi thiệu đoàn xe tới khi nói chuyện đối thượng muội muội mờ mịt tầm mắt hắn quét mắt giúp ruột ruột điều chỉnh mũ thiệu tranh ca cười như không cười bỏ thêm câu như thế nào thiệu đoàn không cùng ngươi nói ta cùng hắn hiện tại ở một cái bộ đội lời này vừa ra đừng nói trần lọt mặc ngay cả bên cạnh hàn huyên mấy người cũng kinh ngạc nhìn lại đây hiển nhiên đều là lần đầu nghe nói thiệu tranh đối thượng mười mấy đảo ánh mắt thiệu tranh nhìn mắt vẻ mặt người thành thật tào lưu bất đắc dĩ nói nếu không trước lên xe Trên xe lại cùng ngươi giải thích. Chân lộng mặc biểu môi, còn không phải là muốn cấp cái kinh hỉ sao. Có cái gì hảo giải thích. Tào thu hoa cũng trắng con thứ hai liếc mắt một cái. Nói chuyện này tiểu thiệu một người là có thể thành dường như, ngươi này mấy tháng không cũng gạt chưa nói. Đầu một hồi kiến thức đến mẹ vợ hộ con rể tào lưu. Thiệu ra là địa đạo thành phố di người. lão gia tử tuy là chân đất xuất thân, nhưng sớm chút năm đánh giặc lập hạ vô số công tích, của cải cũng không mỏng. Nay không, biết tiểu tôn tử muốn kết hôn sau Thì trực tiếp cấp tân nhân tặng phòng xếp vị trí thực hảo ly bác ngoại đại học đi đường ước chừng nửa giờ là một bộ hai tiến tứ hợp viện nhưng trần lộng mặc đoàn người lại không có đi kia bộ nhà ở mà là thẳng đến trần đức mậu tư lệnh cấp khuê nữ mua của hồi môn phòng phòng ở vẫn là thác thiệu gia cấp tìm kiếm cộng thêm xử lý thủ tục đương nhiên không ngừng khuê nữ có nhi tử trần võ văn đồng dạng cũng có rốt cuộc kia hài tử nói tương lai cũng tưởng điều đến thành phố gì hắn liền đào gần mười năm tiền lương cấp nhi nữ một người đặt mua một bộ tiến tứ hợp viện kể tại cùng nhau cái loại này kế tiếp tiền không đủ cho mỗi cái tiểu tử mua chân đức mậu lại cơ hồ đào rông của cải mua một bộ hai tiến tứ hợp viện cấp tào lưu mấy huynh đệ trụ rốt cuộc bọn nhỏ đều tới rồi kết hôn tuổi tác đây là hắn cùng thê tử quý mà thương lượng tốt là bọn họ hai vợ chồng cảm kích chủ yếu là cảm kích thu hoa tỷ cùng trần tông mấy năm nay đối với khuê nữ cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố nói trắng ra chút Năm đó bọn họ đem không hề huyết thống quan hệ ruột ruột đưa qua đi, thật sự là có chút làm khó người khác. Bất đắc dĩ, sự tình cũng không được đầy đủ là thuận lợi vậy. Phong ở lấy lòng sau mới được đến tin tức Tào Thu Hoa trực tiếp tạc, chưa bao giờ từng có lửa giận, ở trong điện thoại đem kia tự chủ trương hai vợ chồng mắng máu chó phun đầu không nói, cuối cùng còn kiên trì muốn đem tiền bổ trở về. Ở Trần Tông cùng Tào Thu Hoa xem ra, tiền trinh có tới có lui không có việc gì, loại này vượt qua vạn nguyên tiện nghi. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không tham. Phải biết rằng, hiện giờ, nông thôn rất nhiều nhân gia toàn bộ gia sản đều lấy không ra 50 khối. Nha Nang có tiền, vẫn là bởi vì tổ tông không nghèo, hơn nữa trần tông vài thập niên tới không ngừng đi săn đảo dược liệu đi ra ngoài bán, còn có mấy cái nhi tử thành nhân sau so hướng trong nhà gửi tiền, mới có thể tích cóp ra một bút xa xỉ con số. Đương nhiên, lần này mua tứ hợp viện, cũng đảo giống hơn phân nửa. Tuy thịt đau một tháng không ngủ hảo. nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn nhỏ ở thành phố gì như vậy địa phương có chính mình phòng ở nàng lại nhịn không được cao hứng Nay không lần này trừ bỏ tới tham gia khuê nữ tiệc cưới tào thu hoa cùng trần tông cũng tính toán đi nhìn một cái phòng ở xe đình đến thuộc về trần lộng mặc kia gian tứ hợp viện cửa khi thời gian lại đi qua hơn một giờ trong nhà có nguyên liệu nấu ăn sao ta đói từ ghế sau xuống xe trần lộng mặc đột nhiên đóng khẩu ngửi ngửi vểnh cao cái mũi, thương quá sắc trời đã đen thiệu tranh đi tới năm đối tượng tay Thuần Thục méo nhéo, nhéo nàng mềm như bông đầu ngón tay sau, mới nói, ta ba mẹ vốn dị nghĩ tới tới bị ta ngăn cản, bất quá tính đến xe lửa sẽ tới tương đối trễ bọn họ khiến cho trong nhà hồ thím lại đây hỗ trợ làm một bữa cơm. Chân lộng mặc ánh mắt sáng lên, cho nên mùi hương là nhà chúng ta. Thiệu tranh cười, lại tiếp đón những người khác, là nhà chúng ta, trước vào nhà, có chuyện gì ăn no lại nói. Đều là người trong nhà, cũng đích xác đều đói bụng, hơn nữa đen như mực rất nhiều địa phương đều thấy không rõ. Dứt khoát nghỉ ngơi hôm nay xem nhà ở tâm tư, điền ngũ tặng miếu lại nói. Hồ thím tay nghề thực không tồi, hơn nữa phân lượng đại. Tất cả đều là người một nhà, trực tiếp ném ra cánh tay khai ăn. Sau khi ăn xong, một đám người lại liêu nổi lên việc nhà. Chỉ là không liêu bao lâu, chắc bụng sau khốn đốn cùng ngồi mấy ngày xe mệt mỏi tất cả đều dũng đi lên. Nghe mọi người nói chuyện thiếm, chân lộng mặc ở đánh cái thứ ba ngáp thời điểm, rốt cuộc không nhịn xuống, tỏ vẻ chính mình đến giữa mặt ngủ. Ngáp loại đồ vật này phỏng hình như có lây bệnh tính, này không, Tào thu hoa cũng đi theo liên tục đánh hai cái, sau đó hai mắt đấm lệ mông lung đấm đấm sau eo, ngủ đi, ta cũng mệt nhọc, có cái gì ngày mai lại nói. Giọng nói rơi xuống, nàng trước nhìn về phía lao tam tức phụ, tiểu tiểu, đã 8 giờ nhiều. Nếu không buổi tối đừng đi trở về, cùng ta ngủ. Vân Xuân lại là lắc đầu, không được, ta phải trở về, bằng không ta ba sẽ lo lắng. Rốt cuộc còn không có chính thức gả lại đây. Tào Thu Hoa cũng lo lắng đối người cô nương thanh danh không tốt, nghe vậy liền cũng không lại cường lưu, mà là hướng về phía Lao Tam đến, vậy ngươi đem tiểu tiểu đưa về ra biết không? Trần Hoài bất đắc dĩ, mẹ, ta biết đến. Lúc này vẫn luôn cùng tiểu đối tượng ngồi ở cùng nhau rửa gần đầu nói chuyện phiếm tiểu tranh, tránh đi mọi người tầm mắt, đem nàng đầu ngón tay đưa đến bên ngôi, nhanh chóng hôn một cái, cũng đứng lên, thím, ta đưa bọn họ đi, vừa vặn ta cũng đến đi trở về. Tào Thu Hoa theo bản năng nhìn lông mi con cong khuê nữ. Ngày mai lại đây sao? Thiệu tranh gật đầu, cũng không khách khí, tới, ngày mai lại đây ăn cơm sáng, lưu trưởng phê ta nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn. Vậy là tốt rồi, mau trở về đi thôi, trên đường khai chậm một chút. Tào lưu cũng đi theo đứng dậy, hắn cũng đến đi trở về, cùng thiệu tranh ca không giống nhau, nhân ra là vì kết hôn, lại thế nào cũng sẽ nghỉ. Hắn trở ra, đến chờ đến mỗi mỗi ngày chính tử. Nghĩ đến đây, trong đầu không cấm lại hiện ra 8 năm trước, lần đầu tiên ở ga tàu hỏa nhìn đến. Nho nhỏ một con muội muội, Tào Lưu cười khẽ chọc chọc đã phải gả người cô nương, người kết hôn ngày đó nhị ca lại đến. Trần Lộng Mặc cười chụp bay nhị ca tay, ta đều 23, ngươi như thế nào còn chọc đầu của ta. Tào Lưu lại chọc hạ, mới cười nói, lại đại cũng là ta muội muội. Lúc này, Trần Lộng Mặc trực tiếp ôm vị hôn phu cánh tay, trốn đến hắn phía sau, lại từ phía sau giỏ ra đầu rầm gì nói, lời này nói ông cụ non. Tào Thu Hoa thuận miệng nói tiếp, này có gì kỳ quái? 27 tuổi nhưng không phải ông cụ non. Mọi người nghẹn cười, biết lao mẫu thân đây là ghét bỏ nhi tử không tìm đối tượng. Cái này hình ảnh, cùng mấy năm trước, Trần Võ Văn 29 tuổi về nhà thăm người thân thời điểm dữ dội tương tự. Tào Lưu tự nhận không phải mẫu thân đối thủ, trực tiếp kéo lên Thiệu Tranh, đi thôi, muội phu. Thiệu Tranh, Trần Lộng Mặc, Phúc, ta đưa đưa các ngươi. Nói là đưa, cũng chỉ là đi đến ngoài cửa hành lang phía dưới, Thiệu Tranh liền không cho vị hôn thê tạng, trở về đi. bên ngoài lãnh còn hát chúng ta chính mình đi nghe vậy trần lộng mặc cũng không miễn cưỡng lại hướng về phía ca tẩu bọn họ tiếp đón thanh, mới nhón chân để sát vào người bên hai nhẹ giọng nói câu thiệu đoàn trưởng ta thực hiện lời hứa tới gả cho người làm nói xong lời này sau nàng cũng không đi xem nam nhân phản ứng nghẹn rảo hoặc ý cười bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng chạy chậm vào nhà độc lưu lại thiệu tranh thật lâu cứng còn bất động cuối cùng vẫn là tào lưu đi tới bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn buồn cười hỏi Lục mội nói gì đó. Người làm sao vậy? Thiệu tranh chấp trước mắt, đột nhiên một tay che mặt, một tay che lại ngực, si ngốc cười nói, trái tim. Muốn nhảy ra cổ họng. Người từng trải trần hoài cùng Vân Xuân. Phúc. Tào lưu. Cái gì tật xấu? 77 mươi 77 canh một. Đông đêm, tuyết hạt có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Vân Xuân về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm. Vào nhà sau, nhìn thấy ngồi ở phòng khách phụ thân cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. đã trở lại khu khu. lại đây ngồi chu hải sinh hướng tới khuê nữ vây tay vân xuân mở ra khăn quàng cổ treo ở trên tay một mông ngồi vào phụ thân bên người lại tiếp nhận hắn đưa qua trà nóng nhấp mấy khẩu mới cảm thấy ấm áp chút ngài ho khan còn không có hảo có chuyện gì không thể ngày mai hỏi chu hải sinh trung đẳng cái đầu mặt chữ điển ngày thường nghiêm túc quán ở khuê nữ trước mặt nhưng thật ra hòa hoan không ít không có việc gì không sai biệt lắm hảo khu khu. nhưng thật ra ngươi Lần này chạm mặt thế nào? Trần Gia kia hai song bảo thai hảo sống chung không? Nói đến tương lai con rể, Chu Hải Sinh cũng là không nghĩ tới, từ trước chỉ cảm thấy Trần Hoài kia tiểu tử tâm tính đôn hậu, là cái đáng tin cậy, thích hợp tâm tư mẫn cảm khuê nữ. Cho nên chẳng sợ biết hắn là cái nông thôn binh, Tả Hữu suy xét sau, vẫn là cùng khuê nữ đề ra. Rốt cuộc ở hắn xem ra, nhất thời bần cùng không tính cái gì, chỉ cần hai tử chính mình tiến tới, hắn lại giúp đỡ một vài, tương lai tổng sẽ không kém. Nhân phẩm quý trọng mới là khó nhất có thể đáng quý. Rồi lại nơi nào có thể nghĩ đến? Hắn cho rằng nông thôn binh trong nhà cũng không đơn giản. Đặc biệt biết Trần gia phía dưới mấy cái hải tử tất cả đều thi đậu bên này đứng đầu học phủ. Chu Hải sinh liền càng cảm thấy đến việc hôn nhân này hảo, liền tính toán thừa dịp tương lai thông gia tới thành phố gì đem kết hôn nhật tử định ra tới. Vân Xuân, khá tốt chỗ, đối ta cũng khách khí. Ngài đừng suy nghĩ vớ vẩn. Trần gia người thật sự đều thực hảo. Chu Hải sinh cười lắc lắc đầu. ngươi à nghe thấy ngươi ngoài miệng nói tốt ta lại chưa thấy được người vân xuân cũng cười thím buổi tối nhắc tới thuyết minh thiên cùng thiệu ra chạm mặt sau liền thỉnh ngài đi trong nhà tụ một tụ thuận tiện thương lượng một chút ta cùng trần hoài kết hôn sự theo lý thuyết hẳn là nhà trai tới nhà gái trong nhà cầu hôn nhưng bọn hắn ra tình huống đặc thù vân xuân cùng mẹ kế cảm tình giống nhau không nghĩ ngày đại hỷ sinh ra cái gì khập kiễng chu hải sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này gật đầu một ngụm đồng ý sau mới hậu chi hậu dắt hỏi Cái gì trong nhà? Quên cùng ngài nói, Trần Hoài ba mẹ cho bọn hắn huynh đệ mấy cái ở hờ hờ lộ bên kia mua một bộ hai vào nhà lúc này phần lớn nhân ra đều sẽ không phân ra, mười mấy khẩu tệ ở cái hai ba mươi mét vuông đại trong căn phòng nhỏ chỗ nào cũng có, Trần gia có hai tiếng sân quả thực chính là ngang tảng Tuy nói lúc này mọi người ngoài miệng đều kêu gian khổ một mạc, nhưng có căn phòng lớn trụ, ai không muốn. Ngay cả chu Hải sinh như vậy cũng không ngoại lệ, hắn vẻ mặt vui mừng, kia khá tốt, chờ ngươi kết hôn thời điểm. Ba lại cho ngươi làm một bộ thể diện của hồi môn, làm ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài. Lời này Vân Xuân tin, vừa muốn nói cái gì, liền nghe mẹ kế ở trên lầu kêu người, lao chu, còn có ngủ hay không? Thân thể từ bỏ, Chu Hải sinh nhíu hạ mi, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là vô vô khuê nữ bà vai, đi ngủ sớm một chút. Đúng rồi, cùng thông gia nói một tiếng, ta gần nhất đều có rảnh, cũng hoan nên bọn họ tới trong nhà làm khách. Đã biết ba ngài cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong lời này, Vân Xuân đứng dậy liền hướng trên lầu đi. Ở trải qua phụ thân phòng ngủ thời điểm, ngắm đến hơi che cửa phòng nội, đông đưa bóng, dáng, nàng đấy mắt hiện lên trào phúng, chút nào không ngoài ý muốn. Đương nhiên, nàng cũng lười đến so đo mẹ kế nghe lén, có kia công phu còn không bằng ngẫm lại mang theo cha mẹ chồng bọn họ đi nơi nào dung ngoạn. Rốt cuộc hai người khó được tới một chuyến thành phố gì. Hôm sau, chân lộng mặc vẫn luôn ngủ đến buổi sáng 9 điểm. Mặc hảo từ phòng trong đi ra khi... Phát hiện vị hôn phu đã tới rồi, chính bồi thu hoa mụ mụ nói chuyện thiếm, ngươi chừng nào thì tới. Như thế nào sớm như vậy? Thiệu tranh cười nói, vừa đến không lâu, ngủ no rồi. ân ngủ no rồi, ta đi trước rửa mặt. Nói, người liền đi phòng bếp sách nước cấm. Cũng ở ngay lúc này, Trần Lộng mặc mới có công phu đánh giá này căn hộ. Ấn tứ hợp viện diện tích tới nói, nó cũng không tính đại, hơn nữa sân khả năng đều không đến 200 bình. Nhưng đối với Trần Lộng mặc tới nói, đã tương đương vừa lòng. Phong ở gần nhất hẳn là đã tu sửa, nhìn không coi là mới tinh, cũng rất là sạch sẽ sáng sủa. Tuy rằng nàng trong lòng, còn có như vậy như vậy ý tưởng, muốn đem nhà ở chế tạo càng tinh xảo hoàn mỹ, nhưng ở thập niên 80 đã đến phía trước, vẫn là điệu thấp chút hảo. Liên ở nàng soát sông nhà, bắt đầu đào tẩy khăn lông lau mặt khi, trên eo căng thẳng, cả người rơi vào rộng lớn quen thuộc trong ngực. Chân lộng mặc cũng không khẩn trương, thả lòng ỷ ở đối phương trên người, không bồi thu hoa mụ mụ nói chuyện thiếm. Thím nói muốn cùng Tông Thúc đi cách vách kia kiện nhà ở nhìn một cái. Nô! No. Ta đầy tứ ca ngũ ca đầu. Ta tới phía trước cũng đã đi ra ngoài chơi. Cảm giác nam nhân càng ôm càng gần, Trần lộng mặc buồn cười nói, thu hoa mụ mụ bọn họ còn chưa đi đi. Ngươi như vậy không sợ bị nhìn đến A. Nghe vậy, Thiệu Tranh dứt khoát được một tức lại muốn tiến một thức cong lưng, đem cầm để ở nàng trên vai, lại nghiêng đầu hôn người một cái, mới thỏa mãn nói, không sợ, hôm nay không có mặc con trang, ai thấy đều không sợ. Quả nhiên, người này ra mặt là càng ngày càng dày, bất quá, nàng vui quán. Kết quả là, tiếp theo vô luận là rửa mặt, rửa tay vẫn là đào tẩy khăn lông, trên người nàng đều như là treo cái đại hình thu đông, dính người khẩn. Đúng rồi, ta ba mẹ chiều nay đến, ngươi đến cùng ta cùng đi ga tàu hỏa tiếp người. Hướng trên mặt mặt kem bảo vệ ra thời điểm, trần lộng mặc nhắc nhở. Nhớ rõ, bất quá sự tình hôm nay tương đối nhiều. Ta mẹ phiên hoàng lịch, nói sơ bảy mọi việc không nên. mới vừa rồi ta cùng thím thương lượng qua dứt khoát đêm nay lại ra cùng nhau tụ tụ ăn cái cơm chiều thế nào vừa vặn ngươi ba mẹ cũng lại đây kết hôn thời gian tương đối đuổi trần lộng mặc tỏ vẻ lý giải buổi tối liền buổi tối ta không ý kiến thiệu tranh lại nghiêng đầu hôn tiểu cô nương một cái thương quá nghe vậy trần lộng mặc ninh kem bảo vệ ra cái nắp động tác một đốn vươn ra ngón tay lại ở cái chai đào một tiểu đống đặt ở trong lòng bàn tay xoa nắn lên rồi sau đó xoay người ở nam nhân không bố trí phòng vệ hạ trướng trên mặt hắn mặt Thiệu Tranh theo bản năng sau này lui, lại ở tiểu cô nương không được lui tiểu ai trong tiếng cứng lại rồi thân thể. Chân lộng mặc vừa lòng hắn phối hợp, đem kem bảo vệ ra mặt đều sau, nhón chân, phùng hắn mặt, thấu tiến lên hôn một cái, cười tủm tỉm nói, "Ân, ngươi cũng thơm ngào ngạt." Thiệu Tranh trinh lăng hạ, rồi sau đó cười nhẹ ra tiếng, túi người hôn lấy người, trong lòng tắc nghĩ, nếu mỗi lần đều có thân thân nói, hắn sẽ rất vui lòng phối hợp. Buổi chiều năm điểm, đi nhà ga nhận được cha mẹ. lại lần nữa về đến nhà cửa thời điểm trước cửa đã ngừng một chiếc quân dụng dịp. thiệu tranh nhìn về phía ghế sau cha vợ ôn thanh giải thích thúc hẳn là ta ba mẹ lại đây Trần đức mậu đón được đẩy cửa xuống xe vậy vào đi thôi tiêu thông ra đợi lâu ngồi ở cha mẹ trung gian trần lộng mặc cũng đi theo mẫu thân từ bên kia môn hạ xe hai ngày này thành phố di vẫn luôn rơi xuống tuyết không tính đại nhưng dừng ở người diện mạo thượng cũng không thoải mái cho nên xuống xe sau trần lộng mặc trực tiếp lôi kéo cha mẹ hướng trong phòng đi Thiệu tranh cùng cảnh vệ viên tắt sách theo Trần đức Mậu phu thê cấp người nhà mua lễ vật đi theo mặt sau. Phòng trong, cao tỉnh chính đầy mặt tươi cười lôi kéo tảo thu hoa nói chuyện hiếm. nghe được cửa động tĩnh theo bản năng quay đầu lại đi nhìn. Đại thấy rõ ràng người tới sau, lập tức cười đón đi lên, ai nha, thông ra tới, trên đường lạnh hay không. Hôm nay đi ra ngoài nhưng bị tội. Quý mặt buông ra khuê nữ, đồng dạng nhiệt tình vãn thượng thông ra tay, một bên còn tốn thu hoa thỉ, cười ứng hòa, trên đường không lạnh. Nhưng thật ra xuống xe sau có chút lánh. Cao tỉnh cười giải thích, thành phố Di là so nở thị đến lãnh thượng mấy độ, hai ngày này độ ấm còn so thường lui tới thấp thượng chút, đừng nói ngươi, ta hàng năm ở tại bên này, cũng có chút khiêng không được. Tào thu hoa lôi kéo hai người hướng sofa đi đến, cũng cười cảm khai câu, các ngươi này cũng khỏe, chúng ta bên kia nhất lãnh thời điểm đến âm bốn mươi độ, cái ly thủy còn không có bắt đến trên mặt đất liền kết băng. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng cảm giác được quý mặt lòng bàn tay lạnh lẽo. Nàng lại nói, ngươi trước ngồi trong chốc lát, trong nồi hầm trẻ, ta đi cho ngươi thịnh một chén ấm áp thân mình. Hoàn toàn chen vào không lọt mụ mụ nhóm nhiệt liêu trung trần lộng mặc nghe vậy chạy nhanh nói, ta đi, ta cùng thiệu tranh ca đi thịnh. Nói, liền lôi kéo đối tượng thẳng đến phòng bếp. thấy thế, quý mặt trên mặt hơi, trong lòng cười mắng tiểu nha đầu không e lệ, trong miệng lại nói, hai hài tử cảm tình hảo ta liền an tâm rồi. Ở khuê nữ bà bà trước mặt phê bình chính mình hài tử, đó là không có khả năng. tàu thu hoa cũng phụ hoa, cảm tình là tốt đến không được. Cao tình là nhân tinh nhi, minh bạch bà thông ra đây là lo lắng cho mình xem thấp con dâu, thực có thể lý giải, nếu gả khuê nữ người là nàng, không nói được sẽ càng thêm cẩn thận. Như vậy nghĩ, nàng trên mặt tươi cười liền càng thêm nhiệt tình vài phần, ngoài miệng cũng thoải mái hào phóng tỏ thái độ, thông ra nói rất đúng, ta cũng cảm thấy bọn nhỏ cảm tình giống vậy cái gì đều quan trọng. Kết hôn sau ruột ruột cao hứng trụ bên kia đều thành. Ta cùng lao thiệu không có hài tử cần thiết ở tại trong nhà ý tưởng, nàng như thế nào tự tại như thế nào tới. Nghe được lời này, quý mặt trên mặt tươi cười liền càng rõ ràng vài phần, tuy nói phía trước trong điện thoại liền nghe khuê nữ đề qua, hôn sau bọn họ vợ chồng son có đơn độc phòng ở. Nhưng thẳng đến lúc này, được thông ra chính miệng bảo đảm, nàng trong lòng mới chân chính kiên định xuống dưới. Quý mặt vốn chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng tính tình, chỉ cần thông ra đối khuê nữ hảo, nàng liền nào nào đều vừa lòng. Kết quả là, vì bọn nhỏ hạnh phúc, các nữ nhân ngôn ngữ chi gian càng là nhiệt tình vài phần. Bên kia, ba vị mụ mụ liêu đến khí thế ngất trời khi, các ba ba cũng lẫn nhau bắt tay ngồi xuống. Trần Đức Mậu cùng Thiệu Vi An từ trước ở đặc đại hội nghị thượng gặp qua, hảo chút năm trước sự tình, cũng không quen thuộc. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, hai nhà sẽ trở thành thông gia. Nhưng rốt cuộc đều là một hệ thống, trừ bỏ ngay từ đầu xấu hổ. Hơn nữa Trần Tông ở một bên nỗ lực điều tiết không khí, đảo cũng thực mau trò chuyện lên. Mà trong phòng bếp, đưa xong trẻ Trần Lộng mặc đứng ở cửa, tham đầu tham não quan sát đến trong phòng khách các trưởng bối chi gian không khí. Xác định mỗi người trên mặt đều mang theo cười, nàng mới lùi về đầu. Thiệu tranh trên eo đã buộc lại tạp dề, tính toán đem cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn hạ Nội, thấy vị hôn thê nhìn vừa lòng, cười nói, "Duật, duật, lại đây giúp ta nhóm lửa, này hai đồ ăn tiêu hảo là có thể ăn cơm chiều. Hảo! Trần Lộng mặc bước nhanh lại đây, tầm mắt ở quét đến tủ bắt trên đỉnh một cái đại túi khi. nhớ tới này hình như là đối tượng mang cho nàng liền thuận miệng hỏi ngươi cho ta mang theo cái gì nghe vậy thiệu tranh đi tới giơ tay đem túi cầm xuống dưới thiếu chút nữa đã quên đây là ta thắc bằng hưu ở thâm thị mua quần áo nói là cảng thành hiện tại nhất lưu hành ngươi phía trước không phải tưởng xuyên màu đỏ rực quần áo kết hôn sao ta liền thỉnh bằng hữu cấp nhiều tìm chút ngươi nhìn xem có thích hay không kết hôn quần áo ta chuẩn bị tốt nha cũng không được đầy đủ là kết hôn quần áo ngươi xem thích hợp liền kết hôn xuyên không thích hợp liền ngày thường xuyên cảng thanh lưu hành a nghĩ đến kiếp trước bảy mươi niên đại cảng tinh xuyên đáp trần lộng mặc thật là có chút chờ mong Thời bỏ túi sau lọt vào trong tầm mắt chính là tảng lớn chính hồng nàng cầm lấy trên cùng một kiện run run đại thấy rõ ràng trên tay quần áo khi trực tiếp trinh lăng ở đây là nhất thời xem không rõ ruột ruột có thích hay không thiệu tranh vội vàng lại giải thích ta kia bằng hưu nói đây là cảng thành mới nhất lưu hành quần ống loa trần lộng mặc một lời khó nói hết ngươi Cảm thấy cái này đẹp. Nhìn ra tiểu cô nương không thích, thiệu tranh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ta không thích, cảm thấy. Phú hoa, bất quá ta kia thực kiên định nói là nhất lưu hành, liền nghĩ nam nữ thẩm mỹ có thể không giống nhau. Chân lộng mặc. 78 chương 78 canh một Hoa khai tình đế, duyên kết đồng tâm. Màu đỏ thám dày nặng đại môn, bị hai sườn màu đỏ rực câu đối phụ trợ càng thêm vui mừng. Hôm nay là cái ngày lành, thiệu tư lệnh viên ra tiểu nhi tử kết hôn việc này. Tuy không có dòng chống khuya chiêng tên dương, lại cũng không cố tình dấu dếm, tin tức linh thông chút cơ bản đều đã biết. Hai ngày này, chúc mừng điện thoại nối liền không dứt không nói, chính là người nhà trong viện gia đình quân nhân nhóm, cũng là top 5 top 3 tới cửa tìm hiểu tân nương tử. Cao tình cũng không dấu dếm, mỗi khi có người hỏi, nàng đều sẽ tận hết sức lực khen thượng một đợt, chút nào không tiếp giống mọi người tỏ vẻ đối với tương lai con dâu vừa lòng. Có chút người ở hỏi thăm rõ ràng nhà gái ra thế sau. Lại nghe nói kia cô nương còn thi đậu bác ngoại, ánh mắt đều không đúng rồi. Hâm mộ đến trong mắt đều đỏ cái loại này. Thời buổi này tin tức không linh thông, khả năng không biết bác ngoại hàm kim lượng, nhưng là những người này, chẳng sợ không phải thành phố di bàn địa, cũng ở chỗ này cắm rễ không ít năm. Quá minh bạch đại học cùng đại học tri gian khác biệt. Như vậy tưởng tượng, có người trên mặt nói chúc mừng, sau lưng khó tránh khỏi liền trôi lên. Tỷ như nói thiệu ra ngày thường nhìn một chút cái giá đều không có, kỳ thật nhất chú trọng môn hộ. Chọn lựa, tiểu nhi tử cuối cùng ở 31 tuổi này năm, chọn cái các phương diện điều kiện nhất nổi bật. Cũng không biết kia tân nương trường cái cái gì bộ dáng, tưởng cũng đẹp không đến chạy đi đâu, rốt cuộc trên đời này nào có thập toàn thập mỹ tồn tại. Còn có kia đã 33 tuổi, thành đặc cấp phi công tiểu gia lão đại, còn không biết có phải hay không muốn lựa đến 40 tuổi đi. Nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, chính là không thể gặp người khác quá so nhà mình hảo. Đương nhiên, cùng cao tình quan hệ đi tiến, thu được lần này hôn lễ mời mấy nhà. Đều rõ ràng tân nương tử chính là 4-5 năm trước, đã tới người nhà viện cái kia xinh đẹp đến, gọi người không rời được mắt tiểu cô nương. Các nàng vốn định đem chuyện này cùng đại gia giải thích giải thích. Ít nhất đến nói rõ vợ chồng son thật là tình đầu ý hợp, ruột ruột kia cô nương càng là lại thủy linh bất quá. Nhưng cao tình ngăn cản hảo tỷ muội nhóm, dùng nàng lời nói tới nói, nhà mình sự, không cần hướng người khác giải thích. Nhưng hiểu biết nàng tính nết người đều nói nàng gián xảo. Nàng nói rõ là muốn kêu những cái đó ngầm chế dễu người hạ không được đài. Nhưng, thật là rất có ý tứ. Nay không, sơ tám hôm nay, đã chịu mời mấy người phụ nhân sớm liền chạy tới thiệu gia. Hỗ trợ, nhìn náo nhiệt hai không lầm. Thiệu Trần Hai nhà hôn sự làm rất điệu thấp, chỉ làm 6 bàn, cơ bản là thật sự thân thích bằng hữu. Làm yến hội nơi sân, thiệu gia trưng cầu qua Trần Lộng mặc ý kiến. Nếu nàng muốn đi khách sạn lớn mở tiệc, cũng không khó. Nhưng Trần Lộng mặc cự tuyệt. Một là nàng không thích làm ở mỹ thứ nhất là hiện tại còn ở thập niên 70, mọi việc có thể điệu thấp liền điệu thấp. Ngay cả hai nhà lễ hỏi cùng của hồi môn này đó, đối ngoại cũng là dấu kín mít. Cho nên cuối cùng, tiến hội định ở trong nhà. Nhưng con dâu hiểu chuyện săn sóc người, thiệu gia cũng tưởng cho nàng giành vinh quang. Này không, không ngừng ở thái sắc thượng dùng tâm, còn cố ý tìm cái đầu bếp. Đây là thiệu lao tướng quân cấp thể diện, lao ra tử tự mình tình người. Không khoa trương nói. Vị này đầu bếp cùng quốc kiến đầu bếp trình độ so sánh với cũng không kém cái gì. Cao tình mấy năm nay chủ nghệ không tồi, nhưng ở ngay lúc này, ở chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt, liền sắt rau trợ thủ trình độ đều không có, chỉ có thể tẩy rửa rau gì. Ta coi thấy Thiệu Quỳnh hai vợ chồng, nhà ngươi Thiệu Việt thật không trở lại a Lại đây hỗ trợ mấy cái gia đình quân nhân chọn đồ ăn rửa rau, chậm rãi liền nói chuyện phiếm nổi lên Thiệu ra cái kia đồng dạng ưu tú đại tiểu tử. Lại nói tiếp, ở cái này người nhiều lực lượng đại niên đại Thiệu gia chỉ sinh hai đứa nhỏ, thật sự là quá ít. Nhưng không chịu nổi nhân ra ở chất lượng thượng thủ thắng, một cái so một cái ưu tú. Nhắc tới lão đại, Cao Tình trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, cũng chưa về, nói là có phi hành nhiệm vụ. Kia đây cũng là không có biện pháp sự. Đúng rồi, nhà ngươi lão đại gì thời điểm xử đối tượng A? Hắn là thật già đầu rồi. Cao Tình lắc đầu, tùy tiện hài tử chính mình, nhà ta lão một. Năm đó ta cũng thúc giục lợi hại, vô dụng, vẫn là đến xem duyên phận. Nàng không nói chính là, đối với Lao Đại hôn sự, nàng đã hết hy vọng. Từ mấy năm trước, Lao Đại cùng bọn họ hai vợ chồng ra công bằng nói chuyện đấy lòng tính toán sau, Cao Tình liền lại không bức hải tử tương thân. Nàng sinh khí, cùng nhiều lại là đau lòng. Hắc, muốn ta nói, duyên phận cũng đến tranh thủ A, phải chủ động nhận thức cô nương A, mỗi ngày hướng bầu trời phi, còn có thể rớt xuống một cái khuê nữ không thành. Lời này vừa ra, mấy người cười vang, Cao Tình chụp bạn tốt một cái, không liêu cái này kêu ta tức giận. Tính tính thời gian, lão một nên đến trần ra đi. Thiệu Tranh đích xác tới rồi. Tìm ngươi tính giờ lành. Tân Lang quan ra cửa thời gian, Tân Nương tử vào cửa thời gian đều lại chú trọng. Thiệu Tranh 8 giờ 58 phút từ trong nhà xuất phát, đến ở giữa trưa 10 giờ 58 phút phía trước đem thê tử tiếp tiến Thiệu gia môn. Tổng cộng chỉ có hai cái giờ. Cũng may hai bên cách xa nhau không tính xa, một chuyến nửa giờ cũng đủ. Trung gian còn có một giờ có dư thời gian. Này đối Thiệu Tranh tới nói quá dài. chỉ hận không thể lập tức bế lên hắn tân lương nhưng đối với trần lộng mặc năm cái ca ca tới nói một giờ đoản quả thực không thể nhẫn lao tử từ các ngươi đính hôn bắt đầu nghẹn 3 năm nhiều suy nghĩ 100 loại cản tân lang chiêu thức lúc này mới nào cùng nào tới tới tới lao ngũ thượng thứ 18 nói đề tứ hợp viên ngoại lấy tân lang quan thiệu tranh cầm đầu đứng mười mấy thân cao thể kiện người trẻ tuổi đồng thời bị trần gia ngũ huynh đệ ngăn ở ngoài cửa không được mà nhập đặc biệt Lao đại trần võ văn một thân chính khí quân trang cũng không có thể ngăn chặn hắn giờ phút này tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Trần Nghĩa nghẹn cười đem phía sau đã sớm chuẩn bị tốt buồn đoàn tới rồi cửa, hướng về phía dưới bậc thang mặt trước ngực đeo hoa hồng, thu thập phá lệ tuấn mỹ nam nhân cười nói, muội phu, còn có chư vị người tiếp tân tình đi. liên tục bị khó xử nửa giờ, thiệu tranh trong lòng nôn nóng, trên mặt lại như cũ hảo tính tình nhìn về phía trên mặt đất mễ buồn, làm gì vậy? Trần Nghĩa cười tủm tỉm giải thích, gạo kê bên trong có táo đỏ, đậu phộng cùng hạt sen. còn thỉnh mội phu cùng chư vị người tiếp tân dùng miệng tìm ra mắt thấy mọi người sắc mặt đều cứng cỏng hắn lại thong thả ung dung bỏ thêm câu chư vị cẩn thận chút ra này những gạo kê quay đầu lại đào tẩy sau còn muốn ăn nhưng không thịnh hành lãng phí khi nói chuyện trần nghĩa tầm mắt không giấu vết quét về phía vây xem đám người vốn dĩ hắn là tính toán dùng bột mì ít nhất có thể gia tăng khó khăn chỉ là cái này ý niệm mới ra tới liền đánh mất gạo kê có thể tẩy tẩy ăn bột mì nhưng không hảo thu thập đương nhiên nay trong đó lớn nhất nguy cơ là, có khả năng bị người cử báo giày xéo lương thực. Tuyệt đối sẽ không phạm cấp thấp sai lầm chân nghĩa, thấy tân lang cùng người tiếp tân đều có chút khó xử nhìn trên mặt đất buồn, hắn lại đúng lúc bỏ thêm đi, nhìn ta, thiếu chút nữa quên cùng mội phu nói, nghe nói, ăn nơi này quả tử mức táo. Ngụ ý sớm sinh quý tử. Lời này vừa ra, tân lang quan lập tức nhiệt huyết phía trên. Chỉ thấy thiệu tranh vung tay một hô, các huynh đệ, vì ca ca ta hạnh phúc. Hướng, người đều là rừng mỡ rừng Thiệu Tranh kết hôn vãn, phát tiểu hoặc là giao hảo bằng hữu cơ bản không có độc thân. Cho nên mang lại đây người tiếp tân, phần lớn là thân thích hoặc là phát tiểu ra đệ đệ. Một lưu mười mấy người, mỗi người đều tính tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng lúc này, tất cả đều vui cười mở ra, xếp hàng hướng Mễ trong buồn chắt đầu. Nay vừa trượt kê trường hợp, tức khắc kêu chung quanh xem náo nhiệt người trầm trồ khen ngợi không ngã, cười vui không ngừng. Làm ở mỹ thanh âm thậm chí truyền tới Trần Lộng mặc trong phòng. Nàng đang ngồi ở hỉ trên giường, Người mặc định chế màu đỏ rực mau đầu áo khoác, cố kỵ thời đại bao dung lực, quần áo không có cắt may đặc biệt tu thân. Nhưng tiểu dáng thẳng tới cẳng chân, chiều dài lôi kéo xuống dưới, mơ hồ có thể thấy được là lướt đường cong, ngược lại càng thêm vài phần mỹ. Lúc này người kết hôn, phần lớn xuyên quân trang, nhưng mấy năm nay ở nhà người cùng đối tượng luôn chiều hạ, nàng tính cách tươi đẹp không ít, kết hôn càng muốn muốn nhiệt liệt hỏa hồng sắc, không ngừng quần áo, ngay cả cao cao quấn lên phát trên đỉnh cũng quay chúng quanh. Mấy đoá màu đỏ rực tiểu hoa, lại đơn giản ngắm mi điểm môi, cả người liền xinh đẹp đến gọi người rời không ra tầm mắt. Vẫn luôn bồi quý mặt cùng Tảo thu hoa hai người, không biết nhắc mai bao nhiêu lần cô nương xinh đẹp. Mà lúc này, xinh đẹp đến không giống chân nhân cô nương, chính mi mắt con con ngồi ở trên giường, nghe các ca ca khó xử nhà nàng thiệu đoàn trưởng. ngươi liền một chút cũng không đau lòng a. Thấy thu hoa tỉ không nhịn xuống chạy ra đi nhìn náo nhiệt, quý mặt giận cười hỏi khuê nữ. Chân lộng mặc rất là thảnh thơi nâng nâng trên cổ tay biểu, có giờ lành hạn chế, 10 mươi 58 phút phân được đến nhà chồng, nháo không được bao lâu, nói nữa, thu hoa mụ mụ không phải đi ra ngoài. Quý mặt lại cười, lần này là tự ái, nàng vô vô khuê nữ tay, vẫn là nhà ta ruột ruột thông minh, thời gian thật mau à. Người đều gả chồng. Nghe vậy, chân lộng mặc ngược đúng ra, dối tay làm lũng ôm lấy người, ta gả chồng cũng vẫn là các người nữ nhi, vẫn là muốn sùng ta. không e lệ quý mặt bị khuê nữ đậu cười vừa định muốn lại nói chút gì đó thời điểm ngoài cửa truyền đến mọi người tiếng hoan hô nàng ngẩn ra lập tức buông ra khuê nữ con rể vào được mẹ giúp ngươi lại kiểm tra một chút chân lộng mặc ngồi đoan đoan trinh chính hướng về phía mâu thân lịch ngậm chớp trước mắt thế nào có phải hay không càng xinh đẹp biết khuê nữ là cố ý đậu chính mình vui vẻ quý mặt phối hợp liên tục gật đầu xinh đẹp ta khuê nữ là xinh đẹp nhất lúc này đón dâu người đã đi tới phòng ngủ cửa Che ở cửa muốn bao lì xì, là Tam Tẩu Vân Xuân cùng nàng một cái đường muội. Hai người cũng rõ ràng thời gian tương đối khẩn, vốn dĩ tính toán ý tứ ý tứ liền mở cửa. Lại không nghĩ, bên ngoài bao lì xì một người tiếp một người hướng bên trong tắc, căn bản đều không cần nhà gái mở miệng muốn. nay vừa ra, lại là đậu mọi người cười ha ha, sôi nổi cười nhạo Tân Lang quan gấp gáp. Nhưng thiệu Tranh tỏ vẻ, khó khăn có thể đem tâm tâm niệm niệm cô nương cưới về nhà, cười liền cười bái, hắn có thể sợ cái này? Lại không nghĩ. Hắn này một bộ chấp nhất thái độ, càng kêu mọi người cười vang. Lần này, ngay cả nam người tiếp tân cũng bị thiệu tranh vội vàng đầu hết sức vui mừng, đồng thời cũng nhịn không được tò mò lên, tân nương tử rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng mới kêu ngày xưa lấy ổn trọng kỳ người thiệu tranh ca như vậy không quan tâm. Như vậy tưởng tượng, mọi người sôi nổi bắt đầu ồn ào têu tân nương mở cửa. Cũng may Vân Xuân cùng nàng đường ngội từ kinh ngạc trung hoàn hồn sau, đem một chồng bao lì xì nhét vào trong túi, dối tay kéo môn. Phóng mọi người vào nhà Thấy môn mở ra, thiệu tranh sửa sang lại quần áo Bước đi tiến vào Chỉ là tầm mắt ở chạm vào ngồi ở trên giường Tươi cười như hoa cô nương khi Cả người đều ngẩn ngơ Hai người yêu nhau lâu như vậy Hắn chưa bao giờ thấy nhà hắn cô nương hóa quá trang Từ trước khí chất của nàng là thanh nhã Như là sĩ si nữ trên bản vẽ phiêu xuống dưới quý nữ Hắn cho rằng chính mình thích như vậy cô nương Nhưng lúc này Trước mắt nùng liệt nhiệt tình ruột ruột Như cũ có thể kêu hắn tim đập mất đi khống chế Giờ khắc này, Thiệu Tranh vô cùng khẳng định, hắn chỉ là thích cái này kêu trần lộng mặc cô nương. Vô luận nàng là dáng vẻ gì? Ha ha ha. Thân lang quan đây là xem mắt choáng váng đi. Bất quá tân nương đích sắc tuấn. Không biết là ai khai khẩu, nháy mắt đổi về mọi người thất thần. Người tiếp tân đám tiểu tử ồn ào lại kêu lại cười, đồng thời cũng hâm mộ không được. Từng cái ở trong lòng chửi thầm, chả trách Thiệu Tranh như vậy đua, còn không biết xấu hổ. Này nếu là bọn họ tân nương tử, so này còn đua. hoàn hồn sau thiệu tranh lại không có lại quản phía sau làm âm mỹ hắn đi nhanh tiến lên không lưng hướng tới người dối tay ngự khi ôn nuu duật duật ta tới đón ngươi về nhà hoàn cảnh ước thúc ôm đi ra ngoài là không có khả năng trần lộng mặc cũng không thất vọng nâng lên tay mi mắt cong cong đem chính mình tay đáp đi lên tức khắc không lớn trong phòng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh sớm dậy đón dâu xe là bốn chiếc quân dụng dìm đây cũng là lần này kết hôn duy nhất cao điệu thiệu tranh một đường nắm người ra phòng ngủ ra phòng khách, lại ra sân. Chờ bước ra ngoài cửa lớn, mới năm tiểu thê tử, cùng nhau cùng trưởng bối còn có. Mấy cái cứu huynh nhóm từ biệt, trinh trọng bảo đảm sẽ cả đời yêu quý thê tử đồng thời, lại nhất nhất đồng ý năm cái cứu huynh uy hiếp, mới mang theo đỏ hốc mắt ruột ruột lên xe xuất phát. Đừng khóc, ba mẹ bọn họ sẽ ngồi mặt sau xe lại đây, chờ hạ còn muốn ăn tịch đâu. Xe chạy sau khi rời khỏi đây, thiệu tranh vẫn luôn không có buông ra tay, ôn thanh chấn ăn người. Loại này thời điểm, Chẳng sợ trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng không khí nhuộm đấm đến thời điểm, vẫn là sẽ muối toan. Đặc biệt, nàng vừa rồi nhìn thấy mẫu thân cùng thu hoa mụ mụ đều lau nước mắt. Nghĩ đến đây, trần lộng mặc quay lại đầu, đem mặt rửa vào trên vai hắn, ngự khí dầu di nói, ta hoán một lát liền hảo. Kỳ thật loại này thời điểm, nàng càng muốn muốn ôm một cái, nhưng lái xe chính là cha chồng cảnh vệ viên, nàng còn muốn mặt. Thiệu tranh méo nàng đầu ngón tay, ôn thanh hỏi, muốn ôm một cái sao? Không khoa chương nói. chân lộng mặc cảm giác được rõ ràng xe rất nhỏ lắc lư một chút hiển nhiên lái xe cảnh vệ viên không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy kính bạo nói đúng vậy ở cái này niên đại tới xem tuyệt đối tính kính bạo nhìn đem nhân ra tiểu tử cấp dọa bởi vì cái này chân lộng mặc trực tiếp bị đậu đến nở nụ cười nàng ngồi thẳng thân thể vỗ nhẹ nhẹ người một cái giận cười nói cơm miệng thiệu tranh trên mặt cười phối hợp tốt. trong lòng tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi cười liền hảo bộ đội đại viện khách nhân cơ bản tới tề cao tình cùng trượng phu đứng ở cửa chờ tân nhân như thế nào còn chưa tới liền thừa năm phút thiệu vi an trấn an vô vô thế tử ngươi nhi tử ngươi còn không hiểu biết khẳng định sẽ ở 58 phân thời điểm đúng giờ chạy đến cửa cao tình đương biết rốt cuộc tìm người tính thời gian thời điểm nhân ra liền nói quá thời gian tạp càng chuẩn ngụ ý càng tốt lấy lao một đôi con dâu để ý khẳng định sẽ tạp thời gian nhưng nàng lo lắng a thật sợ tiểu tử này siêu khi Như vậy nghĩ, cao tình lại nhìn mắt đồng hồ, cả trái tim đều nắm lên. Chỉ còn lại có một phút, tiểu tử thúi sẽ không thật sự siêu khi đi. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào thu thập người khi, đột nhiên có người hô thanh. thân nương tử tới. thân nương tử tới. Nay một tiếng, giống như ấn động cái gì khởi động kiện giống nhau. Không ngừng cao tình cùng thiệu vi an hai người, ngay cả ngồi ở trong phòng chờ tân nương các khách nhân, cũng có rất nhiều chạy ra tới, đồng thời nhìn về phía đệ nhất chiếc quân dụng dịm. các đại nhân rụt rè chút trong đại viện gia hầu nhóm cũng mặc kệ trực tiếp vây tới rồi ngoài cửa sổ xe mặt hướng trong đầu nhìn tân nương tử đại thấy rõ ràng tân nương tử bộ dáng sau mới bảy tám tuổi tiểu thí hài cạc cạc cười lớn kêu tân nương tử thật xinh đẹp lời này vừa ra mọi người cười to sôi nổi trêu ghẹo lên hổ tử ngươi còn biết cái gì kêu xinh đẹp nột chúng ta hổ tử như vậy tiểu liền tưởng cưới vợ ha ha tiểu tử thúi còn đái dầm đâu đi lời này vừa ra lớn hơn nữa tiếng cười truyền ra tới mà kêu bị trêu ghẹo têu hổ tử tiểu hài nhi tắc khí dậm chân phản bác tỏ vẻ hắn đã sớm không đái dầm nhưng các đại nhân ác thú vị khai đầu nơi nào nghe được đi vào giải thích sôi nổi mở ra đệ nhất sóng trêu bừa thẳng khí khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu ra hỏa vào đầu bức thai chân lộng mặc nhìn ngoài xe khoe miệng cũng giơ lên cười nàng tưởng nàng hôn lễ tuy rằng không có pháo pháo hoa cũng không có khí cầu cùng hoa tươi nhưng chen chúc trong đám người Mỗi người trên mặt mang theo tươi cười, đã cũng đủ tốt đẹp. Thiệu tranh nhìn về phía tiểu thê tử, ngự khi ôn nhu nói, về đến nhà, chúng ta xuống xe. Chân lộng mặc mi mắt con cong, tốt, thiệu đoàn trưởng. 79 chương 79 canh một. Thân nương tử xuống xe, thân nương tử xuống xe. Ô tô môn mở ra nháy mắt, mọi người tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn lại đây. Thiệu tranh trước xuống xe, ngay sau đó lại không lưng dắt ra tiểu thê tử. Chờ thấy rõ ràng một đôi bích nhân sau. trường hợp giống như bị ấn nút tạm rừng bất quá cũng chỉ vài giây công phu từ trước gặp qua hoặc là chưa thấy qua tân lương người tất cả đều nhiệt tình ca ngợi lên thân lương tử thật tuấn cùng thiệu gia tiểu tử đứng chung một chỗ thật đúng là trời đất tạo nên không tồi không tồi trai tài gái sắc vừa thấy chính là đỉnh xứng đôi cách mạng bạn lữ lúc này cao tình cùng thiệu vi an cũng đi tới tân nhân bên người kia 10 năm bóng ma còn ở hôn sự hết thể giản lược nhưng cao tình vẫn là dựa theo chính mình tâm ý Nắm chủ con dâu tay khi, cho nàng tắt một cái bao lì xì Sau đó hỉ khí dương dương cùng trượng phu một tả một hưu che chở vợ chồng son hướng trong phòng đi. Đồng thời còn không quên chu nói cùng mọi người hàn huyên Cũng không phải tất cả mọi người chạy ra đi nhìn tân nương. Ít nhất Trần Lộng mặc bị thiệu tranh còn có cha mẹ chồng vây quanh vào nhà khi, phát hiện phòng trong chủ trên bàn còn ngồi vài người. Lúc này quân trang không có hơn chương Trần Lộng mặc phân không rõ cấp bậc, nhưng thấy những người này trên người, một cái so một cái uy nghiêm khí thế. còn có cùng thiệu gia gia bình thản nói chuyện thái độ, là có thể minh bạch là cái dạng gì tồn tại. Bên kia, ở chân lộng mặc đánh giá bọn họ đồng thời, những người này cũng đem tầm mắt ngừng ở tân nương tử trên người, có thể kêu nhà chồng các trưởng bối như vậy vui mừng con dâu nhưng không nhiều lắm thấy. Bất quá nhìn thấy người, phát hiện tiểu cô nương nhìn bộ dáng tiểu khí, ánh mắt lại là trong suốt chính phái, liền đại để đều có số. Trắng ra chút nói, ở ngồi cấp bậc, có thể dùng đại lao tới hình dung. Cái dạng gì phẩm hạnh? liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thiệu gia con dâu này phẩm mạo ra thế đều dai còn dựa vào bản lĩnh thi đậu đại học hàng hiệu thật là cái đỉnh không tồi văn bối bất quá cũng bởi vì tân nương tử nào nào đều ưu tú cùng thiệu gia tiểu tử, tử nào nào đều xứng đôi ngược lại kêu mấy người có chút chua lên thiệu gia nhi tử ưu tú cũng liền thôi con dâu tổng hợp điều kiện Cư nhiên cũng là lông phượng sừng lân tồn tại như vậy tưởng tượng lại nhìn chính hướng thiệu lao tướng quân vân an Đầu đến lao ra tử cười ha ha một đôi nhân trong lòng liền càng hâm mộ nhìn một cái cấp lao tướng quân đắc ý thiệu lao tướng quân có thể không vui a sao đây chính là hắn cái thứ nhất kết hôn nam tôn lao gia tử năm nay tám có sáu thân thể rất là ngạch lãng ba cái hải tử cũng mỗi người tranh đua nhưng muốn nói đến thích nhất kia khẳng định là lão nhị thiệu vi an không thể nghi ngờ đảo không phải hắn nhiều bất công chủ yếu là lao đại cũng chính là thiệu quỳnh ba ba làm nghiên cứu khoa học còn hai vợ chồng cùng nhau làm kết hôn sinh ra sau ba mươi mấy năm hắn tổng cộng cũng không nhìn thấy quá vài lần người tưởng thích cũng đến tìm được người lao tam là cái cô nương học cái gì địa chất thăm dò tìm cái trượng phu cũng là cái này ngành sản xuất hai vợ chồng chính mình hàng năm hướng núi sâu toàn không nói sinh hai nhi tử sau khi lớn lên cũng đi theo cha mẹ mông mặt sau nơi nơi chạy đồng dạng thấy không người hắn lao ra tử nhưng không phải chỉ có thể nhìn chằm chằm lão nhị thiệu vi an một người thích sao lại nói lão nhị vẫn là duy nhất một cái kế thừa hắn y ghế bác như vậy tưởng tượng Nhìn trước mắt một đôi bích nhân, thiệu lao tướng quân liền cười càng thêm tự ái. lão nhị ra đều là hảo hải tử. Mọi người! Càng toan! Chân lộng mặc hoàn toàn không biết, trên mặt nhìn rất là uy nghiêm chúng đại lao đáy lòng chua sót. Cùng ra ra vẫn ăn sau, lại bị cha mẹ chồng cùng thiệu tranh ca mang theo cùng mọi người đơn giản thăm hỏi vài câu, liền bị đưa vào tân phòng. Minh Hồng không khí vui mừng hôn phòng nội, cao tình mặt mày hớn hở vây quanh con dâu chuyển. Chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. nghỉ ngơi trong chốc lát còn phải đi ra ngoài kính rượu. Cao tỉnh tỏ vẻ, từ con dâu xuống xe kia một khắc hở, nàng trong mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Không có biện pháp, con dâu quá dài mặt, không cần đi xem, nàng cũng biết những cái đó sau lưng toan ngôn toan ngữ người, lúc này là cái cái gì biểu. Tình. Như vậy tưởng tượng, cao tỉnh còn không đợi con dâu đáp lời, liền lại quan tâm nói. Giọt ruột, ruột ngươi lạnh hay không, bếp lò muốn hay không lại hướng trước mặt rửa một rửa. Đúng rồi, đói bụng không? Ta gọi người cho ngươi đoan một chén nước đường trứng được không? Nhìn vây quanh tiểu thê tử chuyển động, đoạt chính mình nổi bật mẫu thân, thiệu tranh vài lần nhắm mắt, cuối cùng vẫn là không có thể áp xuống giữa chán nhô lên gân xanh, vừa muốn mở miệng đuổi đi người, liền thấy tiểu thê tử cười tủm tỉm nắm lấy mẫu thân tay, trong giọng nói mang theo làm lũng: Mẹ, ta không lạnh, nhưng thật ra có chút đói bụng. Buổi sáng ta mẹ cùng thu hoa mụ mụ chỉ làm ăn mấy khối bánh quy. Nghe vậy, chẳng sợ rõ ràng hiện tại kết hôn, phần lớn đều như vậy. Cao tình vẫn là bị kia thanh mẹ. Cấp kêu xương cốt phùng đều lộ ra tô sảng. Lập tức đau lòng nói, kia sao có thể khiêng được a? đừng cho đói lả. Nói nàng nhìn về phía biểu tình ảo náo nhi tử, phất tay sai sử, sử làm cái gì. Đi cấp ruột ruột đoan một chén đường trứng lại đây. Thiệu tranh tự nhiên luyến tiếp tiểu thê tử nói bụng, nhưng có chút lời nói vẫn là đến nhắc nhở, mẹ, ta là tân lang. Cao tình phản ứng lại đây, lập tức một phép chán, cười đến xấu hổ, nhìn ta này kích động, ta đi cấp ruột ruột chuẩn bị. ngươi lại bồi trong chốc lát hai ngươi đều lót lót chờ hạ muốn kính rượu lạc khó khăn đem mẫu thân tế đi thiệu tranh lại nhìn về phía không thỉnh tự đến đường tỉ ghét bỏ đuổi đi người ngươi như thế nào còn không đi thiệu quỳnh cùng mấy năm trước vẫn là có chút biến hóa cũng không phải tuổi nhìn lớn hơn nữa mà là lên tới đặc thù bộ đội đại đội trưởng nàng nhìn càng có khí thế nàng lươi đến phản ứng đường đệ mà là đem trước tiên chuẩn bị tốt tân hôn lễ vật đưa cho đệ tức phụ tươi cười rõ ràng nói duật duật tân hôn vui sướng Chân lộng mặc cũng không ngượng ngùng, trực tiếp ruôi tay nhận lấy, cảm ơn đường tỷ. Thiệu tranh cũng nói, cảm ơn đường tỷ ngươi có thể đi ra ngoài tìm đường tỷ phu. Nghe vậy, thiệu quỳnh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại cũng chưa nói cái gì, mà là theo hắn ý tứ ra tân phòng. Lâm ra cửa khi, còn săn sóc hỗ trợ đóng lại phòng ngủ môn. Nàng như vậy dứt khoát, ngược lại kêu thiệu tranh trinh lăng hạ. Làm sao vậy? Tổng cảm thấy đường tỷ hôm nay không lớn thích hợp, dễ nói chuyện như vậy. Chân lộng mặc vô ngữ. Ước chừng là cho tân lang quan mặt mũi. Nghe vậy, thiệu tranh cười, không lại dối rắm đường tỉ vì cái gì đột phát thiện tâm, mà là ngồi ở mép giường, trên tay một cái dùng sức liền đem tiểu thê tử ôm đến trên đùi ngồi. Chờ hạ còn muốn đi ra ngoài kính rượu. Chân lộng mặc buồn cười sau này né tránh hắn môi, không cho thân. Không có việc gì, ta liền thân hai khẩu, không làm khác khi nói chuyện, người lại đuổi theo, ở nàng trắng non trên má rơi xuống mấy cái thiền hôn, rồi sau đó, từ trong cổ họng phát ra thỏa mãn than thở, thật tốt. cuối cùng đem ngươi cưới về nhà. Trần Lộng mà qua ở trong lòng lực hắn, nghe vậy buồn cười chụp người một cái, không phải nói trắng ra quân trang phải chú ý ảnh hưởng sao? Biết tiểu thê tử là ở cùng chính mình đùa giỡn, thiệu tranh lại vẫn là nghiêm trang phối hợp, không có việc gì, chúng ta ở trong nhà. Nói nữa, ta hôm nay là Tân Lang Quan, đây là Tân Lang Quan quần áo, làm cái gì đều được. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân đôi mắt không tự giác liền rơi xuống kia so thường lui tới càng thêm mê người đỏ bừng vị trí, trầm rãi cúi đầu. Sau đó, ở hôn lấy kia quen thuộc mềm mại phía trước, tựa nghĩ đến cái gì, hắn hơi chút thối lui chút, đánh giá nàng càng thêm kiểu diễm môi Thật lâu cũng chưa như thế nào mặt đỏ quá trần lộng mặc, tại đây một khắc cư nhiên bị hắn nhìn chằm chằm gương mặt thăng ôn lên. Cũng không biết là bởi vì hắn quá mức chuyên chú cực nóng ánh mắt, vẫn là bởi vì thân ở ở hôn phòng cái này đặc thù trong hoàn cảnh. Tóm lại, nàng chính là đã lâu thẹn thùng. Thiệu tranh vốn là áp lực, lúc này chính mắt nhìn thấy nàng trắng non da thịt Ở chính mình nhìn chăm chú hạ nhiễm mây đỏ, tức khắc hô hấp đều càng chặt lên, ánh mắt càng là sâu thẳm kinh người. nhịn không được nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve hạ kia mặt mềm mại, ách tiếng nói hỏi, nơi này, bị hôn không quan hệ đi. Chân lộng mặt trên mặt càng nhiệt, lại không muốn yếu thế, dối tay chủ động vây quanh nam nhân cổ, tới gần hắn bên hai giả vờ tự nhiên, gàn từng chữ một nói, son môi bị ăn luôn có thể lại bổ. Nô! No. Lời nói còn chưa nói xong, nam nhân nóng bỏng hôn như là rốt cuộc kiểm chế không được. phô thiên cái mà đè ép xuống dưới đây là một cái nhiệt tình đến mức tận cùng hôn phòng tựa động lại nhiều năm cực nóng toàn bộ phát ra ra tới giống nhau thực mau liền đem trần lộng mặc lý trí vùi lấp chỉ có thể vô lực bám vào đối phương tiết tấu cũng không biết qua bao lâu lâu đến bị thùng thùng tiếng đập cửa từ choáng váng nhiệt tình trung kéo về tâm thần khi mới phát hiện bọn họ cư nhiên nằm ở trên giường trần lộng mặc chớp chớp mắt đem đáy mắt hơi nước liễm đi một ít mới hơi hơi thở hổn giơ tay giúp nam nhân lao bên môi cỏ đến son môi thiệu tranh cả người nháy mắt banh càng khẩn thở dốc vài tiếng cũng kịch liệt lên không nghĩ tới chính mình một động tác sẽ đem người bức thành như vậy lại xem đối phương giữa trán nhô lên vân xanh cùng chảy ra mồ hôi trần lộng mặc có chút lo lắng hỏi không có việc gì đi thiệu tranh không trả lời mà là lại hoán trong chốc lát mới gian nan xoay người nằm ở tiểu thê tử bên cạnh tiếng nói nghẹn ngào nói gần như không thể nghe thấy muốn mệnh trần lộng mặc tự nhiên hiểu nam nhân ẩn nhẫn Mấy năm nay bọn họ mỗi năm ở bên nhau thời gian ít nhất 2-3 tháng, có khi còn có 4 năm tháng. Yêu nhau người, lại đều tuổi trẻ, lao xuống cấp có khó tránh khỏi. Tuy thiệu tranh mỗi khi đều nhịn đi xuống, nhưng hai người như vậy thân mật, kia gì hình dáng nàng vẫn là thấy được. Chỉ có thể nói, khu khu, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Dài quá một bộ ôn nhuận quân tử bộ dáng, lại xứng cái mánh nam phần cứng. Khu khu, không được, càng nghĩ càng thẹn thùng. Trần lộng mặc dơ tay đẩy hắn cánh tay chạy nhanh đuổi đi người, người mau đi ra đi, khẳng định là mẹ lại đây. Thiệu tranh duỗi tay nắm lấy tiểu thê tử tay che ở chính mình trên mặt cười nhẹ, lại đợi chút, lúc này vô pháp đi ra ngoài. Nghe lời này, Trần lộng mặc tầm mắt theo bản năng đi xuống quét mắt, sau đó như là bị cái gì năng đến giống nhau cuốn quýt thu hồi tầm mắt, chính là chúng ta. Chúng ta lâu như vậy không mở cửa, mẹ bên kia. Thiệu tranh hôn hôn thê tử đầu ngón tay trấn An, ngươi yên tâm, mẹ biết tình huống như thế nào. bằng không liền sẽ không gõ một chút liền không hề gõ. chân lộng mặc, ta thật đúng là cảm ơn ngươi giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Giữa chưa khai từ khi, chân lộng mặc vẫn là ăn mặc kia thân màu đỏ rực bao đầu. Cung nhà nàng thiệu đoàn trưởng sóng vai đứng chung một chỗ, ở bạn bè thân thích chứng kiến hạ, nghe chứng hôn người niệm trích lời, tuyên bố bọn họ trở thành chính thức cách mạng bạn lữ. Trước mắt một màn này đối với hai người tới nói cũng không xa lạ. Rốt cuộc mấy năm trước, bọn họ đính hôn thời điểm. 738 bộ đội trần Lư trưởng liền cho bọn hắn tuyên đọc quá trích lời. Rõ ràng là giống nhau như lúc lưu trình, nhưng giờ này khác này, tâm tình lại là rất có bất đồng. Bởi vì lúc này đây là kết hôn, từ hôm nay trở đi, Thiệu Tranh cùng Trần Lộng mặc chính là danh chính nôn thuận phu thê. Nghĩ đến đây, hai người không cấm nhìn nhau cười. Tuyên thệ kết thúc, tân hôn tiểu phu thê lại đi theo Thiệu Vi An cùng Cao Tình phu thê phía sau, một bàn bàn kính rượu. Dọc theo đường đi. Trần Lộng mặc thu hóa rất nhiều trưởng bối bao lì xì cùng khích lệ, đem riêng làm màu đỏ tay bao tắc chân đầy. Lại bởi vì bị bà bà trước tiên thay đổi rượu, cho nên một vòng xung dưới, rót một bụng bạch thủy Trần Lộng mặc không có men say không nói, còn có thể ổn định vững chắc ngồi ở cha mẹ thân ăn cơm. Sau khi ăn xong, nhưng thật ra có người muốn nháo động phòng. Nhưng nhà gái có năm cái đại cứu tử. Đại cứu tử loại này sinh vật, tuy rằng ở đón dâu thời điểm có chút trứng mắt, nhưng nháo động phòng thời điểm chính là tương đương cấp lực. này không vén tay háo trực tiếp đem muốn làm ầm ĩ người kháng đi tới một cái kháng một cái tới một đôi kháng một đôi thực mau liền đem trướng mắt ra hỏa đều đổi đi đương nhiên những cái đó túng đi xuống tiểu thanh niên nhóm tuyệt đối sẽ không thừa nhận sợ nhất chính là lệnh căm căm ôm ngực đứng thiệu quỳnh đại đội trưởng khi còn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều bị vị này nữ hiệp thu thập quá thanh niên nhóm tỏ vẻ thiệu quỳnh đại tỷ đầu đánh người nhưng đau không thể trêu vào không thể trêu vào vướng bận cuối cùng đều đi rồi Thiệu tranh xác định ngoài phòng không có người, khóa cửa sổ sau, bước đi đến tiểu thê tử bên người. Chân lộng mặc mới vừa làm đơn giản thanh khiết, đang ngồi ở bàn trang điểm trước mặt, hướng trên mặt bôi tuyết. Hoa cao, nghe vậy vừa muốn nói cái gì, cả người chính là một nhẹ. Nàng trinh lăng một cái trước mắt, chờ bị người phóng tới trên giường sau, mới phản ánh lại đây người này muốn làm gì, tức khắc khí béo người, hiện tại là ban ngày. Thiệu tranh cười ra tiếng, vẻ mặt chính nhân quân tử, ngươi tưởng cái gì đâu. Chúng ta ngủ nướng. Mẹ nói ngươi buổi sáng khởi quá sớm. Thật sự. Chân lộng mặc nhìn đứng ở mép giường dài nút thắt nam nhân, vẻ mặt không tin. Thật sự. Buổi tối còn có liên hoan đâu, ta lại như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Chân lộng mặc quét mắt đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo vị trí, gương mặt sinh phấn, vẻ mặt ngươi lường ngốc từ đâu. Thiệu tranh xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn nằm đến trên giường, lại rũ ra đỏ thấm hỉ bị ngăn trở nửa người dưới, mới nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nó là nó, ta là ta. Nó không chịu khống chế của ta, ta cũng không có biện pháp. Giọt giọt, chúng ta trô mấy năm đối tượng, người đối ta nhân phẩm còn tính hiểu biết đi. Ngủ đi, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi dưỡng sức. Lời này nói, bất quá trần lộng mặc đích sắc còn tính tin tưởng nhà hắn thiệu tiên sinh tự chủ, rốt cuộc mấy năm đều nhìn xuống, cũng không kém này nửa ngày. Như vậy nghĩ, nàng liền thả lòng oa ở nam nhân trong lòng ngực, chuẩn bị bổ cái miên. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn là tính sai, hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận. đã kết hôn cùng chưa lập gia đình khác nhau này không mới vừa rồi mới tin thể mỗi ngày bảo đảm quá tuyệt không sàng bậy nam nhân không quản được vài phút liền đem tiểu thê tử thân mơ mơ màng màng lên trần lộng mặc bắt lấy cuối cùng một tia lý trí cắn răng thở hổn hển hỏi ngươi ngươi nói chuyện không giữ lời thiệu tranh đem người đẻ ở dưới thân tươi cười khó được tùy ý trừng dương ân ta nói chuyện không giữ lời này thẳng thắn thành khẩn trần lộng mặc khí rỗi tay véo người nhân phẩm của ngươi đâu chính nhân quân từ đâu Thiệu Tranh tiếp tục cười, một bên thân người, một bên cười nói, chính nhân quân tử. Ở gặp được ngươi thời điểm, liền không có thứ đồ kia. Trần Lộng mặc Phúc, Nô, Tức Phụ Nhi. Chuyên tâm, 80 chương 80 canh một Ở vạn vật chung, ta biết ngươi nhất tưởng. Đây là Trần Lộng mặc mượn một câu, dùng ở nàng cùng Thiệu Tranh trên người. Nhưng qua hôm nay, trải qua thâm nhập giao lưu sau, đối với nhà nàng Thiệu Tiên Sinh, lại có hoàn toàn mới nhận thức. Hiện nhiên. từ trước vẫn là không đủ hiểu biết hắn bị đẩy tỉnh chân lộng mặc mê mang trong chốc lát nhớ tới phía trước bị người này khi dễ đến khóc thút thít xin tha hình ảnh khí há mồm liền cắn ở đầu vai hắn thượng nô cắn chết người tê bả vai truyền đến thứ đau tiêu thiệu tranh đảo chịu một ngụm khí lạnh rồi sau đó thiếu chút nữa không có phun cười ra tới khụ khụ duật duật ngươi chậm đã điểm đừng cộm đến nha khi nói chuyện hắn còn nghiêng đi thân phương tiện tiểu thê tử hạ khẩu quả nhiên là săn sóc tỉ mỉ Nhưng hắn càng như vậy, trần lộng mặc càng ngày khí. Đằng trước đem chính mình ăn sạch sẽ thời điểm, như thế nào không có như vậy săn sóc. Càng nghĩ càng giận. Nhưng nhìn chằm chằm một chỗ cắn khả năng sẽ trời ra, nàng trần chờ vài giây sau, đổi cái địa phương lại cắn một ngụm. Minh Bạch thê tử đây là luyến tiếp chính mình, thiệu tranh lại không có thể nhịn xuống, cánh tay dài hoàn thượng nàng eo thon, cười vang ra tới. Người câm miệng. Lo lắng thanh âm kinh đến cùng dưới mái hiên người khác, trần lộng mặc dối tay che lại hắn miệng Thiệu tranh phối hợp đóng khẩu, lộ ra một đôi mắt, lại mang theo nhỏ vụn ý cười chuyên chú nhìn người. Hắn mắt hình hẹp dài, rất là đẹp, ngày thường chính là cái thích cười, này sẽ khỏe mắt hạ cong, ôn nhu đến cực điểm bộ dáng càng là câu nhân. Chân lộng mặc trần chờ vài giây sau, lại duỗi thân ra một cái tay khác, cái ở hắn đôi mắt thượng. Sau đó ở nam nhân cười nhẹ trong tiếng, cảm thấy chính mình ấu chỉ không được, cũng cười ngã vào hắn trên người, ha ha. T. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ta nhìn xem thiệu tranh vội vội lấy ra cái ở trên mặt tay, lo lắng hỏi. Chân lộng mặc trên mặt một, lại lần nữa che lại hắn miệng. Phản ứng lại đây là tình huống như thế nào thiệu tranh cũng có chút không được tự nhiên ho nhẹ thanh. Chỉ là do dự mấy tức sau, rốt cuộc vẫn là không lớn yên tâm, cẩn thận đem người hướng trong lòng ngực gom lại, ôn thanh hỏi. Ta còn là nhìn xem đi. Nhìn cái gì? Chân lộng mặc gương mặt đỏ bừng trắng người liếc mắt một cái, không được xem, không phải nói sắp ăn cơm chiều sao. Không có việc gì. Ngươi nếu là không thoải mái, ta liền bồi ngươi ở trong phòng ăn. Như vậy sao được, nàng còn muốn mặt. Lại nói, tuy có chút không thoải mái, lại không đến mức hạ không được điện. Mới vừa rồi cũng chỉ là lôi kéo tới rồi. Như vậy nghĩ, nàng người đã ngồi vào mép giường, mặc vào dép lê đứng dậy. Thật không có việc gì. Thiệu tranh cầm lấy áo bố cùng áo khoác, giống hầu hạ tiểu bảo bảo, hỗ trợ mặc. Chân lộng mặc bất đắc dĩ phối hợp nâng cánh tay, thật không có việc gì, ta có thể chính mình mặc quần áo. Ân. biết nhưng là ta tưởng chiếu cố ngươi kia cũng không cần như vậy chiếu cố đi thiệu tranh túi người hôn hôn thê tử nhiệm vũ mị phong tình giữa mày hồng nói quá mấy ngày ngươi muốn vào đại học ta phải trường kỳ đóng quân ở bộ đội tiếp theo gặp mặt không biết phải đợi bao lâu cũng chiếu cố không được mấy ngày rồi nơi nào không biết nam nhân đây là cố ý bán thảm trần lộng mặc lại vẫn là mềm lòng tiến lên ôm lấy hắn eo cả người hoa tiến hắn rộng lớn trong lòng ngực ta đáp ứng ngươi tận lực mỗi cái chủ nhật đều đi xem ngươi được không liên lại chờ những lời này thiệu tranh lập tức vừa lòng lại ở thê tử trên ngôi hôn một cái tiêu kỳ nghỉ kết thúc ta liền trở về xin nhà ở chân lộng mặc hảo cơm chiều trên bàn không ngừng là thiệu vi an hai vợ chồng ngay cả thiệu lao tướng quân cùng thiệu quỳnh cùng vân thừa hai vợ chồng cũng ở có lẽ là cố kỵ đến tân hôn con dâu ra mặt đề tài phần lớn đều là buôn thiệu quỳnh phu thê đi ta hôm nay nhìn thấy ngươi dỗi tam cô nãi, sao lại thế này thiệu quỳnh gắp một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng Không cho là đúng nói, còn có thể vì cái gì, nhắc mãi ta không giống cái nữ nhân, không sinh hải tử bái. Cao tình như mày, quan nàng chuyện gì? Quản hào tự. Mình sự tình được, kia lão bà tử là có chút phiền nhân. Khu cụ thiệu vi an ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở thế tử, nói như thế nào tàm cô mãi cũng là lao gia tử thân muội muội. Lao gia tử tài nhi tử liếc mắt một cái, làm gì? Ngươi tức phụ nhi nói sai rồi. Chính mình muội muội cái gì đức hạnh, lao gia tử vẫn là rất rõ ràng. Nếu không phải hắn này đồng lứa minh muội liền dư lại này một cái, hắn đều lười đến phản ứng. Đương nhiên, chủ yếu cũng là kia Lão thái thái trừ bỏ miệng nát chút, không có gì khuyết điểm lớn. Nhà ai không có mấy cái như vậy thân thích. Cao tình được giữ gìn, lập tức trắng trượng phu liếc mắt một cái, vẫn là ba nhất mình lý lẽ. Sau khi nói xong, lại nhìn về phía chất nữ, như mày, Lão thái thái thân thể hảo đâu, nên dối liền nên dối. Nhưng thật ra ngươi, từ trước không hảo hỏi, hai ngươi là không tính toán muốn hải tử. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn lại đây. Thiệu lao gia tử là muốn ôm tàng tôn, tưởng hắn 86 tuổi tuổi hạng, cư nhiên một cái tàng tôn cũng chưa nhìn thấy. Thiệu vi an ý tưởng cùng lão phụ thân không sai biệt lắm, 60 xuất đầu người, cũng là muốn ôm tôn tử, chất nữ là hắn cùng thê tử một tay mang đại, nàng hai tử cùng chính mình thân tôn tử không gì khác biệt. Nhưng hài tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, bọn họ làm trưởng bối hỏi một hai lần còn hành, tổng không hảo nhìn chằm chằm vào. Thiệu Quỳnh Nhưng thật ra không có lảng tránh vấn đề này, phải nói, nàng tính cách trung liền không có lảng tránh cái này cảm xúc, năm nay sau này sẽ không bận rộn như vậy, tính toán muốn hài tử, nhưng là gia hỏa này không phối hợp. Nói, chỉ chỉ bên người trầm mặc hỗ trợ chọn xương cá hoa Mỹ Nam. Vì thế mọi người lại đem tầm mắt đặt ở vân thừa trên người. Người ở bên ngoài trước mặt, nhìn u buồn không yêu phản ứng người, thậm chí có chút tự bế thanh niên, ở nhà người trước mặt lại không giữ lời thiếu, hảo tính tình giải thích, ta không có không phối hợp. Chính là cảm thấy ngươi công tác bận rộn như vậy, ta tùy quân chiếu cấu ngươi cùng hài tử càng phương tiện chút, ngươi không phải không đồng ý ta tùy quân sao. Lời này vừa ra, trừ bỏ Trần lộ mặc, còn lại người đều có chút trận mắt há hốc mồm. Biết hắn ai dính thiệu quỳnh, nhưng như vậy phóng đến mất mặt dính người, nhiều ít vẫn là có chút đột phá mọi người nhận chi. Đặc biệt hiện tại trong hoàn cảnh, nam chủ nội là thực bị người phỉ nổ sự tình. Cao tình nhìn xem vẻ mặt đương nhiên cháu rể, lại nhìn hướng bên cạnh hắn chất nữ úng Vân Thừa nói giống như cũng rất có đạo lý. Thiệu Quỳnh Vô Ngữ, kia ngài là không có giải rõ ràng tình huống, hắn cư nhiên muốn cự tuyệt mỹ viện mời, cái gì cũng không cần liền đi theo ta đi bộ đội, ta này đến lưng đeo bao lớn áp lực. Cao tình như mày, nhìn về phía cháu rể, đây là ngươi không đúng rồi, sự nghiệp cũng là rất quan trọng, vạn nhất ngươi tương lai hối hận, muốn đoán trách ai. Vân Thừa mở mịt, ta chỉ là không làm mỹ viện lão sư, cũng không phải không vẽ tranh, lấy ta hiện tại danh khí, chỉ bán họa cũng có thể nuôi sống trong nhà. Lời này khiêm tốn, phải nói có thể quá thực dễ chịu. Chẳng sợ phía trước 10 năm, thời điểm khó khăn nhất, cũng có người quen tại hắn bên này cầu họa. Đối với họa gia tới nói, danh khi đánh ra tới về sau, thật là không thiếu tiền. Nghe xong giải thích, Cao Tình cảm thấy cháu rể cũng có đạo lý, liền lại nhìn về phía chất nữ. Thiệu Quỳnh giơ tay méo méo giữa mày, tiểu thẩm, ngài lập trường có thể hay không kiên định một chút. Vân thừa từ trước vẫn luôn muốn làm lão sư, hắn hiện tại quyết định này là ở nhân nhượng ta. Hai vợ chồng sinh hoạt, nhất thời nhân nhượng có thể, lâu dài khẳng định không thích hợp. Cao tình ngượng ngùng, tính, hai người chính mình thương lượng đi, dù sao sinh hài tử sau ta cũng có thể hỗ trợ mang. Chân lộng mặc nghe xong một lỗ thai, minh bạch đường tỷ hai vợ chồng khó xử, liền kiến nghị nói, nếu tỷ phu trình độ đủ rồi, liền xin đương ghế khách giáo thụ bái. Mọi người lại động tác nhất trí nhìn về phía nàng, thiệu quỳnh trước hết mở miệng, ghế khách giáo thụ. Đúng vậy, có thể cùng trường học nói à. Một cái học kỳ thượng mấy tiết khóa đều là có thể nói đi, đặc biệt tỷ phu không phải hướng về phía tiền đi, ta cảm thấy hẳn là khá tốt nói. Liên tính trước mắt nói không xuống dưới, chờ tỷ phu lại hoạch mấy cái giải thưởng, có cùng nhiều lợi thế, sớm muộn gì có thể nói thỏa. Lời này nói liền có chút vỡ xeo lẹt, giống như đoạt giải là cái nhiều chuyện dễ dàng. Nhưng không thể không nói, lời này đích xác kêu tất cả mọi người mở ra ý nghĩ. Này, thật ghế khách giáo thụ sớm tại dân quốc thời điểm liền có, cũng không hiếm lạ Nhưng mấy năm gần đây hoàn cảnh không tốt, đừng nói ghế khách giáo thụ, chính là giáo thụ cũng chưa vài người dám đề. Sự tình hoàn mỹ giải quyết, mắt thấy tôn tử, nữ có trông cậy vào, cao tình vẻ mặt không khí vui mừng cấp đại công thần con dâu gấp đồ ăn, ruột ruột ăn nhiều một chút, ngươi ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta làm hồ tẩu tự làm. chân lộng mặc vốn dĩ tính toán ngày mai buổi sáng lôi kéo thiệu tranh cùng nhau, cho đại gia Hỏa Nhi làm một bữa cơm, nghe vậy biểu tình dừng một chút, nhất thời chưa nghĩ ra muốn nói như thế nào. Nhưng thật ra người từng trải cao tình nhìn ra con dâu tâm tư, lập tức vô vô tay nàng, nhà ta nhưng không có lung tung rối loạn quy củ, trong nhà có hồ tỉ đâu, muốn ăn cái gì cùng nàng nói, nào dùng đến ngươi dậy sớm. Nói tới đây, nàng lại bỏ thêm câu, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi như thế nào tự tại như thế nào tới. Vốn dĩ nàng còn tưởng thêm một câu, không được tự nhiên cũng có thể đi tứ hợp viện trụ, nhưng như thế nào nghe đều có chút giống là ở đuổi đi người, liền lại đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. thiệu lao ra tử cùng thiệu vi an cũng tỏ vẻ trong nhà không có quy củ nhiều như vậy nhà chồng người ngưỡng mộ Tiêu trần lộng mặc hảo tâm tình vẫn luôn duy trì đến rửa mặt trải đầu hảo nằm đến trên giường nhìn xoa tóc đi vào tới trượng phu nàng lười nhác hướng bên trong lăn một vòng nhường ra một vị trí thiệu tranh cười nhanh hơn trên tay động tác chờ lau khô tóc mới xốc lên chăn chui vào trong ổ chăn, sau đó cánh tay dài dối ra liền đem hương mềm thê tử ôm tới rồi trong lòng ngực không được sang bậy a trần lộng mặc một tay để ở nam nhân ngực Nữ mang cảnh cáo nói, yên tâm, ngày mai còn muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Ta không yên tâm, ngươi ở ta bên này đã không có tín dụng. Nếu không chúng ta vẫn là phân ổ chăn đi. Nghe vậy, thiệu tranh khi mắt, há mồm nhẹ nhàng cắn hạ thê tử gương mặt, nói cái gì đâu. Nào có tân hôn ngày đầu tiên liền phân ổ chăn ngủ, ra ngứa có phải hay không. Chân lộng mặc cũng cảm thấy không được tốt, chạy nhanh làm nũng ở hắn trên mặt ba ba rơi xuống hai cái môi thơm. Đây là hai người chi ra năn ý ở chung hình thức, một cái nguyện hống. Một cái nguyện ý tiếp thu, này không, được hai cái môi thơm thiệu tranh lập tức lại mặt mày hớn hở lên, ôm người mở ra hống ngủ phục vụ, tức phụ nhi, ngủ đi. Chân lộng mặc kỳ thật có chút ngủ không được, nghĩ đến cơm chiều trên bàn về hài tử đề tài, liền hỏi nói, ca, ngươi tưởng khi nào muốn hài tử A nghe vậy, thiệu tranh thoáng buông ra người, cùng nàng tầm mắt va chạm, là ba mẹ buổi tối thái độ cho ngươi áp lực. Tiếp nhưng thật ra không có, đơn thuần chính là tò mò. Ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. chủ yếu xem ngươi kia ta thật là có điểm ý tưởng ân nói nói xem lo lắng phong thoán tiến vào thiệu tranh lại đem thê tử ôm hồi trong lòng ngực một cái tay khác đè nén chăn không chút để ý hỏi ta tính toán đại nhị thời điểm sinh ngươi cảm thấy thế nào đều hảo ngươi cao hứng nói còn chưa dứt lời phản ánh lại đây thê tử trong lời nói ý tứ sau thiệu tranh cả người đều cứng đờ hắn không thể tưởng tượng lại lần nữa buông ra người xác định không lại nàng trên mặt nhìn thấy vui đùa mới nghiêm túc tự hỏi lên. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, xác định sao? Mang thai đi học có thể hay không không có phương tiện? Việc học có thể cùng được với sao? Nếu là lần đầu tiên vào đại học, Trần Lộng mặc tự nhiên không dám làm như vậy. Nhưng đại học tri thức nàng đã toàn bộ học tập quá một lần, thả rất là ưu tú, chẳng sợ lại học tập một môn ngoại ngữ, nàng cũng tự tin có thể chiêu cố. Bất quá là trở lại vài thập niên trước trường học cũ, lại đọc một lần thôi. Hơn nữa lúc này, bởi vì đặc thù nguyên nhân, Mang theo hài tử đi học đều có, mang thai tới đi học cũng sẽ không chỉ có một, nàng cũng không phải nhất đặc biệt tồn tại. Mà sở dĩ lựa chọn ở đại nhị, là bởi vì nàng tưởng ở nghỉ hệ sinh hài tử, ở cứ, như vậy không ảnh hưởng đại tam việc học. Chờ hai tử sinh hạ tới sau, nàng có thể ở ở đại học phụ cận, lao ra tử đưa hai tiến tứ hợp viện. Lái xe 10 phút không đến, giữa trưa hoàn toàn không chậm trễ trở về ăn cơm bí mãi. Ta là nghĩ, chờ ta có hài tử, thu hoa mụ mụ khẳng định không yên tâm ta. Nàng cùng tông ba ba tuổi càng lúc càng lớn, ta tổng lo lắng bọn họ hoa ở tiểu sân thôn, gặp được bệnh gì đau, tiểu bệnh viện nhìn. Không rõ, dù sao bên này cũng có phòng ở, hoàn toàn có thể đưa bọn họ hai vợ chồng hộ khẩu rời lại đây. Thiệu tranh không nghĩ tới tiểu thê tử đã đem các mặt đều nghĩ kỹ, trong lòng vui mừng lại cảm động. Bởi vì hắn biết rõ, ruột ruột sở dĩ vội vã sinh hài tử, trong đó rất lớn một nguyên nhân, là suy xét tới rồi chính mình tuổi tác. Nghĩ đến đây, thiệu tranh ngực mềm như bông lợi hại. Rồi lại không biết muốn cái gì hảo, liền túi người tìm được nàng ngôi, trao đổi một cái lưu luyến hôn ngôi. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới thỏa mãn theo thê tử phía sau lưng hỏi. Bọn họ sẽ đồng ý lại đây sao? Trần Lộng mặc khẳng định, sẽ, hiện tại bất quá tới, càng nhiều là không nghĩ trở thành bọn nhỏ liên lụy, chờ ta sinh hải tử liền hảo. Lời này thiệu tranh là nhận đồng, lại quá một hai năm, lao trần hẳn là cũng sẽ điều đến thành phố gì, đến lúc đó đại gia cùng nhau khuyên, ruột ruột đừng lo lắng, khẳng định sẽ qua tới. trần lộng mặc dơ lên mặt cảm động cọ cọ trượng phu cổ ngự khí kiều kiều hùng nói nhà ta thiệu đoàn trưởng thật tốt cũng không phải là sở hữu nam nhân đều có thể tiếp thu nhạc phụ nhạc mâu đi theo cùng nhau trụ đặc biệt nàng bên này có hai đối ba mẹ song trọng áp lực thiệu tranh cười nhẹ như là thân không đủ lại hôn người một ngụm đó là bởi vì ngươi đối ta càng tốt ta ở rất nhiều truyền thượng đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn cũng bị thê tử sủng liền tỉ như sinh hài tử việc này nghĩ đến đây Hắn đặt ở thê tử eo thon thượng bàn tay to có chính mình ý thức, từ quần áo và táo giỏ xét đi vào. Nô! Người cái kẻ lừa đảo. Chân lộng mặc lại thẹn lại bực. Thiệu tranh cười trương dương, ngày thường ôn nhuận khí chất, tại đây một khắc, trở nên câu nhân cực kỳ. ân ta cái này kêu cậy sủng mạc yêu. 81 chương 81 canh một Hôm sau. Thân hôn ngày hôm sau, cũng là tháng riêng sơ chín. Toàn bộ thành thị còn đắm chìm ở tân niên không khí chung. 9 giờ mới từ trên giường bò dậy Trần Lộng mặc một bên ăn cơm sáng, một bên ở trong lòng cảm tạ bà bà. Vì không gọi nàng xấu hổ, sớm lánh đi ra ngoài không nói, ngay cả hồ thím cũng không ở nhà. To như vậy trong phòng, chỉ dư nàng cùng thiệu tranh hai người. Bằng không tân hôn ngày hôm sau liền ngủ đến mặt trời lên cao, tuy là nàng ra mặt không tính mỏng, cũng là muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. An từ từ, chúng ta không gấp môn, trễ chút muốn đi nơi nào chơi. Trần Lộng mặc lắc lắc đầu, ta cũng không biết đi nơi nào. Ngươi có ý kiến hay? Thiệu tranh kỳ thật cũng không biết, đầu tiên trượt băng chàng này đó là không cần suy xét, rốt cuộc. Khu khu. Thiểu thê tử ngày hôm qua phí không ít thể lực. Đến nỗi xem điện ảnh, lấy hắn đôi ruột ruột hiểu biết, đại để cũng là không muốn, rốt cuộc dạp chiếu phim bên trong ngồi lâu rồi lãnh nếu không. Đi chúng ta hôn phòng nhìn xem. Nghe được lời này, Trần lộng mặc ánh mắt sáng lên, phía trước thời gian môn quá vội vàng, ra ra cấp 2 tiếng tứ hợp viện nàng cũng chưa tới kịp đi nhìn. kia chính là nàng đại học hơn nữa nghiên cứu sinh trong lúc môn, chủ dài nhất ra, nhưng không được hảo hảo nhìn một cái, cái này có thể có, thuận tiện nhìn xem có cái gì thiếu, liệt ra cái đơn tử, khai giảng trước cấp bổ sung hảo. Thấy nàng như vậy cao hứng, thiệu tranh tâm tình cũng phi dương lên, nhịn không được liền hy vọng nàng càng vui vẻ chút, xem xong phòng ở, chúng ta đi thu hoa mụ mụ bên kia ăn cơm chưa thế nào. Quả nhiên, chân lộng mặc trên mặt trực tiếp mang ra tới cười, rồi sau đó lại tiểu tiểu thanh hỏi, có thể hay không không được tốt. nào có kết hôn ngày hôm sau liền hướng nhà mẹ để chạy, liền tính là hồi môn gì đó cũng quá nhanh. Thiệu tranh rỗi tay đem thê tử trong tay rõ ràng không muốn ăn bánh quẩy lấy lại đây ba lượng khẩu giải quyết. rớt, không có việc gì, ta ba mẹ nhiều thích ngươi, sẽ không nói gì đó. nói, làm như nhớ tới cái gì, hắn lại nói, ngày hôm qua còn dư lại một khối to thịt bò, ngọn ý nhi này không hả mua, chúng ta tự bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi kia mấy cái ca ca khẳng định ngượng ngùng đuổi đi ta. chân Lộn mặc bị cho cười. khiết thiết một nửa tổng phải cho ba mẹ bọn họ lưu một ít nơi này nói ba mẹ là cao tình cùng thiệu vi an hai vợ chồng đến nỗi thiệu lao gia tử sáng sớm liền ngồi lên cảnh vệ viên xe bị tiếp trở về chính mình chỗ ở lao gia tử không cùng hài tử trụ mà là cùng đồng dạng về hưu một chúng ông bạn già láng giềng mà cư mỗi ngày có người bồi chơi cờ câu cá tán gấu nhật tử so ở nhi tử trong nhà đầu tự tại nhiều thiệu tranh không phản đối hảo nghe ngươi trần lộng mặc vui mừng học rồi mặt mày mang cười đem trà lu đưa tới nam nhân bên ngôi uống mấy khẩu sữa đậu nành giải giải nhị thời buổi này phần lớn người trong bụng đều lại nước luộc ở bộ đội tham gia quân ngũ thiệu tranh cũng không ngoại lệ cũng không cảm thấy bánh quẻ dầu mỡ nhưng hắn hưởng thụ thê tử chiếu cố rất là phối hợp uống lên mấy khẩu chỉ là nuốt xuống đi sau mỹ môi lược ghét bỏ nói vẫn là thêm đường hạ uống chân lộng mặc kỳ thật rất thích ăn ngọn nhưng sữa đậu nành lại không thích thêm đường nghe được hắn nói thầm nàng buồn cười nghiêng đi mặt ở hắn trên môi Ba ba hai hạ, sau đó ở hắn trinh lăng biểu tình trung, đắc ý cười hỏi, ngọt sao? Thiệu tranh hoàn hồn, cười thò qua tới, vừa rồi quá nhanh, không cảm giác được, nếu không ngươi lại thân hai hạ. Trần lộng mặc tâm tình thực hảo, nghe vậy lại lần nữa ba ba hai hạ, lại hỏi, ngọt sao? Được đến thỏa mãn thiệu tranh, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là xuân ý, đặc biệt ngọt, ngọt đến trong lòng. Cơm sáng qua đi, hai vợ chồng son xoay hai bàn xe buýt, lại đi bộ hơn 10 phút. cuối cùng đứng ở hờ hờ lộ tứ hợp viện cửa nay căn hộ là sớm chút tuổi già ra, ra tử lập công lớn sau phía trên cấp khen thưởng không tốn tiền nhưng trần lộng mặc ngửa đầu đánh giá dày nặng cửa lớn sơn son đỏ khi đáy lòng vẫn là nhịn không được sinh ra chút không chân thật cảm nay tòa khí phái hai tiến tứ hợp viện cư nhiên là khen thưởng kia đến lập bao lớn công tích thả thật sự thành nàng cùng trượng phu tân phòng ruột ruột thiệu tranh khai khóa đẩy ra sau đại môn quay đầu lại tiếp đón người Chân lộng mặc hoàn hồn, bước nhanh tiến lên giắt thượng thiệu tranh rối lại đầy tay, theo hắn nệm bước, xuyên qua đảo tòa phòng, lại vượt qua cửa thủy hoa, đi vào chính phòng. Phòng ốc cũng không có đời sau bị tỉ mỉ duy tu quá mới tinh, nhưng cũng bị cẩn thận dọn dẹp quá, hoàn toàn không ảnh hưởng trụ người. Chúng ta về sau liền ở tại chính phòng, lại mang ngươi đi nhìn một cái khác phòng môn. Nơi này là Đông Nhĩ Phòng. Bên này là Tây Nhĩ Phòng. Cái này là Tây Sương Phòng. Bên kia theo nam nhân tinh tế giải thích. theo bước chân một chút đo đạc nửa giờ sau chờ xem xong giấy nhà sau đối với này bộ chiếm địa diện tích hơn 400 trăm mét vương nhị vào phòng tử trần lộng mặc đã từ kinh ngạc cảm thán biến thành vui mừng vợ mặt trên càng là ký lục không ít yêu cầu bổ khuyết vật thật kỳ thật từ bắt được này căn hộ chìa khóa sau thiệu tranh liền đã lục tục đem ra hỏa sự toàn bộ đặt mua thỏa đáng trần lộng mặc bổ sung chỉ là một ít có thể kêu phòng trong nhìn càng ấm áp trang trí phẩm thích nơi này nếu không ngày mai liền dọn lại đây trụ thấy thê tử khoe miệng ý cười liền không đi xuống quá thiệu tranh trong lòng cũng vui mừng nghe vậy trần lộng mặc trần chờ vài giây vẫn là lắc đầu chờ khai giảng lại trụ lại đây đi vừa lúc ngươi có thể ở trong nhà nhiều bồi bồi ba mẹ thiệu tranh ánh mắt mềm mềm lại cũng chưa nói cái gì chỉ là giơ tay sờ sờ thê tử lộ ở bên ngoài lỗ thai cảm nhận được lòng bàn tay thượng lạnh lẽo liền đem nàng treo ở trên cổ nhị che cấp một lần nữa mang hảo hảo không sai biệt lắm đi trước thu hoa mụ mụ bên kia đi Trần lộng mặc đem tiểu vợ nhét vào hầu áo khoác túi to. Thiệu tranh lại sửa sửa nàng có chút trượt xuống khăn quàng cổ. Hành, ăn xong cơm chưa đi mua vợ thượng đồ vật, vẫn là ngày mai đi. Nô! No. Ngày mai đi, ta muốn mang thu hoa mụ mụ còn có ta mẹ cùng đi đi dạo. Nghe ngươi, đến lúc đó ta mượn chiếc xe. Hảo! Không ngoài sở liệu. Trần lộng mặc cùng thiệu tranh đã đến, đã chịu cả nhà hoang nên. Ngày hôm qua tảo thu hoa cùng Trần Tông liền mang theo Lao Tam, Lao Tứ. Lao ngũ mấy cái nhi tử trụ tới rồi bọn họ nhà mình hai vào nhà. Lúc này còn ở thu thập sửa sang lại, nhìn thấy tiểu phu thê tới cửa thật thật là vừa mừng vừa sợ. Nhưng làm nhà mẹ đẻ trưởng bối, tàu thu hoa trên mặt vẫn là muốn đoán trách vài câu. Như thế nào hôm nay liền đã trở lại, hỏi qua ngươi bà bà không. Thiệu tranh chạy nhanh giải thích, ngài yên tâm, ta mẹ bên kia biết đến, chúng ta hai nhà không chú ý này đó. Tào thu hoa cũng chính là muốn cái thái độ, khuê nữ có thể trở về, nàng cao hứng đều không kịp. Nơi nào bỏ được thật trách tội? Nay không, được con rể giải thích, lập tức mặt mày hớn hở lôi kéo hai người vào nhà, ngoài miệng còn không quên tiếc nuối Lao đại cùng Đức Mậu hai vợ chồng ngày hôm qua buổi chiều liền đuổi xe lửa đi trở về, bằng không chúng ta hôm nay còn có thể hảo hảo tụ tụ. Trân Lộng mặc cười nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trần Đức Mậu dù sao cũng là một quân tối cao quan chỉ huy, hơn nữa qua lại lộ trình, có thể rút ra một tuần thời gian môn, đã rất là khó xử. Cho nên ngày hôm qua ăn xong yến hội, liền vội vội vàng vàng đi ga tàu hỏa. Trần Võ Văn cũng không nhường một tấc, công tác chỉ là thứ nhất, thứ hai là thê tiểu đơn độc lưu tại 738 bộ đội, chẳng sợ có bảo mẫu bồi, trong lòng cũng không bỏ xuống được, chỉ nghĩ mau chóng chạy trở về. Đến nỗi nhị ca tàu lưu, thời gian môn cũng là gắt gao ba ba, ngày hôm qua buổi chiều liền trở về phục dịch bộ đội. Đúng rồi, quên nói, ngày mai giữa trưa hẹn tiểu tiểu ba ba tới trong nhà ăn cơm. Ngồi vào trên sofa, Tào thu hoa một bên cấp bọn nhỏ lấy an vật nhì, một bên vui dạo dựng nói. Trần lộng mặc đem trượng phu thích ăn một khoản tiểu điểm tâm đưa cho hắn, nghe vậy có chút kinh hỉ nhìn về phía tăng ca, đây là muốn kết hôn. Trần hoài tươi cười hàm hậu, nhật tử còn không có định, đa số là ở tháng 7. Trần lộng mặc như suy tư gì, là phải đợi ngươi tốt nghiệp đại học. Đúng vậy, tốt nghiệp sau thời gian môn đầy đủ chút, ta cũng có thể nhiều bồi bồi tiểu tiểu. Quả nhiên, trong nhà nam nhân đều là săn sóc. Trần Lộng mặc hướng về phía tam ca dơ ngón tay cái lên. Cùng tam tẩu phụ thân gặp mặt việc này, Trần Lộng mặc không, Có tham dự. Chỉ biết hai nhà liêu thực vui sướng, đều là yêu thương hài tử, cũng không có bởi vì lễ hỏi cùng của hồi môn loại chuyện này bẻ xả. Nàng gần nhất cũng rất bận, liên tục mấy ngày không phải lôi kéo thu hoa mụ mụ, chính là lôi kéo bà bà nơi nơi mua mua mua, sau đó đem mua được đồ vật cùng thiệu tranh cùng nhau, hướng tân phòng nội trang điểm. Trở lại vài ngày sau, khai giảng trước một ngày. trần lộng mặc cùng trượng phu cùng đi thu hoa mụ mụ ra ăn cơm mới biết được tam ca tam tẩu kết hôn nhật tử đã đính xuống dương lịch tám nguyệt mười hảo âm lịch tính ra vừa lúc là thất tích tiết chờ các ngươi khai giảng chúng ta phải đi trở về trên bàn cơm người một nhà tụ ở bên nhau nói nói cười cười chờ rượu đủ cơm no gắt xuống chén đua sau Tào thu hoa mới nói xuất phát từ trượng phu tối hôm qua thường nghị tốt kết quả lời này vừa ra mọi người vui mừng không khí nháy mắt môn đình trệ cho dù là trước đó nói tốt giờ khắc này mọi người trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng làm cái gì đều lôi kéo cái mặt chờ các ngươi đều đi học ta cùng người bà ở trong nhà không nghẹn đến phát cuồng a trở về còn có thể nơi nơi la cả trần quân phản bác mâu thân nói ngài căn bản là không thích thoán môn Tào thu hoa trắng nhi tử liếc mắt một cái hiện tại thích không được a đừng rong rong dài dài đi rửa chén trần hoài bất đắc dĩ kia cũng không kém mấy ngày nay còn nghĩ mang ngài cùng ba nơi nơi đi dạo đâu không cần Gần nhất chạy địa phương đủ nhiều, ta này tay giả chân yếu nhưng ăn không tiêu. Nghe mẫu thân cùng các ca ca ngươi tới ta đi, Trần Nghĩa từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ là trầm mặc thu thập chén đũa. Ở hắn xem ra, dựa theo muội muội mấy ngày hôm trước cùng hắn nói kế hoạch tới tính, lần này chia liệt nhiều nhất cũng liền một năm dưới. Coi như cha mẹ trở về cùng Sơn Thuận Thôn hảo hảo cáo biệt. Bất quá việc này tam ca tứ ca còn không biết, mắt thấy tứ ca đều phải xuất ruột, hắn đem trên tay một chồng chén đưa cho hắn, tôn thanh nói Chuyện này không đổi, chế chút lại nói. Thấy tứ ca tuy có chút bất mãn, lại không mở miệng nữa, thành thật ôm chén đua đi phòng bếp. Trần Nghĩa lại nhìn về phía đang ở sát cái bàn lớn tuổi mội phu, cười ôn hòa lại có lễ. Đến lúc đó chúng ta nếu không có thời gian môn, còn muốn thỉnh mội phu an bài người đưa một đưa ba mẹ. Lớn tám tuổi mội phu thiệu tranh. Hẳn là. Phúc Trần Lộng mặc là thật không nghĩ cười, nhưng mỗi lần thấy các ca ca kêu trượng phu mội phu thời điểm, nàng chính là nhịn không được. Không có biện pháp. hình ảnh quá hỉ cảm. 82 chương 82 canh 1. 10 năm thời gian sống ngủ. Ai có thể nghĩ đến, đối cả nước học sinh tới nói, trở thành một người sinh viên, không hề là giấc mộng hoàng lương. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Trần Lộc Mặc liền ở Trượng Phu còn có tam ca, tứ ca, ngũ ca vây quanh hạ, đi tới bắc ngoại môn khẩu. Thật nhiều người ước chừng bởi vì cơ hội được đến không dễ, mới đưa tin ngày đầu tiên, tự nhận tới còn tính sớm Trần Lộc Mặc, vẫn là kêu cổng trường chen chúc đám người cấp kính sợ. Nơi này chen chúc không ngừng là đám người, càng có rất nhiều kia bị kháng ở trên người, cơ hồ muốn đem người áp suy sụp hành lý. Thiệu tranh hư che chở thế tử, nghe vậy giải thích, hẳn là còn có rất nhiều người là đến xem náo nhiệt. Chẳng sợ nghỉ học 10 năm, sinh viên ở dân chúng trong mắt, vẫn là hiếm lạ tồn tại. Đặc biệt ở cái này giải trí thiếu thốn niên đại, một chút sự tình đều sẽ bị phóng đại. Tỷ như hiện tại, dung mạo xuất chúng mấy người, liền đã chịu không ít đánh giá tầm mắt. Lão lục, người trước ốc. Ta đi đằng trước nhìn một cái tiếng Nga hệ đưa tin điểm ở nơi nào. Nói, người khác đã linh hoạt chui vào rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Trần lộng mặc kiếp trước chủ tu chính là tiếng Đức, phụ tu tiếng Pháp. Nay một đời, nàng tưởng đổi một cái loại ngôn ngữ, chủ tu tiếng Nga, phụ tu tiếng Anh. Kỳ thật nàng tiếng Anh cơ sở cũng không tồi, tuy rằng không thể nói tinh thông, nhưng nói viết cũng chưa cái gì vấn đề. Đến nỗi vì cái gì phụ tu tuyển tiếng Anh, chủ yếu vẫn là trần lộng mặc không có quá lớn theo đuổi. Chờ mặt sau lại đem tiếng Đức cùng tiếng Pháp qua minh lộ, dốc lòng này bốn môn loại ngôn ngữ, vô luận tương lai đi lên chuyên nghiệp phiên dịch chiêu số, vẫn là thi lên thạc sĩ lưu giáo, đều xem như ưu tú tồn tại. Thứ ca chiều chúng ta vây tay, ở bên kia. Trần Nghĩa tầm mắt vẫn luôn đi theo lao tứ, thấy hắn ngừng ở hơn 10 mét ngoại một chỗ lều phòng trước, liền vô vô khắp nơi nhìn xung quanh muội mọi. Trần Lộng mặc theo ngũ ca ngón tay phương hướng nhìn lại, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, lại vẫn là đi theo tễ qua đi. đăng ký chỗ chính là thượng một lần đại học công nông binh học sinh. Trân Lộng mặc đem giấy chứng nhận trước đưa cho đối phương, lại ở sư huynh để điểm hạ nhanh chóng đem bảng biểu điền hảo. Chờ nhìn đến bảng biểu nhất phía dưới lựa chọn học ngoại trú vẫn là rừng chân khi, nàng trực tiếp tuyển học ngoại trú. hỗ trợ đăng ký sư huynh kinh hỉ hỏi, ngươi làm học ngoại trú. Trân Lộng mặc gật đầu, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Không có, học ngoại trú khá tốt. Trước mắt ký túc xá tương đối khẩn trương, trường học là cổ vũ bản địa học sinh xử lý học ngoại trú. khi nói chuyện trên tay hắn cũng không đỉnh nhanh chóng viết vài cái đơn tử đưa tới đơn tử không thể ném phải làm học sinh chứng cùng phiếu cơm cảm ơn thiệu tranh mau một bước tiếp nhận biên lai like, đem chi đặt ở cố ý mang lại đây túi sách ân nữ sĩ sư Minh nhún mày hình như có sở cảm vị này chính là trần lộng mặc ta trợ phu sư huynh gật gật đầu tỏ vẻ đoán được lại đề điểm vài câu những việc cần chú ý liền hô một cái nam sinh lánh bọn họ đi làm tương quan giấy chứng nhận cũng ở thời điểm này chân lộng mặc mới biết được lần này đại học còn không cần quân huấn đang cười cái gì thiệu tranh tò mò hỏi chân lộng mặc tự nhiên sẽ không nói cao hứng không có quân huấn việc này không có gì cuối cùng làm tốt các ngươi muốn ở trong trường học đi dạo sao đi dạo đi về sau lại đây tìm ngươi cũng phương tiện nhập học báo danh tổng cộng 3 ngày chân lộng mặc đuổi ở ngày đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nhưng tiếp theo hai ngày nàng cũng không nhàn rỗi báo danh sau ngày hôm sau Mấy nhà người náo nhiệt tụ một lần cơm sau, đưa tiễn thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba. Chờ đệ tam sáng sớm thượng, lại bồi xong bảo thai ca ca đi bê đại đưa tin, này một bận rộn, chỉ còn lại có một cái buổi chiều. Đương nhiên, chỉ một cái buổi chiều cũng không được nhàn. Hai vợ chồng son còn phải đem thường dùng đồ dùng sinh hoạt từ quân khu đại viện dọn đến nhị tiến tứ hợp viện, cùng đi đến, còn có bà bà hỗ trợ tìm, nấu cơm đào thẩm. Vốn dĩ trần lộng mặc là không nghĩ muốn, rốt cuộc nàng bình thường ở trường học ăn. ngẫu nhiên ở nhà chính mình làm liền thành nhưng bà bà ý tứ nấu cơm là tiếp theo thu thập trong nhà thuận tiện bồi nàng mới là chính yếu mục đích rốt cuộc một nữ hài tử trụ không an toàn cũng vào lúc này trần lộng mặc mới hiểu được đào thẩm kêu phá lệ cao tráng thể trạng là vì nào đào thẩm lớn lên có chút hung tính tình lại rất hảo lời nói không nhiều lắm tới rồi tứ hợp viện sau liền vén tay háo buồn đầu làm việc Tiêu nàng nghỉ ngơi nàng cũng chỉ là cười cười sau đó nhiều nhất năm phút liền lại bắt đầu bận rộn lên vài lần qua đi trần lộng mặc dứt khoát tùy nàng chính mình cũng không nhàn rỗi bắt đầu sửa sang lại khởi phòng ngủ này một vội thời gian liền đến trạng vạng chờ nàng đấm eo từ trong phòng ngủ ra tới thời điểm toàn bộ sân đều đã bị thu thập sạch sẽ chỉ thu thập một cái phòng ngủ liền rác eo mau đoạn rất trần lộng mặc lặng lẽ buông đấm eo tay ruột ruột buổi tối ăn cái gì tuy nói hoàn cảnh trung hảo nhưng là thỉnh bảo mẫu loại chuyện này vẫn là đến điệu thấp chút tới đối ngoại đào thẩm không phải bảo mẫu mà là nàng ở góa biểu thẩm nhà chồng đi sau lại đây đến cậy nhờ cái loại này lời này cũng không tính nguyền rùa người đào thẩm trượng phu đích sắc qua đời mười mấy năm duy nhất nhi tử cưới tức phụ nhi sau liền đem nàng cấp đuổi ra tới nàng ngươi thành thật lại kiên cường thất vọng tột đỉnh sau dứt khoát chạy ra mưu sinh ở bà bà bên kia giúp việc hồ thím là nàng biểu tỷ liền trực tiếp đem người giới thiệu lại đây trần lộng mặc không phải cái thích lấy làn điệu nghe vậy cười nói đều được thím nhìn làm chỉ cần quản đủ là được. Đúng vậy, ở thức ăn thượng, nhà nàng thiệu đoàn trưởng lớn lên lại là ôn luận, lại là Mỹ Nam Tử, cũng che lấp không được hắn có một cái quân nhân dạ dày sự thật. Thương đương có thể ăn. Người chính là không thể bị nhắc mãi. Nay không, đào thẩm đi phòng bếp sau, dày nặng đại môn liền bị người gõ vang. Trần lộng mặc nhấc chân chạy chấm đi ra ngoài, mở cửa phía trước còn hỏi câu, ca. Là ta. Được đến khẳng định đáp án, trần lộng mặc kéo ra môn xuyên. còn không có thấy rõ ràng ngoài cửa trượng phu liền có một đạo non nớt cẩu tiếng kêu vang lên gâu gâu chân lộng mặc theo bản năng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại liền thấy xe đạp xe sọt bên trong có một con màu đèn kẹp màu nâu tiểu cẩu. nàng mơ mịt hỏi đây là thiệu tranh nhắc tới xe đạp vào nhà ở bằng hưu bên kia ôm trở về cẩu, có thể giữ nhà chân lộng mặc đây là nhiều không yên tâm nàng một người trụ bất quá chưa từng có dưỡng quá súng vật giữa một con cầu cũng khá tốt nó là cái gì chủng loại thiệu tranh đem tiểu cầu từ xe rổ sách ra tới đặt ở trên mặt đất thấy nó nơi nơi nghe nghe ngửi ngửi rất là hoạt bát mới nói chó săn hiện tại nhìn không ra tới trưởng thành sẽ thực vi phong lúc này cầu phần lớn thổ cầu chân lộng mặc đối này đó cũng không có gì nghiên cứu duy nhất biết đến chó săn chính là hắc bối còn lại một mực không hiểu trước mắt tròn vo tiểu béo đôn chạy mau một chút đều phải lộn nhào ra hỏa có thể trưởng thành hắc bối như vậy vi phong làm sao vậy Cười cái gì? Thấy thê tử nhìn chằm chằm tiểu cầu, rõ ràng ngẹn cười, thiệu tranh tỏ mò hỏi. Chân lộng mặc chỉ chỉ lại là một cái mông ngồi sổm tiểu béo đôn, nó ba mẹ ngươi gặp qua sao? Ước chừng có thể trường bao lớn? Gặp qua, rất đại. Nói, còn khoa tay múa chân một cái độ cao. Như vậy cao. ân, nó ba đứng lên móng nuốt có thể đáp ở ta trên vai. Hoa ác. Chân lộng mặc ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chầm đã chạy đến nàng bên chân người người tiểu ra hỏa. chờ mong khởi nó mấy tháng sau huy phong bộ dáng nàng cấp các ca ca đều để lại phòng chờ chủ nhật có điểm thợ một tay nghề tứ ca ngũ ca lại đây khi phải gọi bọn họ hỗ trợ lộng một cái khóc khóc ổ chó đúng rồi ở chuẩn bị trang bị phía trước nó trước yêu cầu cái tên như vậy nghĩ chân lộng mặc ngồi xổm xuống hướng về phía tiểu gia hỏa vươn tay sau đó không ngoài ý mớn bị nhật tình liếm thiệu tranh cũng ngồi xổm một bên thấy thê tử cao hứng hắn khỏe miệng nhịn không được cũng mang lên cười Sau này ngươi phụ trách uy tiểu hắc, nó sẽ nhận chủ nhân. Chân lộng mặc trên mặt tươi cười cứng đờ, có chút không thể tin tưởng quay đầu, nó. Tều tiểu tiểu hắc. Nhìn ra thê tử ghét bỏ, thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc dò hỏi, kia. tiêu đại hắc. Chân lộng mặc. Đây là đại hoặc tiểu nhân ý tứ sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là kêu tia chấp hoặc là khiếu thiên gì đó? Khu khu. Nếu không, ngươi tới lấy. Nó ba gọi là gì? Đại hắc. Cầu mụ mụ đâu? Đại Hoàng, Trần Lộng Mặc, Tiểu Hắc khá tốt, vừa nghe chính là một nhà cậu. Không phải không thích sao? Cũng không có, tiêu thói quen cũng rất đáng yêu. Xe đạp từ lâu ra? Mới vừa rồi bị Tiểu Cẩu chiếm cứ lực chú ý, lúc này mới nhìn đến trong viện nhiều một chiếc cong lương tiểu nữ xe đạp. Trần Lộng Mặc nhìn thấy quá loại này cong giang xe. Nhưng rất ít, nghe nói là hy lũ phẩm, không nghĩ tới chính mình cũng có thể có một chiếc, vốn dĩ nàng đều tính toán kỵ nhị bắt giang trên giới học. Thiệu tranh lôi kéo người đứng dậy, lại nắm nàng đi vào xe bên, thắc bằng hữu làm cho, loại này xe thích hợp nữ hài tử, lại đây ngồi ngồi xem, không thích hợp ta lại điều chỉnh hạ châu ngồi độ cao. Chân lộng mặc ngồi trên đi cảm rất hạ, vừa lúc, ngươi điều qua sao? Ân, đại khái điều hạ, nhà ta thiệu tiên sinh thật lợi hại. lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Thiệu tranh rất là hưởng thụ bật cười. Chân lộng mặc lại mở ra căng chân, ở trong sân cưới hai vòng, mới hỏi, này xe quý sao? so nhị bắt giang quý một chút sẽ không bị người trộm đi thiệu tranh tử thê tử trong tay tiếp nhận xe long đầu căng hào xe nắm người hướng trong phòng đi mới nói hẳn là sẽ không ngươi lại không đi địa phương khác qua lại chính là trong nhà cùng trường học. cũng là ngày đầu tiên chính thức vào ở độc thuộc về phu thê tân phòng lại thêm chi lại lần nữa gặp mặt đến chờ đến chủ nhật tân hôn phu thê nơi nào chịu được cái này đặc biệt đối với mới khai trai nam nhân tới nói quả thực chính là dày vò kết quả là Vào lúc ban đêm, ăn xong cơm chiều, thiệu tranh liền lôi kéo người rửa mặt trải đầu trở về phòng. Sau đó rất là cuốn lấy người làm ầm ý một phen. chân Lộng mặc tin tưởng, cuối cùng nếu không phải cố kỵ đến nàng ngày hôm sau được với học, người này tuyệt đối còn muốn lại đến. Cứ như vậy, ngày hôm sau rời giường thời điểm, nàng vẫn là chân mềm. Thời gian còn kịp, người trước nằm sắp xuống, ta cho ngươi ấn ấn. Ngày hôm qua quá tham, thấy tiểu thê tử này sẽ không thoải mái, thiệu tranh duỗi tay hoàn người liền phải hướng trên giường ôm. Chân lộng mặc lại là bang. Một chút chụp bay hắn tay, giận dữ nói, Ngươi xác định sẽ không có tâm tư khác. Vốn di thực xác định nam nhân, ở đối thượng thê tử buồn bực đều áp không được lười biếng phong tình, lăn lăn hầu kết. Chân lộng mặc chụp bay nam nhân lại lần nữa cuốn lên tới tay, xoay người liền đi. Trong lòng tắc may mắn, may mắn một tuần mới có thể thấy một lần mặt. Tham gia quân ngũ kia eo. Phi phi. Nàng suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Buổi sáng đi học thời gian là 8 giờ. bất quá bởi vì là ngày đầu tiên trần lộng mặc bảy hai mươi liền chuẩn bị xuất phát lo lắng thê tử đi nhầm lộ thiệu tranh không màng cự tuyệt đẩy ra một khắc chiếc nhị bắt giang muốn đưa nàng trần lộng mặc nói bất quá hắn hơn nữa sau chủ nhật mới có thể nhìn thấy người liền không bỏ được cự tuyệt hôm nay độ ấm như cũ rất thấp bất quá mặc kín mít dẫm lên xe đạp thực mau liền ấm áp lên hai vợ chồng một đường nói nói cười cười chỉ cảm thấy chớp mắt công phu liền đến cửa trường mới bảy giờ ba phút đã có không ít người cầm học sinh chứng tiến vào trường học chân lộng mặc không dám chậm trễ nhìn về phía bên cạnh nam nhân ta đi vào đừng lo lắng ta ba mẹ còn có các ca ca đều ở đâu còn có đào thẩm cùng tiểu hát nhưng thật ra ngươi ở bộ đội chiếu cố hảo chính mình uống ít rượu thiếu hút thuốc biết không kỳ thật thiệu tranh không thế nào uống rượu hút thuốc nhưng có đôi khi đẩy không khai cũng sẽ uống thượng mấy chén chịu thượng hai căn Nàng cũng không phải hoàn toàn con người mà là thuốc lá và rượu không phải cái thứ tốt có thể thiếu chạm vào, vẫn là thiếu chạm vào hảo. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là nhà nàng thiệu đoàn trưởng thích bị quản. nay không, nàng bên này vừa dứt lời hạ, bên kia buồn còn có chút buồn bực nam nhân lập tức cao hứng lên, rất là hảo hứng nói, nghe ngươi. Trần Lộng mặc nhẹ cười, từ trong túi lại móc ra mấy trường cắt tốt giấy cứng phiến nhét vào hắn trong túi. Thiệu tranh theo bản năng muốn đi lấy, là cái gì? Chờ ta tiến trường học lại xem, là cho ngươi kinh hỉ, sau chủ nhật đi xem ngươi. ngươi có thể chọn lựa một lần kinh hỉ nói xong lời này nghĩ đến tờ giấy nội dung trần lộng mặc có chút xấu hổ đặng thượng xe đạp chạy nàng thật không nghĩ như vậy nhưng là nhà nàng thiệu đoàn trưởng ái làm lũng không hống hống tâm tình khẳng định muốn buồn bực đã lâu nô no. nàng liên tiếp như vậy nghĩ trần lộng mặc tuy rằng không quay đầu lại trên mặt lại dạng nổi lên cười ngọt nào nhà nàng thiệu đoàn trưởng hẳn là sẽ thực vui vẻ đi thiệu tranh đích xác thực vui vẻ Hắn nhìn giấy cứng phiến thượng viết cấp thiệu đoàn trưởng một lần thân thân cấp thiệu đoàn trưởng một lần mát xa cấp thiệu đoàn trưởng làm một đạo thích ăn đồ ăn cấp thiệu đoàn trưởng mười cái ôm một cái. Người là vô cùng tận, liền tỉ như giờ khắp này, bị tờ giấy phiến hống ngọt tư tư nam nhân tham lam tỏ vẻ. Hắn tất cả đều muốn. Chân lộng mặc cảm thấy chính mình tới không tính vãn. Nhưng đương nàng khóa kỹ xe, đuổi tới lớp thời điểm, bên trong cơ hồ ngồi đầy người. Thả cùng đời sau bọn học sinh thích sau này ngồi thói quen không giống nhau Những người này đem phía trước bốn bài ngồi tràn đầy. Trần lộng mặc thậm chí phát hiện, có một nửa trở lên học sinh đều ở ôm sách vở xem. Như vậy dày đặc học tập bầu không khí, ước chừng chỉ có cao chung thời điểm trải qua quá. Tức khác liền kêu trần lộng mặc rất là kính nghệ, không tự giác kiểm điểm khởi chính mình phía trước có chút chậm trễ tâm thái. Thời buổi này cầu học không dễ, nàng cũng phải nhận thật lên mới là. Kết quả là, ở đếm ngược đệ nhị bài tìm được không vị ngồi xuống trần lộng mặc, không mặt mũi cùng người đáp lời. Lấy ra vở bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Nhưng thật ra nàng bên cạnh cô nương thấu lại đây, nhỏ giọng hỏi, đồng học, ngươi hảo, ta kêu Cao Hồng, ngươi kêu gì? Ta kêu Trần Lộng Mặc. Cao Hồng diện mạo thanh tú, tính tình lại rất rộng rãi, lại cho chuyện vài câu sau, mới tò mò hỏi, ngươi rất sợ lãnh. Trần Lộng Mặc không hiểu đề tài như thế nào sẽ chuyển tới nơi này, lại vẫn là gật đầu, là có điểm. Trách không được ngươi muốn mang theo khăn quảng cổ đâu. Cao Hồng vẻ mặt bừng tỉnh. Vừa rồi lái xe quá lãnh Đi vào phòng học lại bị đại gia các loại cuốn không khí cấp kinh đến, hoàn toàn quên trên mặt còn mang theo khăn quảng cổ trần lộng mặc. Nàng châm mặc vài giây sau, một bên khởi bỏ khăn quảng cổ, một bên thành thật công đạo, ta quên cầm. Cuối cùng thấy rõ đối phương diện mạo cao hồng trực tiếp chừng lớn mắt, một hồi lâu mới ánh mắt tinh lượng nói, ngươi như thế nào trưởng thành như vậy. Cảm giác chính mình lời này nói có kỳ ý, nàng lại vội vội bỏ thêm một câu, quá đẹp, người còn có thể trưởng thành như vậy sao. Trần lộng mặc bị nàng khoa trương ngữ khí đậu cười. Vừa muốn hồi đầu hai câu, liền nghe đằng trước có người kêu láo sư tới. Kê tại cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện hai cái cô nương lập tức ngồi ngay ngay ngắn ngắn. Người đến là bọn họ ban phụ đạo viên. Trải qua quá một lần chân lộng mặc đối này đó lưu trình cũng không tính xa lạ, lại cũng nghe thật sự cẩn thận. Tuy rằng có chút lải nhải, nhưng hữu dụng đồ vật không ít, nàng thực thành thật dùng vợ tất cả đều nhớ xuống dưới. Lại sau lại, không ngoài ý muốn, là tự giới thiệu phân đoạn. Chân lộng mặc cảm thấy xã chết phân đoạn. Nhưng ở cái này niên đại, tất cả mọi người lấy thi đậu đại học vì vinh, bọn họ thuần phát lại không chất phát. Thậm chí có thể nói, thực giỏi về biểu đạt chính mình. Đặc biệt trong đó mấy người ở tranh thủ ban cán bộ khi, càng là lời nói hài hước, câu nói nhiệt huyết. Ta cũng muốn làm ban cán bộ, cho dù là vệ sinh ủy viên cũng quang vinh a trần đồng học, ngươi đâu? ngươi tưởng tranh cử cái gì? Nếu là không giống nhau, chúng ta lẫn nhau đầu phiếu ngươi có chịu không? Cao Hồng đã chịu rất lớn cảm nhiễm, nhìn cả người đều châm. thiêu lên chân lộng mặc vội vội lắc đầu ta không cần ta tính cách nội hướng a tính cách nội hướng không quan hệ a chúng ta không nên càng thêm nỗ lực khiêu chiến tự mình sao chân lộng mặc liên ở Trần lộng mặc nghĩ như thế nào thuyết phục nhiệt huyết phía trên cao đồng học khi trên bục giảng thay đổi một đạo mềm nhẹ thanh âm ta kêu đồng tú tú năm nay 26 tuổi đến từ thượng hải chân lộng mặc kinh ngạc ngầm đầu nhìn trên bục giảng rõ ràng so ở sơn thuận thôn khi càng thành thục cũng càng thêm xinh đẹp đồng tú tú, cả người đều ngây dại. Hảo sau một lúc lâu, nhìn nam các bạn học rõ ràng nhiệt tình không ít vỗ tay, nàng tưởng chuyện cũ có lẽ cũng không tổng như yên. Khi cách 8 năm, nàng kỳ tích gặp được cố nhân. 83 chương 83 canh 1. Đứng ở trên bục giảng, đối tượng đồng tú tú kinh dị ánh mắt khi, Trần Lộng Mặc hướng tới người con hạ đôi mắt. Minh Bạch nàng ngoại ý muốn không thể so chính mình thiếu, này một phần gặp lại kỳ tích là thuộc về các nàng hai người. Ta kêu Trần Lộng Mặc Đến từ N. N Thị, năm nay 23 tuổi, đã kết hôn, thực vinh hạnh có thể cùng đại gia trở thành đồng học, hy vọng tiếp theo 4 năm có thể cùng các bạn học cộng đồng nỗ lực, cộng đồng tiến bộ. Nếu nói, mới vừa rồi còn có người cảm khái trong ban nữ đồng học một cái so một cái đẹp, trước mắt vị này càng là đỉnh đỉnh phong thái, nhịn không được xuân tâm manh động khi. Như vậy ở nghe được nàng không chút do dự nói ra đã kết hôn khi, mọi người trên mặt kinh diễm đều biến thành ngốc nhiên. Thậm chí có người còn chưa tin hỏi, thật sự kết hôn. trần lộng mặc gật đầu lại nói quân hôn hai chữ liền hướng tới phụ đạo viên gật gật đầu bước nhanh trở lại trên chỗ ngồi khả năng có chút tự luyến nhưng trần lộng mặc thật không nghĩ ứng phó lạn đào hoa đã kết hôn thân phận có thể ngăn chặn tuyệt đại bộ phận phiền thoái rốt cuộc phần lớn người tam quan đều thực bình thường cho dù có kia cực cá biển ôm có xấu xa tâm tư cũng muốn ước lượng ước lượng quân hôn cái này bối cảnh đều là phần tử trí thức sẽ không có người không biết phá hư quân hôn nghiêm trọng hậu quả trên bục giảng tự giới thiệu phân đoạn còn tại tiến hành phụ đạo viên đã hô một khắc danh đồng học lên đài xác định đại gia lực chú ý không ở bên này sau cao hồng mới tò mò thò qua tới hạ giọng chắc chắn nói ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình khẳng định thực hảo trần lộng mặc nhướng mày cũng phối hợp nhỏ giọng hỏi là khá tốt bất quá ngươi như thế nào biết cao hồng vẻ mặt hưng phấn đoán cũng đoán được lạc nếu là không tốt ngươi có thể như vậy hào phóng nói ra bất quá ta thật là có điểm tò mò ngươi tốt như vậy điều kiện Cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng đôi ngươi chân Lộng Mặc rất là dứt khoát nói, hắn liền ở thành phố Di Phục Dịch, sớm muộn gì sẽ đến chúng ta trường học, đến lúc đó là có thể nhìn thấy. Hắc! ra đây nhưng đến hảo hảo nhìn một cái. Bọn học sinh tự giới thiệu phân đoạn, hôn loạn ở hai người nói chuyện phiếm chung thực mau liền đi qua. Cuối cùng Cao Hồng cũng không thể tranh thủ đến bất cứ ban cán bộ. Nhưng nàng tính cách rộng rãi, chỉ là cảm khái hai câu, liền ước tân nhận thức bằng hữu cùng nhau thượng cờ Chân lộng mặc lại là lớp đầu, lại nhìn về phía cách đó không xa rõ ràng đang đợi chính mình đồng tú tú, giải thích nói, ta bằng hữu tìm ta. Cao tình nhìn qua đi, kinh ngạc, các ngươi nhận thức a? Ân, nhận thức. Ngay vậy, Cao Hồng tuy tò mò trong bàn xinh đẹp nhất hai cái cô nương như thế nào sẽ nhận thức, lại vẫn là rất có đúng mực một mình rời đi. Đồng tú tú cũng ở ngay lúc này đã đi tới, tươi đẹp xinh đẹp trứng ngống trên mặt mang theo kiểu biệt gặp lại vui mừng, ta thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Chúng ta cư nhiên còn thành đồng học. Đối phương so với chính mình muốn cao mấy cái sentiment, hẳn là có một M72 tả hữu, Trần Lộng mặc hơi hơi ngẩng đầu cũng cười, ước chừng. Thế giới quá nhỏ. Nghe ra giọng nói của nàng trêu ghẹo đồng tú tú trên mặt hoàn toàn tùng hoan xuống dưới. Kỳ thật nàng cùng Trần Lộng mặc cũng không thủ, ở Sơn Thuận Thôn lúc ấy, hai người tổng cộng cũng chưa nói quá nói mấy câu. Khi đó đồng tú tú cảm thấy Trần Lộng mặc đặc biệt xinh đẹp, trong lòng liền tưởng cùng nhân ra đương bằng hữu Rồi lại bởi vì nàng đối Tào lưu sinh ra hảo cảm, cũng liền không mặt mũi dựa vào thân cận quá, lo lắng nhân ra hiểu lầm nàng có mục đích riêng. Nghĩ đến Tào lưu, nhiều năm như vậy qua đi, đồng tú tú kỳ thật đã bình thường trở lại. Đã từng thích là thật sự, nhưng nàng nỗ lực qua, chưa cho chính mình thành xuân lưu tiết đối, này liền đủ rồi. Cho nên, nàng không hỏi Tào lưu tin tức, chỉ là cảm khái thời gian môn trôi đi quá nhanh, ngươi cư nhiên kết hôn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không như vậy sớm kết hôn. Rốt cuộc nàng chính là chính mắt nhìn thấy Trần Gia mấy cái huynh đệ, có bao nhiêu che chở cái này muội muội. Trần Lộng mặc cười giải thích, cũng không tính sớm, năm nay sơ tám kết hôn, đã 23 tuổi. Đồng Tú Tú lại cười, so với ta tới tính rất sớm, ta đều 26 tuổi. Nghe vậy, Trần Lộng mặc trinh lăng hạ, vốn định nói nàng nhị ca 27 tuổi đồng dạng không xử đối tượng. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Rốt cuộc nàng không rõ ràng lắm mấy năm nay. Đồng tú tú đối với nhị ca còn có hay không ý tưởng, nàng lại hay không để ý nhị ca đã từng cự tuyệt. Còn có nhị ca bên kia, nếu như cũ không có ý tưởng, chính mình như vậy kêu kêu quát quát nói ra, ngược lại không đẹp. Tư cập này, chân lộng mặc liền đem đề tài thực tự nhiên dẫn trở về, nhà ngươi không thúc giục sao? Như thế nào không thúc giục? Nếu không phải vừa vặn đuổi kịp thi đại học, ta mẹ liền phải kéo ta đi tương thân. Ngoài miệng nói oán giận nói, trong giọng nói lại không có chút nào hoán hận, từ điểm này là có thể nhìn ra. đồng tú tú gia đình bầu không khí thực hòa hợp chân lộng mặc mi mắt con con cười trêu ghẹo kết hôn việc này còn phải tìm cái tình đầu ý hợp bằng không nhật tử cũng khó đồng tú tú ánh mắt sáng lên phỏng tự gặp được tri âm ta cũng là như vậy tưởng đừng nhìn đồng tú tú năm nay 26 tuổi nhưng trong nhà nàng điều kiện hảo bị bảo hộ cũng hảo cho nên tính tình có chút đơn thuần lại ước chừng là mấy năm nay bị một ít không thể hiểu được toát ra tới thân thích thúc dục hôn thúc giục sợ khó được gặp được cùng nàng quan điểm tương đồng liền có chút thu không được lời nói gốc dạ, cuối cùng mắt thấy liền phải đến đệ nhị tiết khóa đánh linh thời gian môn cao hồng cũng đã trở lại nàng chẳng sợ có chút chưa đã thèm cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống vội vội cùng trần lộng mặc ước định tan học sau cùng đi ăn cơm trưa mới rời đi thấy thế cao hồng thẳng nhạc à đến đến đến chờ hạ tiết khóa hai người ngồi cùng nhau đi cảm giác chính mình thành ngăn trở các ngươi ở bên nhau ác nhân có thể ở hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm gặp được người quen trần lộng mặc tâm tình thực hảo nghe vậy cũng cười không có việc gì, sau này ta ngồi chung gian môn, hai ngươi một người một bên, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt, tuyệt đối không bất công. Cao Hồng trực tiếp cười lên tiếng, phúc. Ta đây khẳng định muốn vẫn luôn đi theo. Lời tuy như vậy nói, nhưng đương đồng tú tú chạy tới kêu trần lộng mặc cùng đi thực đường ăn cơm thời điểm, đã biết nàng hai là cựu biệt gặp lại Cao Hồng, đoán được hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, rất có đúng mực cảm cùng người khác cùng nhau rời đi. Thực đường đồ ăn giống nhau, nhưng có thể lấp đầy bụng. Chân lộng mặc cùng đồng tú tú hai người tuy rằng trong nhà điều kiện hảo, cũng đều không phải cái loại này làm ra vẻ. Đánh cơm cùng một đạo dưa muối lát thịt, liền tìm cái góc ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Nô, no, nói như vậy ngươi cũng học ngoại chú a? Ta cũng học ngoại chú, ta ở tại hộp xính lộ, nếu là thiện đường, sau này chúng ta còn có thể cùng nhau trên giới học. Đồng tú tú nhìn mâm duy nhị hai khối thịt mỡ, rối rắm trong chốc lát, vẫn là đem chi khóa lại cơm, gian nan nuốt đi xuống. chân lộng mặc cũng không thích loại này bạch gâu gâu tảng lớn thịt mỡ, nhưng thời buổi này cũng không thể lãng phí, liền cũng học đồng tú tú như vậy, dùng cơm bọc, nguyên lành ăn, lại liên tục bảo mấy khẩu cơm, để ép dầu mỡ cảm mới nói, ta ở hờ hờ lộ, người ở ta mặt sau một cái trên đường, có thể thuận hơn phân nửa lộ trình. Nay cũng quá xảo, kia về sau chúng ta liền cùng nhau trên dưới học đi, còn có thể làm bạn. Nói tới đây, đồng tú tú cười bỏ thêm câu, ta đệ đệ, năm nay mới 18 tuổi, hắn khảo tới rồi bê đại Mỗi ngày nhỏ mà lanh, tổng lo lắng ta ném, mỗi ngày muốn đưa ta đi học, sau này cùng ngươi cùng nhau đi, hắn hẳn là là có thể yên tâm. Như vậy xảo. Nhà ta xong bảo thai ca ca ngươi nhớ rõ sao. Đồng Tú Tú nghĩ nghĩ, ngươi là nói. Trần Quân cùng Trần Nghĩa. Đúng vậy, hai người bọn họ cũng ở bê đại, một cái là kinh tế hệ, một cái là luật học hệ, ngươi đệ đệ đâu. Đồng Tú Tú trợn mắt há hốc mồm, thật sự không nghĩ tới còn có trùng hợp như vậy sự tình, nàng ấp đúng nói. ta để cũng ở kinh tế hệ. Cái này đến phiên trần lộng mặc trấn kinh rồi, như thế nào sẽ như vậy xảo. Hai người đối diện một lát, vừa muốn nói cái gì nữa, bên hai liền vang lên một đạo ôn hòa thanh âm, bên này không ai ngồi đi. Đồng tú tú nghiêng đầu, phát hiện người tới có chút quen mắt, lại quét đến phụ cận không có gì không bị, liền điểm phía dưới, không ai. Người tới nói thanh cảm ơn, mới ngồi xuống. Có người xa lạ, hai người cũng không lại tiếp tục liêu, mà là nhanh hơn ăn cơm tốc độ. gian ý tính toán đổi một chỗ tiếp theo liêu. Không nghĩ bên cạnh người lại rất là tự quen thuộc mở miệng, đồng tú tú đồng học, ta tính toán tham gia văn học xã đoàn, cảm thấy ngươi rất có nảy phương. Mặt thiên phú, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau báo danh. Không hiểu ra sao đồng tú tú quay đầu, xác định chính mình thật sự không biết người này sao, mới khách khí hỏi, xin hỏi chúng ta nhận thức sao. Ngươi tới đẩy đẩy kính đen, xin lỗi, ta cho rằng ngươi nhận được ta, chúng ta là một cái ban, ta kêu vương tài hòa. Vốn tưởng rằng trước mắt xinh đẹp nữ đồng chí ở nghe được tên của mình sau, hẳn là có thể phản ứng lại đây, không nghĩ nàng trên mặt như cũ mờ mịt. Vương Tài Hoa chỉ phải lại bỏ thêm một câu, ta là chúng ta ban học tập ủy viên. Đồng Tú Tú bừng tỉnh, lại vẫn là lắc đầu, cảm ơn Vương Đồng học, ta cảm thấy chính mình không có phương diện này thiên phú, liền không tham gia. Nàng chỉ là tính tình đơn thuần chút, lại không phải ngốc. Người này như là không nhìn thấy ngồi ở đối diện trần lộng mặc, thẳng đến chính mình, ai biết đánh cái gì chủ ý. Nói nữa, đồng tú tú cũng xác định, chính mình thật không có cái gọi là văn học thiên phú. Vương tài hoa được cự tuyệt sau, cũng không tức giận, như cũ hảo tính tình khuyên bảo hai câu. Thấy đồng tú tú vẫn như cũ khách khách khí khí, lại thái độ minh xác cự tuyệt, liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, chỉ là từ trong túi móc ra tờ giấy đưa tới. Sau đó ở đụng phải đối phương khó hiểu ánh mắt khi, cười giải thích một câu, ta là thật cảm thấy ngươi rất có thiên phú. Đừng nóng vội cự tuyệt, trước nhìn xem ta viết thơ tử. Nói không chừng là có thể kích phát ra linh cảm. Nói xong lời này, cũng không đợi người nói cái gì nữa, liền bưng lên hộp cơm, ôn hỏa có lệ xuống sân khấu. Đồng Tú Tú. Chân lộng mặc. Hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không đi lấy kia tờ giấy. Một hồi lâu, đồng Tú Tú mới một lời khó nói hết hỏi, người này rốt cuộc là tới làm cái gì? Như thế nào cảm thấy đầu óc không được tốt bộ dáng? Chân lộng mặc nghẹn cười. Đại khái muốn hướng ngươi triển lãm hắn văn hải. Đồng Tú Tú càng chấn kinh rồi. Ta làm sai cái gì? Có đã kết hôn ô dù trần lộng mặc vui sướng khi người gặp Tám mươi 84 chương 84 canh 1. Đã từng có một vị tác gia nói qua, hắn khát cầu tri thức, giống như nói khát mọi người khát cầu đồ ăn giống nhau. Từ trước trần lộng mặc kính nể người như vậy, lại chưa từng rõ ràng kiến thức quá. Thẳng đến nàng đi tới thời đại này, trở thành khôi phục thi đại học sau, nhóm đầu tiên đi vào vườn trường sinh viên. Nơi này cơ hồ mọi người đều quý trọng này được đến không dễ cơ hội. giống như chết đói hấp thu tri thức không chỉ có là lớp học tự học ngay cả khóa gian nghỉ ngơi cũng có hơn phân nửa người ôm sách giáo khoa thân ở ở như vậy trong hoàn cảnh trần lộng mặc kia tự cho là đúng thành thời tâm thái cũng đi theo đã xảy ra biến hóa mới mấy ngày công phu cũng đã gia nhập cuốn sống cuốn chết học tập bầu không khí chung đi nhưng công việc lưu bù lên tựa hồ không ngừng bọn học sinh ngay cả thời gian nện bước cũng nhanh như điện chấp lên này không đảo mắt chính là một tuần đi qua Giữa trưa Trần Lộng mặc thói quen tính cùng đồng tú tú cầm tay hướng thực đường đi đến, hôm nay Cao Hồng vẫn là không cùng chúng ta cùng nhau sao. Nàng nói muốn đi thư viện tìm tư liệu, mang theo bánh bột nô. Kỳ thật là Cao Hồng tương đối tiết kiệm, tuy nói đại học mỗi tháng đều có 10 khối trợ cấp, nhưng trong nhà nàng tình huống không được tốt, đến đem một nửa tiền tiết kiệm được tới gửi về nhà. Cho nên chỉ đi theo Trần Lộng mặc các nàng ăn mấy ngày, phát hiện hai người luôn là cho nàng gấp đồ ăn, liền ngượng ngùng lại qua đây. Chân Lộng Mặc rất có thể lý giải cao hồng loại này cự tuyệt. Rốt cuộc kiếp trước nàng vườn trường sinh hoạt, so với hiện tại cao hồng, quân bách trình độ không phân cao thấp. Lúc ấy nàng tự ti lại kiêu ngạo, không muốn tiếp thu các bạn học trợ giúp. Tổng cảm thấy rỗi một lần tay, cùng các bạn học chi gian quan hệ liền sẽ không giống nhau. Đồng tú tú từ nhỏ cẩm ý liền ngọc thực, ngay cả xuống nông thôn kia một năm cũng không mệt quá miệng, hoàn toàn không có nghĩ nhiều, tin là thật cảm khái câu, nàng cũng quá liều mạng. Chân Lộng Mặc cười đẩy đẩy nàng, đi phía trước một chút. Đồng Tú Tú quay đầu lại, lúc này mới phát hiện xếp hạng nàng phía trước người đã cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách. Cơm tập thể lăn qua lộn lại lao tam dạng, hai người đối thái sắc hoàn toàn không có lòng hiếu kỳ, đuổi kịp đội ngũ sau, lại bắt đầu liêu khởi nghỉ sự tình. Đông Tú Tú tưởng mời bằng hữu đi trong nhà làm khách, chân lộng mặc lại cười nói, này Chu ta không có thời gian. Đồng Tú Tú vừa muốn hỏi vì cái gì, đột nhiên nhớ tới ruột ruột là kết hôn. Ngại với lúc này người tế người, nàng liền đóng khẩu, thẳng đến đánh hảo đồ ăn. tìm được vị trí ngồi xuống mới nhỏ giọng hỏi muốn đi tìm nhà ngươi thiệu đoàn trưởng mấy ngày ở chung xuống dưới đồng tú tú đã đại khái đã biết ruột ruột trưởng phu tình huống hôm nay thực đường có bạch diện màn thầu, chân lộng mặc liền không tiền cơm nghe vậy nàng nuốt xuống trong miệng màn thầu mới gật đầu phía trước liền đáp ứng hắn đồng tú tú tuy có chút thất vọng lại cũng có thể lý giải tân hôn phu thế sao vẫn là cảm tình tốt như vậy phu thê kia chỉ có thể chờ sau cuối tuần sau cuối tuần cũng bị dự định Đối với nhà mình Thiệu đoàn trưởng dính người trình độ, tràn đầy cảm xúc trần lộng mặc xấu hổ bù một câu, cũng không nhất định phải chủ nhật, ngày thường buổi tối cũng có thể, vừa lúc kêu thượng ta ca còn có người đệ đệ đi nhà ta ăn cơm chiều. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đối đồng gia người tâm tính cũng đại khái có hiểu biết, rất nguyện ý trở thành thật sự bằng hữu chỗ. Cũng đúng, bất quá cụ thể thời gian ta phải hỏi trước hỏi trong nhà quản gia công. Tuy rằng là tỷ tỷ nhưng là đồng tú tú tỏ vẻ, rất nhiều chuyện, nàng đều bị tiểu nhân quản thúc. Đây là ngọt ngào quản thúc, Trần Lộng mặc tỏ vẻ thực lý giải, liền tỉ như nàng song bảo thai các ca ca. Chẳng sợ hiện tại không có ở cùng một chỗ, Trần Nghĩa cũng sớm cùng Trần Quân An bài hảo, cách một hai ngày liền đi mội mội ra chuyển động một lần. Chính là vì kêu phụ cận người biết, nhà này có nam nhân. Trần Lộng mặc dở khóc dở cười đồng thời cũng thực cảm động. Đều là học sinh ngoại chú, không có ký túc xá có thể nghỉ ngơi. Cơm nước xong sau, hai người ôm hộp cơm về tới lớp. Các nàng chuyên nghiệp giống nhau. đại bộ phận thời gian đều là cùng tiến cùng ra đồng tú tú có chút mệt nhọc tưởng mị trong chốc lát ngươi là mị trong chốc lát vẫn là tiếp tục đọc sách chân lộng mặc đem hộp cơm cất vào cắp sách nghiêm túc suy xét khởi giữa trưa về nhà ăn cơm khả năng tính rốt cuộc thực đường cơm tập thể thật sự là khó có thể nuốt xuống càng ăn không tiêu chính là khai giảng một tuần tới nay lan qua lộn lại kia mấy thứ hương vị cơ bản cùng bạch thủy hầm nấu không có gì khác biệt ngủ trưa liền càng không cần phải nói ta liền không ngủ lo lắng cảm bạo đồng tú tú xoa xoa đôi mắt lại vô vô mặt mới vô lực nói cũng là ta cũng không ngủ Đông đồng học ngươi nếu là mệt nhọc liền khoác ta quần áo khoác ngủ một lát đi vương tài hoa không biết từ nơi nào xông ra hắn không ngừng nói còn đúng lúc khương quần áo khoác đưa tới đừng nhìn trần lộng mặc trong nhà không thiếu quần áo khoác đó là bởi vì trong nhà quân nhân nhiều nhưng cái này nên đại ở phần lớn dân chúng trong mắt mặc kệ là quân trang vẫn là quần áo khoác đều là hiếm lạ tồn tại hơn nữa vương tài hoa lớn lên không kém Lại đeo cái kính đen, là đương thời rất nhiều nữ sinh đều thích thư sinh bộ dáng. Hắn lại thường thường đối đồng tú tú biểu hiện ra trói lọi thiên vị, chỉ cần là có mắt đều nhìn ra là tình huống như thế nào. Mấy ngày xuống dưới, thật là có không ít người cảm thấy hai người đang đối. Này không, đã có nam sinh bắt đầu hồn ào. Chân lộng mặc lại là những mi. Nàng tổng cảm thấy vương tài hoa nhìn lịch sự văn nhã, không có gì công kích tính. Trên thực tế lại ở lợi dụng đại gia dư luận lâm đạo. thậm chí bức bách Tú Tú cuối cùng cùng hắn đi cùng một chỗ. Đều không phải là nàng đem người tưởng qua xấu, mà là rất nhiều người đều dễ dàng đã chịu dư luận lầm đạo. Chỉ cần cái này vương tài hoa thường xuyên vòng quanh Tú Tú chuyển, lại thường thường thả ra một ít bọn họ đã ở bên nhau lời đồn. Chờ đại bộ phận người tin tưởng sau, đồng Tú Tú liền tính phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Đến lúc đó, lại kinh người khác chi khẩu uy hiếp đồng Tú Tú làm loạn nam nữ quan hệ. Đây chính là thập niên 70, liền tính không bị thôi học. Thanh danh cũng hủy hoại, kém cỏi nhất còn khả năng sẽ bị ghi tội. Vương Tài Hoa lại đúng lúc đứng ra tương hộ, nói không chừng thật liền mơ màng hồ đồ bị người tính kế thành công. Như vậy tưởng tượng, đã đem người trở thành bằng hưu trần lộng mặc lôi kéo muốn đáp lời đồng tú tú. Sau đó ở nàng kinh ngạc nhìn lại đây khi, cười hỏi Vương Tài Hoa, Vương đồng học hảo kỳ quái, đại gia tuy rằng đều là đồng học, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, nhưng cũng đến có cái độ đi, có phải hay không ở ngươi trong lòng. Nam nữ chi gian không cần bảo trì khoảng cách ra. Người cùng tú tú lại không phải đối tượng, như vậy nhưng không được tốt, sẽ gọi người hiểu lầm. Có thể từ thiên quân vạn mã trung sông qua tới, không có mấy cái là thật sự ngốc nết, bất quá là bản tính nhiệt tình, không hướng chỗ hỏng tưởng thôi. nay không, Trần Lộng Mặc vừa nói sau, mới vừa rồi ồn ào mấy người đóng khẩu không nói, ngay cả những cái đó sự không liên quan mình người đều tìm tòi nghiên cứu nhìn lại đây. Vương Tài Hoa biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ, Trong lòng rất là không mừng nàng xen vào việc người khác, hắn thậm chí hoài nghi từ trước mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn có phải hay không bị trần lộng mặc xem thấu. Nhưng hắn quán tới ổn được, trên mặt lập tức làm vô tội xấu hổ trạng, lại đẩy đẩy mắt kính, ngăn trở đáy mắt không vui, rất là thành khẩn xin lỗi, trần đồng học nhắc nhở đối, ta đối đồng đồng học. Khu khu, ta là nói, ta nhất thời tình thế cấp bách không có chú ý đúng mực, về sau sẽ không, ta là nhất không nghĩ kêu đồng đồng học khó xử. Nói xong lời này, hắn lại là vẻ mặt xin lỗi hướng tới hai người gật gật đầu liền xách theo áo khoác tránh ra tấm lưng kia nói không nên lời hữu quạng cùng hắn mới vừa rồi kia giống thật mà là giả ái mội không rõ xin lỗi lời nói có rõ ràng không khỏe cảm chân lộng mặc lại là chán ghét phiết hạ miệng nếu nói phía trước lưu lại đường sống là lo lắng cho mình hiểu lầm kia lúc này nàng đã có thể khẳng định vương tài hoa sợ không phải thật nổi lên nàng suy đoán cái loại này xấu xa tâm tư Thả nhìn hắn này một bộ bộ thành công hù dọa không ít vừa thấy chính là cái tay già đời. Đồng Tú Tú lúc này thò qua tới, những mày nhỏ giọng hỏi, ta như thế nào cảm thấy vương tài hoa nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Trần Lộng mặc tâm nói, nhưng không phải kỳ quái sao. điển hình nam trà xanh A. Không biết có bao nhiêu cả trai lẫn gái nền ở trà xanh trong tay. Tuy nói Tú Tú không ngu ngốc, nhưng là không chịu nổi cha nam thủ đoạn nhiều A. Trần Lộng mặc thật lo lắng nàng bị lừa, liền lầm nhầm lầm nhầm đem trong lòng suy đoán cùng nàng phân tích một lần. thuận tiện liệt kê mấy cái đời sau tương đối kinh điển ví dụ. Nghe được đồng tú tú xem thế là đủ rồi, không thế nào sẽ mắng chửi người cô nương nghẹn nửa ngày, nghẹn ra câu, này cũng quá không biết xấu hổ. Chân lộng mặc, mặc kệ có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, nhưng ngươi nếu là không thích vương tài hoa, liền không cần phản ứng, liền một cái sắc mặt tốt đều không thể cấp. Ta không thích như vậy. Đồng tú tú thích có nam tử khí khái, có cảm giác cả an toàn loại hình. Nói xong lời này, nàng lại nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta Bất quá sau này hắn nếu là lại đến, ta chính mình xử lý. Đồng tú tú không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, cấp ruột ruột mang đến phiền thoái, nếu vương tài hoa thật là người như vậy, như vậy liền chứng minh người này nhân phẩm có vấn đề. Một người căn tử đều là lạ, ai có thể biết hắn sẽ làm ra cái gì ghê tẩm người sự tình tới. Nàng không hy vọng ruột ruột đã chịu liên lụy, lúc này đây để điểm đã vậy là đủ rồi. Chân lộng mặc lại không tán đồng, vụ vô tay nàng, nếu là thật sự yêu cầu hỗ trợ, Xin giúp đỡ cũng không có gì, chúng ta đều là nữ hài tử, vẫn là bằng hữu hai người cùng nhau nghĩ cách tổng hảo quá một người. Nói nữa, chỉ bằng ta như vậy mạo ngươi như thế nào không biết tương lai ta sẽ không gặp được người như vậy. Đến lúc đó ngươi còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Phúc biết ruột ruột là ở đầu chính mình vui vẻ, đồng tú tú che miệng nhỏ giọng bật cười. Trong lòng lại là cảm động lại có buồn bực. Cảm động tự nhiên là cùng ruột ruột thành bằng hữu rõ ràng còn nhỏ nàng 3 tuổi, lại nơi trốn chiếu cố nàng. vun bức còn lại là gặp được chán ghét gia hỏa. Bởi vì dung mạo ra thế xuất chúng, lớn như vậy, đồng tú tú cũng là bị không ít khác phái tỏ vẻ quá hảo cảm. Lần này thi đậu đại học, nàng không phải không ôm gặp được một cái cùng trung trí hướng người, yêu đương tốt đẹp khắc ao. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến, mới khai giảng mấy ngày, thích người không gặp được, liền trước gặp được vương tài hoa. Nàng tuy bị dưỡng đến có chút đơn thuần, nhưng chỉ số thông minh không tật xấu, nếu không cũng thi không đậu hiện tại học phủ. Phía trước liền cảm thấy vương tài hoa có đôi khi nói chuyện làm việc kỳ kỳ quái quái. Hiện tại trải qua ruột ruột này một giải thích, nhưng không phải sâu trôi đi lên. Mấu chốt hắn nói chuyện làm việc điểm nắm chắc thực hảo, thêm chi lại là học tập ủy viên, còn sẽ viết chút nàng không thích, lại rất chịu một ít nữ đồng học truy phủng toan thơ, ở đồng học tri gian, thanh minh không tồi. Chỉ cần nhân ra vẫn luôn ở ái mọi bên cạnh bồi hồi, nàng liền tính muốn cự tuyệt, cũng không được tốt mở miệng. Nghĩ đến đây, đồng tú tú có chút vô lực, Cuối cùng cũng chỉ có thể khổ chung mua vui sờ sờ chính mình mặt, lớn lên đẹp cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Cái này, đến phiên Trần Lộng mặc nhẹ cười. Nàng thật đúng là rất thích đồng tú tú này tính cách. Có lẽ là giữa trưa Trần Lộng mặc nói khởi tới rồi tác dụng. Buổi chiều vương tài hoa không có lại đến tìm tồn tại cảm. Tan học sau, hai người lại cầm tay cưới xe đạp ra cổng trường. Một đường nói nói cười cười, 10 phút tả hữu, Trần Lộng mặc liền nhìn thấy chính mình ra. Cùng tú tú từ biệt sau. hướng tới cổng lớn kỵ đi. trong nhà đại môn rộng mở, đào thầm mỗi ngày lúc này đều sẽ ở cửa chờ chính mình. chỉ là vì giúp nàng đem xe đạp dọn tiến trong viện, nói cũng không nghe. cùng nàng cùng nhau chờ đợi, còn có thịt đôn tiểu hắc. gâu gâu gâu tiểu hắc nhìn thấy uy cơm loát màu chủ nhân, điên cuồng vẫy đuôi. chân lộng mặc trên tay xe đã bị cao lớn đào thầm nhẹ nhàng xách vào sân, nàng dứt khoát cong lưng, đem vật nhỏ ôm lên, hồi vung vài cái, mới nói nói, tiểu hắc có phải hay không tưởng ta làm? gâu gâu gâu. ha ha thật đúng là suy nghĩ go go go khu khu tàu tự hảo liên ở chân lộng mặc chuẩn bị xoay người đóng cửa thời điểm phía sau vang lên một đạo có chút quen thuộc thanh âm. nàng quay đầu lại phát hiện thật là người quen trước mắt nghẹn ý cười tuổi trẻ quân nhân đúng là trượng phu nhân viên cần vụ triệu đại khánh chân lộng mặc trên mặt là tiểu triệu a mau tiến vào ngươi là ra tới làm việc sao tiểu triệu nhấc chân bước vào cao ngạch cửa đúng vậy đoàn trưởng có cái gì phải cho thiệu tư lệnh viên Thuận tiện tới đón ngài đi bộ đội. Hiện tại, đều mau 6 giờ. Thấy tẩu tử biểu tình kinh ngạc, tiểu triệu giúp đoàn trưởng miêu bổ câu, chủ yếu ta cũng là tiện đường. Tỏ vẻ càng hoài nghi trần lộng mặc. Bây giờ còn có xe buýt sao? Tiểu triệu, không ngồi xe buýt, chúng ta có quân xe. Ở nơi nào? Ở 20 lộ, bên kia 6 giờ 30 phút phía trước đợi không được chúng ta, liền sẽ trực tiếp hồi bộ đội, đoàn trưởng nói xem ngài ý tứ, nếu ngài hôm nay không kịp. khiến cho ta ngày mai buổi sáng buổi ngày ngồi xe buýt hồi bộ đội nguyên lai thật không phải cố ý tới đón nàng trần lộng mặc trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng có ý cười vậy ngươi ngồi trong chốc lát ta về phòng thu thập một chút chúng ta liền xuất phát triệu đại khánh cười ra một hàm răng trắng được rồi có thể nhiều ở chung một buổi tối trần lộng mặc trong lòng cũng cao hứng hôn khẩu trong lòng ngực vật nhỏ sau liền đem nó no phóng tới trên mặt đất sau đó hướng tới một bên nhìn chằm chằm đào thẩm giải thích thím Hắn là thiệu tranh ca nhân viên cần vụ, tiêu triệu đại khánh, ta đợi chút cùng hắn đi bộ đội, người giúp ta đem hai ngày này chuẩn bị đồ ăn đóng gói, ta muốn mang đi. Xác định là người một nhà, đào thẩm liền lơi lỏng xuống dưới, cười ứng thanh, ai, này liền đi. Phiên thoái trước cấp tiểu triệu thượng chút trà bánh. hào liệt. Đúng rồi, thím, thức ăn đừng đều trang, chính ngươi cũng lưu một ít. Hảo. Người nào đó đã sớm nói qua, tất cả nàng ngày thường thói quen dùng đồ dùng sinh hoạt. bên kia đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết chỉ cần người qua đi liền hảo cho nên trần lộng mặc chỉ dẫn theo bên người nội y thì quần cùng hai bổn sách giáo khoa cất vào một cái túi sách liền từ trong phòng ngủ ra tới đào thẩm tay chân rất là nhanh nhẹn cũng không cần trần lộng mặc hỗ trợ tổng cộng hoa vài phút thời gian liền dọn dẹp ra hơn phân nửa bao tải đồ vật nhiều như vậy thím chính mình để lại sao để lại đủ ta ăn nói còn chỉ chỉ trên bệ bếp mâm đồ vật không tính nhiều Nhưng nghĩ lần này mới tới người nhà viện, đến cấp hàng xóm nhóm phân một ít, trần lộng mặc liền cũng không nói cái gì nữa, mà là tiếp đón tiểu triệu, này đến có hai ba mươi cân, làm thím cùng chúng ta cùng đi đi. Bao tải đặt ở trên xe mặt đẩy qua đi. Triệu đại khánh đi tới điên điên trọng lượng, rồi sau đó nhanh nhẹn đem túi ném tới rồi trên vai, tẩu tử, như vậy là được, không cần như vậy phiền thoái. Không nặng sao? Chúng ta phải đi 10 phút tả hữu đi. Không nặng, chúng ta mỗi ngày đều phải phụ trọng chạy bộ. lót nền 5km, điểm này không tính gì. Thấy hắn trên mặt đích xác nhẹ nhàng, chân lộng mặc liền cũng không lại kiên trì, chỉ là ra cửa sau, rốt cuộc không yên tâm bỏ thêm câu, nếu là khiêng lao lực liền nói, ta cùng ngươi nâng cũng đúng. Triệu đại khánh dở khóc dở cười, lại cũng minh bạch tẩu tử là hào ý, chỉ phải đồng ý, khiêng bất động chỉ định nói. 85 chương 85 canh 1, 655 bộ đội, ở vào thành phố Di vùng ngoại thành khu, lái xe ước chừng một giờ. Nói cách khác, Không có gì bất ngờ xảy ra nói, có thể ở buổi tối 7, 30 nhìn thấy nhà nàng thiệu đoàn trưởng. Hai người đúng là tân hôn, cảm tình vốn là nung liệt, ngày thường học tập công việc lưu bù lên còn hảo, lúc này là thực sự có chút tưởng hán. Cũng không biết chờ hạ nhìn thấy chính mình, người nọ sẽ cao hứng thành cái gì bộ dáng. Nghĩ đến đây, nhìn ngoài cửa sổ xe chậm rãi dáng xuống chiều hôn cùng không ngừng lùi lại phố cảnh, trần lộng mặc tâm tình đều phi dương lên. Mà bên kia, thiệu tranh vội xong trên tay công tác đã gần 7 giờ. Ngồi lâu rồi có chút lánh, hắn biên thu thập văn kiện, biên đứng dậy hoạt động chân cảng. Đầu không còn xuống dưới, lập tức liền nghĩ tới thế tử, lấy nhà hắn ruột ruột ngày xưa sủng hắn kính nhi, thiệu tranh tin tưởng nàng đêm nay sẽ qua tới. Hắn tưởng nàng, bước thiết tưởng. tiểu trương nói ngươi hôm nay không ăn cơm a, Sao đây là? Liên ở thiệu tranh thu thập thứ tốt, chuẩn bị trước tiên đi cổng chỗ đám người khi, cộng sự dương chính ủy đi đến. Hai người cộng sự còn không đến một năm, lại cũng vượt qua ma hợp kỳ. Hiện giờ quan hệ không tồi. Thấy hắn lại đây, Thiệu Tranh lại nhìn mắt đồng hồ, xác định thời gian tới kịp, mới hỏi, có sự nói sự, vội vàng đâu. Dương Hồng võ so Thiệu Tranh đại 4 tuổi, năm nay 30 có năm, trung đẳng cái đầu, dài quá trương rất là hiền hòa viên mặt, hơn nữa ngày thường cười tủm tịm, thường xuyên bị người phun tảo tiếu diện hổ. Đương nhiên, cũng có chú trọng chút cách nói, chính là người này trời sinh chính là tham gia vào chính sự vì liêu, lúc này bị đuổi cũng không tức giận, như cũ vui tươi hớn hở. Ta có thể có chuyện gì. Không phải tới quan tâm quan tâm ngươi gì tình hôm sau. Đây là muốn đi đâu. Đuổi gì thời gian. Thiệu tranh quăng cong môi. Ta tức phụ nhi muốn lại đây. Đến đi cổng tiếp người. Đã hiểu. Hợp lại không ăn cơm chiều là chờ dai nhân cùng nhau bái. Dương Hồng Võ có chút dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến hai người mới kết hôn. Làm người từng trải tỏ vẻ có thể lý giải. Bất quá. Ngươi tức phụ nhi khi nào đến. Ước trưng bày. 30 đi. Kia sớm liệt. Trước tiên 5 phút đi cũng tới kịp. Thiệu tranh sắc lắc đầu, vạn nhất xe trở về sớm đâu. Hắn nhưng luyến tiếp ruột ruột chờ nàng. Nói tới đây, hắn lại có chút sốt ruột, rốt cuộc chuyện gì. Không có việc gì chạy nhanh chạy lấy người, ta phải đi cổng bên kia. Dương Hồng Võ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cộng sự như vậy, cùng hắn ngày thường ở công tác trung ổn trọng bộ dáng, quả thực là hai người. Không khỏi kêu hắn càng tò mò lão thiệu thê tử là cái cái gì bộ dáng? Trước đó vài ngày, đi tham gia tiểu tử này hôn lễ lưu trưởng sau khi trở về chỉ vui tươi hớn hở khen ngợi một câu duyên trời tác hợp liền không nói thêm nữa cái gì hơn nữa lao thiệu không phải cái thích đàm luận tư nhân sự thế cho nên rất nhiều người chỉ biết nhà hán vị kia ở niệm đại học vẫn là cách vách đoàn tàu doanh trưởng nội muội bên tuổi tác diện mạo tên họ chờ một mực không biết chỉ mơ hồ nghe được có chút người ta nói mấy năm trước nhìn thấy quá tàu doanh trưởng nội muội lớn lên đặc biệt Thủy linh đúng rồi hán thê tử là sinh viên việc này Vẫn là Thiệu Tranh nghỉ phép sau khi trở về, vội vàng vội chọn lựa phòng ở khi, có người tò mò hỏi mới biết được. Hiện giờ cuối cùng có thể nhìn thấy người, Dương Hồng võ chắp tay sau lưng đi theo người hướng ra ngoài đi, cười hỏi, tính thời gian, người tức phụ nhi tan học liền chạy tới đi. Quảng chi là đói bụng đâu, ăn cái gì? Thiệu Tranh đương nhiên luyến tiếp tiểu thê tử đói bụng, có dặn do Triệu Đại Khánh mua chút điểm tâm đặt ở trên xe, trong phòng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, chờ nàng tới rồi, ta làm cho nàng ăn. ở nhà trước nay đều là thê tử đầu bếp dương hồng võ phân biệt rõ hai hạ miệng càng thêm minh bạch cộng sự đối thê tử quý trọng buồn cười phất tay vậy ngươi vội đi thôi có cái gì yêu cầu liền tìm ngươi tẩu tử hai nhà là hàng xóm thiệu tranh cũng không khách khí rơi xuống khoa sau hướng tới người gật gật đầu liền đi nhanh hướng cổng chỗ đi đến thời gian còn chưa ra tháng riêng rơi trên giá lạnh cái đối thượng. Trạng vạn xương hàn càng hơn đến xương lạnh lẽo cũng tới diệt không được thiệu tranh nóng bỏng tâm chờ ở cổng chỗ nửa giờ nội. cũng không biết đi tới cửa nhìn xung quanh bao nhiêu lần. Cuối cùng ở 7 mươi 45 phút phân, nhìn thấy nơi xa lờ mờ. Ánh đèn. Thiệu đoàn, hẳn là tẩu tử bọn họ. Một bên bị ảnh hưởng đến, cũng đi theo nhìn không ít hồi tiểu chiến sĩ kích động hô. Thiệu tranh kỳ thật thấy được, nghe vậy hướng về phía tiểu chiến sĩ gật gật đầu, liền đi nhanh đón đi lên. Bốn cái bánh xe xe khẳng định so người hai cái đùi mau, hắn còn chưa đi đi ra ngoài rất xa, xe đã ngừng ở trước mắt. Ngồi ở bên trong xe Trần Lộng Mặc ở triệu đại khánh nhắc nhở hạng sớm hơn liền nhìn thấy trượng Phu, tự nhiên cũng thấy rõ hắn trông mòn con mắt bộ dáng. Giờ khắc này nàng đấy lòng bùn rủn lợi hại, đồng thời cũng may mắn chính mình từng hắn chưa từng có lo lắng nhiều tới. Nàng luyến tiếc hắn chờ mong thất bại bộ dáng. Ruột ruột. nay sương dừng xe kiểm tra khi thiệu tranh người đã muốn chạy tới sau cửa xe vị trí nhìn thấy chuẩn bị xuống xe thê từ sau đôi mắt đều sáng. Trần Lộng Mặc duỗi tay đáp ở trên tay hắn. Nhảy xuống xe, có mặt mày ngửa đầu xem người, ngươi chừng nào thì tới. Đợi thật lâu sao? Thiệu tranh, mới vừa chờ một lát, lạnh hay không? Đói sao? Nói còn tiếp nhận thê tử treo ở trên cổ tay khăn quàng cổ giúp nàng cẩn thận hệ ở trên cổ. ngượng ngùng làm cho người ngoài mặt vẫn luôn giắt tay, cho dù là cách bao tay, chân lộng mặt cũng lo lắng ảnh hưởng không tốt. Sai khai nam nhân lại lần nữa duỗi lại đây bàn tay to, lại hoạt động hạ đầu, đem miệng lộ ra tới mới cười nói, ta không lạnh, cũng không đói bụng. trên đường ăn tiểu triệu cấp mua bánh chúng ta đi vào trước đi mọi người đều nhìn đâu nghe vậy thiệu tranh thu thu có chút không quan tâm vui sướng lãnh thê tử đi đăng ký đăng ký hảo sau hai vợ chồng hướng bộ đội đi chân lộng mặc mấy năm tiến đến tìm nhị ca thời điểm đã tới bên này một lần nhưng lúc ấy chỉ là dừng lại ở bên ngoài không có đi vào bộ đội lúc này có tâm nhìn một cái lại bị tảng lớn đen nhánh cấp ngăn trở tầm mắt cảm giác được thê tử tò mò thiệu tranh đánh đèn tin Cười nhẹ nói, ngày mai ban ngày bồi ngươi nơi nơi đi dạo. Cái này không nổi, chờ ngươi có rảnh. Ngươi cơm chiều ăn sao? Ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn nói tới đây, làm như phản ứng lại đây cái gì? Trần lộng mặc chạy nhanh quay đầu, lúc này mới phát hiện, triệu đại khánh chính khiêng bao tải không xa không gần đi theo. Cho rằng trong bóng đêm sẽ không có người nhìn thấy trần lộng mặc lập tức rút về tay, xấu hổ sai sử trợ phu, đồ vật còn ở tiểu triệu trên người, ngươi đi sách trở về. Ngay vậy. đồng dạng mới phát hiện người thiệu tranh đem đèn tin đưa cho thế tử đối với nhân viên cần vụ nói tiểu triệu vất vả ngươi đi nghỉ ngơi đi đồ vật cho ta triệu đại khánh trong lòng buông lỏng cảm khái cuối cùng nhìn thấy hắn thấy trưởng phu tiếp nhận bao tải chân lộng mặc ngăn lại chuẩn bị rời đi tiểu triệu từ trong túi nhảy ra mấy thứ thức ăn đưa cho hắn triệu đại khánh có chút xấu hổ gãi gãi đầu theo bản năng nhìn về phía đoàn trưởng này nhưng đều là thịt tinh quý liệt thiệu tranh cười mắng tiểu tử thúi làm ra vẻ cái cái gì cho ngươi liền cầm. Nghe được lời này, triệu đại khánh quả nhiên rối tay tiếp nhận, cười ra một hàm răng trắng, cảm ơn tẩu tử. Lược hạ lời này sau, tiểu tử rất là có ánh mắt chạy. kia tốc độ, vèo vèo, trước mắt liền ẩn vào trong bóng đêm. Cũng không sợ ké ngã. a. Sẽ không, mỗi ngày đãi địa phương, nhắm mắt lại, đều có thể đi. Mắt thấy lúc này là thật không ai, chân lộng mặc lại chủ động đi dắt nam nhân bàn tay to, làm nũng nói, ta tưởng ngươi. Thiệu tranh bước chân cứng lại. vốn là áp lực tưởng niệm tức khắc sông thẳng phía trên. Sau đó, lôi kéo người, cái gì cũng không nói, buồn đầu nhanh hơn nệm bước. chân lộng mặc kinh dị qua đi, trực tiếp bật cười. Ha ha! Chạm vào. Nô! No. Tiếng đóng cửa vang lên ngay mắt, chân lộng mặc chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, còn tới không vội phản ứng, người đã bị nam nhân một tay ôm lên. Vẫn là nâng cái mông cái loại này. Lo lắng ngã xuống đi, nàng theo bản nàng câu lấy đối phương cổ. Nô! No. Người! Thiệu tranh để ở nàng trên ngôi, biên kéo ra vướng bận khăn quảng cổ, biên cười nhẹ trấn an, đường sợ, quăng ngã không được. Nói, không cho nàng trả lời cơ hội, mở miệng một chút ra tăng lực đạo. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến Trần Lộng Mặc suy nghĩ dần dần phiêu xa, cả người đều có chút mơ hồ thời điểm, bên thai mới lại lần nữa truyền đến nam nhân trầm thấp lại khản khàn lời nói. Ruột ruột, ta cũng tưởng ngươi, rất tưởng rất tưởng. Trần Lộng Mặc cảm giác được, nàng vừa rồi thiếu chút nữa bị người này thân đến hít thở không thông. Lúc này hô hấp còn dồn dập lợi hại, trong miệng tất cả đều là hắn hơi thở. Nhưng ước chừng đây là thích, như vậy nùng liệt hôn môi, nàng một chút cũng không chán ghét, thậm chí là vui mừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ như vậy thích một người, thích đến tựa hồ. Chỉ có hắn mới có thể. Nghĩ đến đây, nàng nghiêng đi mặt, chủ động đi truy tìm đối phương ngôi, đáp lại chính mình tưởng niệm. Sau đó, không ngoại ý muốn được đến càng thêm nhiệt tình hôn sâu. Thiệu tranh biên thân biên ôm người hướng phòng ngủ đi đến. Đem người phóng tới trên giường, bắt đầu cởi áo khi, trong miệng còn khẩu thị tâm phi hỏi câu, có đói bụng không? Người này, đều như vậy, nàng là nói đói hảo, vẫn là không đói bụng hảo. Nhìn dáng vẻ là không thế nào đói nam nhân mặt mày chi gian nhiễm xuân ý, nhanh hơn trên tay động tác, sau đó ở tiểu thê tử tức giận đá lại đây khi, cường thế lại ôn nhu đè ép xuống dưới. Cựu biệt thắng tân hôn lời này là thật sự, chính là có chút phế nhân. Chân lộng mặc thậm chí không biết chính mình là khi nào ngủ. nhưng có một chút rất rõ ràng ngày hôm sau nàng là bị đói tỉnh tỉnh thần thanh khí sảng nam nhân lại lần nữa đi vào phòng ngủ khi nhìn thấy ông chăn dối tung tóc dài biểu tình có chút mê mang thế tử cười đã đi tới trần lộng mặc chớp chớp mắt còn không có hoàn toàn tỉnh thần mở mịt mở miệng ta giọng nói lại làm lại ách hậu chi hậu giác nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy trần lộng mặc mặt, mặt chậm rãi thiêu lên thiệu tranh đã bưng đói tốt thủy đã đi tới đem người hợp lại đến trong lòng ngực Biên uy thủy biên hỏi, có phải hay không đói bụng? Vô nghĩa, ngày hôm qua nàng liền ăn một cái bánh, buổi tối như vậy cường hoạt động lượng, có thể không đói bụng. Không đúng, Trần lộng mặc lắc lắc đầu, đem phế liệu quăng đi ra ngoài, mới hỏi, vài giờ, ngươi như thế nào không đi công tác? Thiệu tranh giơ tay theo thê tử có chút hôn độn tóc dài, mặt mày ôn thời gian còn sớm, mới ra thao trở về. Cơm sáng làm tốt, ăn xong ngủ tiếp một giấc được không? Lúc này nhưng thật ra có thương có lượng. Ngày hôm qua như thế nào không như vậy? Chân lộng mặc khó được mang điểm tiểu tính tình trắng người liếc mắt một cái, mới xoa eo chuẩn bị xuống giường. Thiệu tranh cười nhẹ, nếu không liền ngồi ở trên giường ăn đi, ta bừng cho ngươi. Không cần, ta trước rửa mặt một chút. kia hành đi. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi nhị ca ở bên ngoài, biết ngươi tới rồi, lại đây nhìn một cái ngươi. a nhị ca tới. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chân lộng mặc lập tức nhanh hơn mặc quần áo động tác. Nhà mình ca ca gấp cái gì vốn gì hắn không nghĩ nói, cứu minh gì đó có đôi khi quá phiền nhân, khó khăn mong tới một ngày cùng thê tử ở chung cơ hội, còn chạy tới trước mắt. Chân lộng mặc không phản ứng rõ ràng bắt đầu lòng dạ hẹp hỏi nam nhân, đem tóc trói lại cái tùng tùng đuôi ngựa, liền đi ra ngoài. Nàng trong lòng nhớ thương sự, muốn thử hạ nhị ca đối tú tú có hay không ý tưởng đâu. 86 chương 86 canh một Khởi sớm như vậy. Trong phòng khách, Tào Lưu cũng không lấy chính mình đương người ngoài. đang chuẩn bị đi phòng bếp thịnh cơm sáng liền thấy mội mội từ trong phòng ngủ đi ra nhiều ít có chút kinh ngạc nha đầu này có cái thói quen đọc sách ghi mỗi đến nghỉ ngơi thiên liền thích nhiều ở trên giường ăn vạ một hai cái giờ đặc biệt là mùa đông trần lộng mặc không mặt mũi nói nàng kỳ thật thực vây nhưng là bị đói tỉnh chỉ có thể hàm hồ tìm cái lấy cớ tân hoàn cảnh có điểm không thói quen đi nghe vậy tào lưu cũng chưa nói tin hay không chỉ là gật gật đầu thay đổi cái đề tài kia cho ngươi cũng thịnh cơm sáng Hảo. Chờ nhị ca vào phong bếp, Trần lộng Mặc cũng chuẩn bị đi rửa mặt. Chỉ là nhìn nhắm mắt theo đuôi theo kịp nam nhân, buồn cười hỏi, đi theo ta làm cái gì? Không đi ăn cơm sáng. Thiệu tranh cánh tay dài rối ra, đem người tùng tùng khóa ở trong ngực, mới cười hồi, chờ ngươi cùng nhau. Ta muốn đánh răng. Ân, Ta biết. Nhìn người nào đó không chỉ có không lùi, còn một tức lại muốn tiến một thức đem đầu gác ở chính mình trên vai. Trần lộng Mặc trầm mặc một cái trước mắt, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Lo chính mình dọn dẹp khởi chính mình. Dù sao nàng đã sớm xem minh bạch, người nào đó ngầm là thật sự thực dính người. Cơm sáng thực phong phú. Tất cả đều là thiệu tranh dậy sớm chuẩn bị. Có cháo, bánh trứng, tiểu bao tử, trần lộng mặc trước mặt còn thêm vào có một ly sữa bò. Nàng rất đói bụng, theo bản năng đi trước gấp nhất điền bụng tiểu bao tử cắn một ngụm. Là thuần nhân thịt, không có đặc biệt nhiều gia vị, chỉ có hành thái, thiên ngọn, là nàng thích khẩu vị. Ăn đến con sao. thấy tiểu thê tử biểu tình trinh lăng hạ vẫn luôn chú ý thiệu tranh ôn thanh hỏi Chân lộng mặc chớp chớp mắt nuốt xuống trong miệng đồ ăn mới hỏi ngươi làm ân căn cứ ngươi phía trước làm canh bao điều chỉnh thế nào thích sao ăn rất ngon ngươi chừng nào thì lên làm Chân lộng mặc tầm mắt ở nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt thượng dạo qua một vòng phát hiện hắn không chỉ có không có mỏi mệnh cảm cả người còn như xuân phong quất vào mặt liền thái quá nhìn ra thê tử khiếp sợ điểm thiệu tranh buồn cười giơ tay chọc chọc nàng Bánh bao trước 2 ngày liền chuẩn bị tốt, buổi sáng chỉ là lấy ra tới nhiệt một chút. Biết chính mình nghĩ sai rồi, chân lộng mặc ngượng ngùng vui đầu tiếp tục ăn. Tiểu phu thế gian kỳ thật không có gì thân mật hành động, lời nói cũng là tầm thường, nhưng ngồi ở hai người đối diện tào lưu chính là cảm thấy giờ phút này hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Trầm mặt sau một lúc lâu, hắn rời đi vẫn là tiếp tục trướng mắt chung, lựa chọn tiếp tục trướng mắt, khu khu. Ruột ruột, đại học thế nào? Có thể thói quân sao? Nghe vậy. còn không có tới kịp hỏi thê tử thiệu tranh cũng nhìn lại đây. Đang nghĩ ngợi tới hẳn là như thế nào đem đề tài dẫn tới tú tú trên người trần lộng mặc trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, còn hành đi, mọi người đều thực quý trọng học tập cơ hội, cơ bản mỗi ngày đều đang xem thư. Tiếp theo, nàng liền đem các bạn học các loại cuốn đại khái nói một lần, lại phun tảo thực đường đồ ăn khó ăn. Hai cái nam nhân đều là từng học đại học, cho nên đối với nàng nói vườn trường sinh hoạt, cũng có thể tiếp thượng lời nói. Liên ở tàu lưu cũng chia sẻ một cái, ở đại học khi gặp được hảo chơi sự tình sau, trần lộng mặc tựa nhớ tới cái gì, ngươi không nói chuyện này, ta thiếu chút nữa đều đã quên, nhị ca, ta gặp được người quen. Nói, nàng liền chờ mong nhìn đối diện thân hình cường tráng nam nhân. Tàu lưu nhìn ra muội muội là ở ngẹn cái gì hư, lại vẫn là hảo tính tình phối hợp hỏi, là ai? Đồng tú tú A, ngươi còn nhớ rõ đi. Kỳ thật, từ muội muội có chút bỡn cận tiểu biểu tình trung, Tào lưu đã đoán được cái đại khái lại rất là trầm ổn tùy ý nàng phát huy. Quả nhiên liền nghe được dự kiến bên trong tên. Chân lộng mặc nói xong tú tú tên sau, liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhị ca phản ứng. Phát hiện hắn không có gì cảm xúc dao động, trong lòng có chút thất vọng. Tuy rằng mấy ngày nay tú tú cái gì cũng chưa nói, nhưng là từ nàng vài lần muốn nói lại thôi, lại ngượng ngùng mở miệng hành vi chung, là có thể nhìn ra, nàng đối. Với nhị ca trước mắt tình huống vẫn là có tò mò. Bởi vì không hiểu biết nhị ca thái độ, Hơn nữa tú tú trước sau không hỏi xuất khẩu, Trần Lộng mặc liền cũng ra vẻ không biết. Hiện giờ xem ra, lúc ấy làm bộ không biết có lẽ là tốt nhất quyết định. ngươi nhị ca là đoán được, cho nên mới không kinh ngạc. Thiệu tranh không thích thê tử như mày, cho nàng gấp mau banh trứng, nhắc nhở câu. Nghe vậy, Trần Lộng mặc mở to mắt, không thể tưởng tượng hỏi nhị ca, thật sự. Tào lưu quét mắt muội phu, mới cười nhẹ thanh trả lời, lần tới tưởng cùng ca ca nói cái gì, có thể nói thẳng. bị ghét bỏ quanh con lòng vòng trần lộng mặc nhăn lại cái mũi cán khẩu bánh trứng mới có chút mơ hồ không rõ hỏi ngươi như thế nào biết ta nói chính là tú tú nghe được muội muội thân mật kêu tú tú tào lưu chọn hà mi lại lần nữa xác định hai người đích xác ở chung không tồi có thể làm ngươi lộ ra ái mọi biểu tình ngần ấy năm ngươi biết đến chỉ có lưu viên viên cùng đồng tú tú lưu viên viên kết hôn rất nhiều năm cho nên không phải là nàng thực hảo giải thích tương đương đơn giản sáng tỏ chính là quá thông minh phụ trợ chính mình có chút nốc Trần lộng mặc biểu môi. Đừng lý ngươi nhị ca, hắn người nọ một bụng tâm nhãn tử. Thiệu tranh lập tức hướng người. Nghe vậy, Trần lộng mặc lập tức bật cười, bất quá thực mau liền lại thu liếm lên, nữ mày nói lên vương tài hoa sự tình. Cuối cùng, ở hai cái nam nhân rõ ràng không được tốt sắc mặt hạ, làm tổng kết. Ta cảm thấy ta không nghĩ nhiều, vương tài hoa khẳng định là coi trọng tú tú, chính là không rõ có chút nam nhân nghĩ như thế nào, thích có thể theo đuổi, vì cái gì một hai phải dùng hạ tam lạm chiêu số. Tào lưu ngữ khí nhàn nhạt nói, này tính cái gì nam nhân? Nói lại nhìn mắt muội muội, ngốc không đốc. Người như vậy cũng xứng nói thích sao. Trần lộng mặc nô thành, cảm thấy nhị ca nói rất có đạo lý, cũng may ta cùng tú tú sớm nhìn ra hắn ý xấu, bằng không sự phát, cho dù có biện pháp đem tình cảnh xoay chuyển trở về, thanh danh cũng không dễ nghe. Thiệu tranh nếu mày, cũng không thể yên tâm quá sớm, có chút nhân tâm giờ, một kế không thành rất có khả năng có đệ nhị kế, bất quá tựa như ngươi nói, hắn thủ đoạn thực thành thạo. Hẳn là không phải lần đầu tiên, ta sẽ thỉnh người cha cha, bằng không liền tính đồng tú tú tránh đi, cũng còn sẽ có lý tú tú hoặc là lưu tú tú. Quan trọng nhất chính là, việc này ngươi phải gọi đồng tú tú cùng trong nhà nói, không ngừng ở trường học, trên dưới học cũng đến chú ý chút. Lời này không phải nói chuyện giật gân, hắn lại tinh tế cùng thê tử nói một cái tự mình trải qua sự tình. Ước chừng 10 năm trước, thiệu tranh gia nhiệm vụ thời điểm, con đường một cái huyền thành, gặp được một cái nháo rất đại án kiện. Nói đến cùng đồng tú tú cùng cái này vương tài hoa mở đầu có chút giống. An không ngồi rồi tên du thủ du thực, nhìn tới cái xinh đẹp nữ công người, theo đuổi không thành, liền thừa dịp người tan tầm thời điểm, bắt người đem chi làm bẩn Ở tên du thủ du thực xem ra, chiếm thân mình, nữ công người chỉ có thể theo hắn. Không nghĩ kia nữ công là cái cương cường, xong việc đi đồn công an báo án. Sự tình nào lớn, nhất kêu thiệu tranh cảm thấy lưng phát lệnh chính là, cư nhiên có rất nhiều người cảm thấy nữ công không bị kiềm chế. Bằng không nhân ra tên du thủ du thực như thế nào ai không hạ thủ, cố tình tuyển nàng. Cũng có rất nhiều người cảm thấy, nữ công không nên áo, sự tình đã như vậy, không bằng liền đi theo tên du thủ du thực quá được. Duy nhất may mắn chính là, kia nữ công người nhà thực che chở nàng, kiên trì muốn công đạo. Những cái đó năm lưu manh tội thực trọng, lại thêm chi nháo rất lớn, lưu manh trực tiếp bị lập điển hình bắn chết. Sau lại thiệu tranh còn hỏi địa phương chiến hữu về tên kia nữ công kế tiếp tình huống. Biết nàng thực kiên cường. Bị phụ thân đưa đi phương xa biểu cô ra sinh hoạt, mới cảm thấy trong lòng bị đè nén cảm biến mất không ít. Kỳ thật như vậy sự không phải cái lệ, nữ công lại là trong bất hạnh vận hạnh, bởi vì có yêu quý nàng người nhà. Càng nhiều, ở rất nhiều người nhìn không thấy địa phương, lại không biết chồng chất nhiều ít oan hồn cùng khuất đủ Còn có thỏa hiệp, cũng ước chừng là tận mắt nhìn thấy quá thảm thống, thiệu tranh đối với chuyện như vậy phá lệ mất cảm. muội phu bên kia vừa dứt lời hạ, tàu lưu cũng hỏi, đồng tú tú cha mẹ là làm gì đó. nghe xong trưởng phu nói trường hợp sắc mặt chính không được tốt xem trần lộng mặc chấp trước mắt trong đầu linh quang trận lóe nhị ca ngươi là nói tào lưu tinh tế phân tích tựa như mỗi phu nói này một loại người kỳ thật cũng không hiếm thấy hoặc là đồ tài hoặc là đồ sắc nhưng ngươi sở hình dung cái này kêu vương tài hoa hơi có chút lòng dạ hơn nữa hắn là học tập ủy viên so người bình thường cẳng có cơ hội hiểu biết đến học sinh thẩm tra chính trị tư liệu cho nên ta đoán đa số là đồ tài đương nhiên cũng có một loại khả năng hắn đã sớm nhận thức đồng tú tú rõ ràng trong nhà nàng tình huống đồng tú tú trong nhà điều kiện hẳn là khá tốt tuy rằng không hỏi cụ thể nhưng là thời buổi này có thể vì ra tới đọc sách nhị nữ đơn độc chuẩn bị một bộ tứ hợp viện nhân ra cũng thật không nhiều lắm nghĩ đến đây trần lộng mặc như mày tự hỏi nhị ca trong miệng khả năng tính thấy thê tử sụ mặt thiệu tranh lại an ủi cũng đừng quá lo lắng nói không chừng người nọ cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người theo đuổi ngươi nếu là không yên tâm đợi sau khi trở về kêu lão ngũ đi ngươi trường học nhìn xem nghe vậy trần lộng mặc từ hỗn loạn suy nghĩ trung hoàn hồn nhìn mắt nhị ca thử hỏi ngũ ca nhìn có chút văn ngược cũng không có lực trấn nhiếp, nhị ca ngươi có rảnh sao tao lưu trầm mặc vài giây mới hồi ta sẽ bất thời giờ qua đi một chuyến nghe vậy trần lộng mặc ánh mắt sáng lên vừa muốn nói cái gì nữa trong miệng đã bị uy một khối bánh trứng nàng nghiêng đầu đối thượng nam nhân sủng nịch cười mau ăn đều lẽ Trần lộng mặc sau khi ăn xong Tào lưu không lại dừng lại. Đám người rời đi, thiệu tranh một bên thu thập chén đũa một bên đối thê tử giải thích, lão nhị nếu là không có một chút ý tưởng, là sẽ không đi, nếu đáp ứng rồi, liền không cần lại hỏi nhiều, loại chuyện này vẫn là làm cho bọn họ chính mình phát triển hảo. Chân lộng mà biết, vừa rồi chính là nhất thời kích động. Ta đi rửa chén. Thiệu tranh bưng lên chén đũa nhìn về phía thê tử. A, tốt. Phát hiện nói xong lời nói, nam nhân như cũ bưng chén đũa bình tĩnh nhìn chính mình. Chân lộng mặc mờ mịt trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, thử hỏi, ta bồi ngươi. Thiệu đại Mỹ Nam Tử rụt rẻ gật gật đầu. Dính nhân tinh. Tuy rằng nói như vậy, chân lộng mặc vẫn là rất phối hợp, giống cái cái đôi nhỏ giống nhau đi theo nhân thân sau vào phòng bếp. Chờ hắn hệ thượng tạp dề, lại đoái hảo nước gấm bắt đầu tẩy xuyến thời điểm, nàng lại rất có ánh mắt từ phía sau ôm người, đem hơn phân nửa cái thân thể trọng lượng lại gần đi lên. Sau đó, hai người đều bị lẫn nhau cấp ấu trí tới rồi. đồng thời cười to ra tiếng một hồi lâu chờ nam nhân đem chén đua thu thập thỏa đáng Trần lộng mặc mới tiếp tục phía trước đề tài ta còn là có điểm không chân thật nhị ca như thế nào lại đột nhiên đồng ý thiệu tranh dùng rẻ lau cẩn thận trà lau bậy bếp không kỳ quái hắn đều 27 tuổi cũng tới rồi giải quyết cá nhân vấn đề tuổi tác Trần lộng mặc tự nhận còn tính hiểu biết mấy cái ca ca nghe vậy lắc đầu phủ định ta cảm thấy không phải nhị ca sẽ không bởi vì tuổi kết hôn thiệu tranh cười nhẹ ta là nói 8 năm trước hắn mới 19 tuổi, chẳng làm nên trò chống gì thời điểm, lấy tào lưu tính cách, là không có khả năng cùng nữ hài tử hứa hẹn gì đó. Hiện tại liền không giống nhau, hắn đã 27 tuổi, cũng coi như được với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại lần nữa đụng tới đã từng có chút hảo cảm cô nương, muốn tranh thủ là thực bình thường. Chân lộng mặc bừng tỉnh, ta hiểu, chính là ở đối thời gian gặp được đúng người, giống chúng ta giống nhau. Ở trong miệng đem thê tử nói qua mấy lần sau, thiệu tranh cười ứng, đúng vậy, chính là ý tứ này. Trong đoàn còn có chút sự tình, bất quá hôm nay là chủ nhật, ta chỉ cần qua đi cá biệt giờ là có thể trở về, ngươi lại trở về ngủ mở giấc. Trần lộng mặc đích xác lại mệt nhọc, nghe vậy liền gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta phải hảo hảo ngủ mở giấc, liền tính ngươi một cái khi còn nhỏ trở về, cũng không cho xảo ta biết không. Đã mặc chỉnh tề thiệu tranh không lưng ở thê tử trên môi rơi xuống một cái hôn, mới mang lên quân mũ nói, hảo, không xảo ngươi, chờ làm tốt cơm lại kêu ngươi được không. kia. kia cũng không cần, ngươi kêu ta cùng ngươi cùng nhau nấu cơm. Hành, đều nghe ngươi, mau đi ngủ đi, ta đi rồi. Hảo, chờ trượng phu rời đi sau, chân lộng mặc một bên đánh áp, một bên bỏ lên trên giường. Chỉ phiên mấy cái thân, liền lâm vào. Thâm miên bên trong. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa 11 giờ. Nàng có chút mơ hồ nhìn đem chính mình đánh thức nam nhân hỏi, làm sao vậy? Thiệu tranh duỗi tay méo méo thê tử ngủ phấn phát phát gương mặt, cười nói. mau đến cơm chưa điểm dương chính ủy biết ngươi lại đây tiêu chúng ta đi nhà hắn ăn cơm ngươi muốn đi sao trần lộng mặc chớp chớp mắt duỗi tay nắm lấy nam nhân lại duỗi thân lại đây bàn tay to cảm giác hắn tay có chút lạnh theo bản năng suy đến trong ổ chăn mới nói nô no. là ngươi cộng sự dương hồng võ chính ủy cảm giác trên tay truyền đến ấm áp thiệu tranh cười nhẹ ra tiếng ân muốn đi sao lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh trần lộng mặc nháy mắt ngồi dậy gãi có chút hôn độn tóc dài nói đương nhiên muốn đi à hiện tại vài giờ Ta ngày hôm qua mang đồ vật đâu mau đi lấy chút ra tới tổng không hảo tay không tới cửa nói cũng không bang nhân che tay mang lên đồng hồ vội vàng sốc lên chăn xuyên giày xuống giường tìm được lược trải vớt tóc dài khi còn không quên đoán giận ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta Nay đều mười giờ tổng không thể thật ra mặt dậy đi ăn có sẵn đi thiệu tranh hùng nói đừng nóng nổi, ăn cơm ít nhất còn muốn hơn nửa giờ đâu chúng ta vài phút là có thể xuất phát liền ở cách vách chạy tới nơi vừa vặn có thể giúp đỡ chút vội Trần lộng mặc người đến nói chuyện trần lộng mặc dứt khoát không hề phản ứng người nào đó ma lưu cho chính mình biên cái bím tóc lại tiến đến gương trước mặt chiếu chiếu phát hiện sắc mặt trong trắng lộ hồng sạch sẽ liền cũng không lại đi rửa mặt chỉ là xoay người khi mới phát hiện nam nhân còn xử tại phía sau cũng không có đi chuẩn bị tới cửa lễ vật nàng nhíu mày ngươi như thế nào còn ở nơi này nói xong lời này lại không cần đối phương trả lời trực tiếp lôi kéo người đi phòng bếp Bao tải đồ vật đã bị Thiệu Tranh sửa sang lại ra tới, đem thủ bắt bãi kín mít. Chân lộng mặc cầm bao thành phố di tương đối nổi danh điểm tâm, nghĩ nghĩ cảm giác có điểm thiếu, lại cầm hai căn thu hoa mụ mụ hỗ trợ rót lạc xưởng mới đóng cửa tủ, đứng rồi, cơm nước xong ngươi có dành sao. Thiệu Tranh lấy ra một cái tiểu rổ, đem đồ vật bỏ vào đi, xách ở trên tay mới hỏi, là phải cho hàng xóm tặng đồ sao. Đúng vậy, hiện tại tuy rằng một tuần mới có thể tới đãi một ngày, nhưng chờ nghỉ hè liền phải trụ hai tháng. Nên có lệ nghĩa chúng ta vẫn là đi một chút. Nói tới đây, trần lộng mặc mí môi, trầm mặc vài giây sau tiến lên kéo trượng phu cánh tay. Buổi chiều 3 giờ ta phải ngồi xe đi trở về. Thiệu tranh chuyển qua tới an ủi, chúng ta mỗi cái cuối tuần có thể thấy một lần mặt đã thực hảo. Buổi chiều ta đều có rảnh, trong đoàn sự tình cũng an bài hảo, còn có thể đưa người trở về. trần lộng mặc kinh hỉ, ngươi có thể đưa ta về nhà. Vậy ngươi như thế nào trở về? Buổi tối lái xe trở về liền hảo. Gì? kia không được kỵ 3-4 giờ. Như vậy tưởng tượng, Trần Lộng mặc lập tức cự tuyệt, không cần, ta chính mình trở về liền hảo, ban ngày ban mặt có cái gì không yên tâm. Không yên tâm chỉ là chiếm số ít, thiệu tranh càng có rất nhiều tưởng cùng tiểu thê tử nhiều đái trong chốc lát. Minh Bạch nàng là luyến tiếc chính mình, vừa định nói còn có thể thỉnh bằng hữu lái xe đưa hắn, bên hai liền vang lên thảo người ghét thanh âm, nào dùng như vậy phiền toái Ta đưa ruột ruột trở về liền hảo, vừa lúc đã cùng đoàn trưởng thỉnh hai ngày già. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa cường tráng thân ảnh, trần lộng mặc ánh mắt sáng lên. Nhanh như vậy hành động được sao? Thiệu tranh ghét bỏ. Cứu huynh gì đó thật phiền nhân. 87 chương 87 canh 1. Dương Hồng Võ là cái rất biết giải quyết người. Biết cách vách đoàn tàu doanh trưởng là lao thiệu đại cứu ca, cho nên kêu vợ chồng son ăn cơm thời điểm, cũng thuận tiện hô tào lưu. Đây cũng là tào lưu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Mấy năm nay... Dương Hồng Võ nhiều ít có chút nghe thấy Tào lưu có cái đặc biệt thủy linh ngoại tử. Nhưng thật sự nhìn đến người sau, hắn vẫn là buồn bực, thậm chí một sửa ngày xưa khéo đưa đẩy, trực tiếp đem hoài nghi hỏi ra khẩu, này, hai ngươi thật là thân huynh muội Mặc kệ từ bề ngoài đến hình thể, này hai người đều không hề tương tự điểm. Thiệu tranh đem trên tay mang lại đây đồ vật đưa cho Lao Dương, mới đại khái nói hạ thê tử cùng cứu minh quan hệ. Dương Hồng Võ bừng tỉnh, cười nói, ta liền nói đâu, thật là một chút cũng không giống. Đừng đứng, ngồi xuống nói. Chân lộng mặc trộm ngẹn cười, tâm nói nàng cùng thân đại ca cũng một chút cũng không giống tới. Biết mội mội suy nghĩ cái gì, Tào Lưu buồn cười vô vô nàng đầu. Sau khi ngồi xuống, Thiệu tranh hỏi, Tẩu tử không ở nhà. Dương Hồng võ cấp mấy người châm trà, đi cách vách mượn đồ vật. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Này xương giọng nói còn không có rơi xuống, cửa chỗ liền đi vào tới một cái ba mươi mấy tuổi nữ nhân. Nữ nhân trói lại cái đôi ngựa, gây mặt dài. Thấy rõ ràng trong phòng người sau, trên mặt nàng lập tức mang lên nhiệt tình tươi cười, ai nha, đều tới rồi, lập tức là có thể ăn cơm. Nói, liền vội vội muốn hướng phòng bếp đi. Dương Hồng Võ cười tê, không đổi, ta trước nhận nhận người. Nghe vậy, nữ nhân lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng nhìn ta, suốt ngày, mơ màng hồ đồ. Dương Hồng Võ hiển nhiên là thói quen thê tử tính cách, cười vì hai bên giới thiệu, đương nhiên, chủ yếu là vì hai nữ nhân giới thiệu. Hắn cùng Lao Thiệu là cộng sự, hai người thê tử có thể giao hảo tự nhiên tốt nhất, đây là ta thê tử, têu Mã Tiểu Phong, cha vợ của ta nói, vốn dĩ tưởng lấy Phượng, sau lại thượng hộ khẩu thời điểm, nhân viên công tác nói Phượng cái này tự không thích hợp, liền cấp đổi thành Phong. Khi nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Trần Lộng Mặc, cười đối thê tử nói, đây là Lao Thiệu tức phụ nhi. Trần Lộng Mặc cười trao hỏi, tẩu tử hảo, ta kêu Trần Lộng Mặc. Mã Tiểu Phong cùng bắt diện Linh Lung Trượng Phu Hiển nhiên không phải một cái loại hình. Nhìn có chút thành thật, vội vội đáp lại, ai ai, đệ mội hảo. Đệ mội lớn lên cũng thật tuấn, cùng thiệu đoàn trưởng xứng đôi. Lời này thiệu tranh thích nghe, trên mặt lập tức liền mang theo ý cười. Xem dương hồng võ thẳng lắc đầu, quay đầu làm thê tử đi vội. Trong rổ có lao thiệu tức phụ nhi mang lại đây thịt tràng, thuận tiện trưng. Mã tiểu phong lúc này mới nhìn thấy nhân gia còn mang theo tốt như vậy thức ăn, trên mặt càng ngượng ngủng, này, này cũng quá tinh quý. Chân lộng mặc lại bất giác cái gì. Chủ động xách thượng rổ đi hướng nàng, cười vãn thượng đối phương tay, tẩu tử, ta đi theo ngươi đánh trợ thủ. Nhìn đến ra tới nhân ra không phải nói lời khách sáo, chẳng sợ đồ ăn cơ bản chuẩn bị tốt, mã tiểu phong trong lòng cũng cao hứng, ít nhất từ điểm này thượng, là có thể nhìn ra đối phương tuổi tuy nhỏ, lại là cái thỏa đáng, tiêu hành, thuận tiện hảo hảo tâm sự, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Tẩu tử nói chính là, thấy hai người cười nói vào phong bếp, Dương Hồng võ treo gẹo điểm điểm hận không thể hóa thành vọng thê thạch cộng sự Được rồi, ta tức phụ nhi người nào người còn không yên tâm, có thể ăn đệ muội không thành. Thiệu tranh thu hồi tầm mắt, người suy nghĩ nhiều. nghe vậy, Dương Hồng võ lắc lắc đầu, lại cấp hai người thêm nước trà, mới thay đổi cái để tài liêu lên. Mà trong phòng bếp, Trần Lộng Mặc cùng Mã Tiểu Phong chỗ cũng không tồi, ít nhất ấn tượng đầu tiên thực hảo. Sau khi ăn xong, hoàn toàn không có buồn ngủ Trần Lộng Mặc lại đi theo trượng phu ở bộ đội đơn giản xoay chuyển, thuận tiện tiêu thực. Đương nhiên, ở quen thuộc bộ đội đồng thời. nàng cũng làm một hồi đại tinh tinh. Bộ đội thượng không có gì bí mật, thiệu đoàn trưởng tức phụ nhi lại đây sự tình đã sớm chuyển khắp. Buổi sáng nàng người không ra tới, mọi người cũng ngượng ngùng lấp kín môn đi nhìn hiếm lạ. Nhưng nàng lúc này ra tới, nhưng không phải đến nhiều tò mò thượng vài lần. Đừng để ý, nhà ai người nhà lại đây đều là cái này đãi ngộ, chúng ta cũng nhìn trở về, không thể có hại cách đó không xa lại có mấy người tham đầu tham nao vọng lại đây khi, thiệu tranh đã không biết giận. còn có thể cười cùng thê tử treo ghẹo. Chân lộng Mặc cũng cười, tới phía trước liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là chúng ta không cần thỉnh đại gia ăn cơm sao. Rốt cuộc kết hôn cùng ngày, bộ đội chỉ có lưỡi trưởng tham dự hôn lễ. Đảo không phải không muốn xin đừng chiến hữu, chỉ là quá hưng sư động chúng, không bằng ở bộ đội đơn độc thỉnh. Ta đã thỉnh qua. Khi nào? Trở lại bộ đội ngày hôm sau, thỉnh bếp núc ban ban đội. A, loại chuyện này không cần ta ở hiện trường sao. Người đây là đặc thù tình huống, một tuần chỉ có thể tới một ngày, thời gian quá đuổi. Đừng lo lắng, ta cùng mọi người giải thích qua. Trân lộng mặc không hiểu lắm cái này, bất quá trượng phu nếu nói như vậy, vậy hẳn là thật sự không thành vấn đề, nàng liền cũng không có lại dối dám. Thời gian quá gầy, còn không có cảm thấy làm cái gì, đảo mắt liền đến buổi chiều 3 giờ. Trân lộng mặc cần phải trở về. Bất đắc dĩ nào đó dính người ra hỏa không đông tay, nàng chỉ có thể cười hống, ta sau cuối tuần liền tới rồi, thời gian quá thực mau. Thiệu tranh thở dài, đem đầu gối thê tử ôm càng khẩn, chỉ có ngươi tới lúc này quá mau. Chân lộng mặc nhẹ cười, ra đây không đi rồi. Đi vẫn là phải đi, lại ôm hai phút. Thiệu tranh cũng cười, tuy liên tiếp Thế tử, nhưng cũng sẽ không thật chậm trễ nàng học tập. Chân lộng mặc tưởng nhắc nhở hắn, hai phút lời này hắn đã nói qua vài biến. Nhưng chính mình trong lòng cũng có không tha, liền cũng chưa nói gây mất hứng nói, an tâm hoa ở trong lòng ngực hắn. Lần này thiệu tranh hiển nhiên là nói chuyện giữ lời. lại cùng nàng trao đổi cái ôn nhu mười phần hôn sau liền đem người thả xuống dưới ôn thanh nói đi thôi không đợi nhị ca sao hắn ở bên ngoài chờ a khi nào đến bảy tám phần chung trước đi nói ra nói lại là vừa đến nghe vậy trần lộng mặc cũng không hoài nghi xoay người đi tìm nàng bọc nhỏ ở ta này thiệu tranh nâng nâng tay quả nhiên có một cái tiểu túi sách làm lão nhị cầm không cần ta chính mình tới lại không nặng thiệu tranh cũng không miễn cưỡng Đem bao cho nàng vắt thượng sau, nắm người ra nhà ở. Tào lưu quả nhiên chờ ở ngoài cửa, quét mắt hai người giao nắm ở bên nhau tay, mới hỏi, hiện tại đi. Chân lộng mặc liên tục gật đầu, hiện tại liền đi, bằng không không đổi kịp cuối cùng nhất ban xe. Hôm nay là chủ nhật, Thiệu Tranh cũng không có việc gì, liền một đường đem hai người đưa đến trạm đài. Mấy người là tính thời gian lại đây, cho nên chỉ chờ hơn 10 phút, liền có chung ba xe lái qua đây. Bộ đội bên này tuy không phải đặc biệt hẻo lánh. nhưng phụ cận lên xe người thật không tính nhiều cho nên trong xe còn dư có chỗ chống vị chung ba xe cũng sẽ không cho người ta hảo hảo cáo biệt cơ hội tài xế thấy hành khách ngồi song sau liền trực tiếp khai xe chân lộng mặc chỉ tới kịp chiều trượng phu con con mặt mày một câu cũng chưa cơ hội nói ra tào lưu giữ chặt muốn dò ra đầu chiều mặt sau nhìn muội muội lánh hạ mặt quát lớn câu hồi nháo có chút sợ nhị ca mặt đen chân lộng mặc rụt rụt đầu lại lấy lòng cười nói vừa rồi la không phản ứng lại đây tào lưu cùng mặt khác mấy cái huynh đệ giống nhau thức quán muội muội đặc biệt muội muội còn đã cứu hắn ở trong lòng phân lượng liền càng không giống nhau nhưng việc nào ra việc đó đại ca tham gia quân ngũ rời nhà sớm cho nên hắn tuy rằng đứng hàng lão nhị lại như là lao đại giống nhau chiếu cố phía dưới đệ đệ muội muội cái này chiếu cố tự nhiên cũng bao gồm ở bọn họ làm sai sự thời điểm cho giáo dục chẳng sợ muội muội đã nhận thức đến sai lầm tào lưu vẫn là nghiêm túc nhắc mãi vài câu hảo kêu tiểu nha đầu ra tăng ra thêm ấn tượng Chân lộng mặc. Bộ đội về đến nhà, lái xe không sai biệt lắm một cái tiểu. Khi. Nhưng ngồi chung ba xe cũng sẽ không nhanh như vậy, đường vòng, đổi thửa, trên dưới khách. Chờ đứng ở cửa nhà khi, thời gian đã qua đi hơn 2 giờ. Đào thẩm chưa thấy qua tào lưu, ôm tiểu hắc mở cửa sau, nhất thời không biết như thế nào kêu người. Chân lộng mặc có chút mệt, lại vẫn là đem nhìn thấy chính mình, kích động đến không được, nhiệt tình gâu gâu gâu tiểu hắc ôm lấy, một bên hướng trong phòng đi, một bên giới thiệu nói. Đào Thẩm, đây là ta nhị ca Tào Lưu. Biết đây là muội muội bà bà cấp tìm bảo mẫu, Tào Lưu khách khí gật đầu. Đào Thẩm, tiêu ta tiểu Tào là được. Ai ai? Tiểu Tào, buổi tối là trụ bên này không? Ta đi thu thập gian nhà ở. Tào Lưu, đúng vậy, phiền thoái đem lão tư cùng lão ngũ phòng cũng sửa sang lại một chút. Trần Lộng mặc xen mồm, kia cảm tình hảo, chúng ta huynh muội mấy cái đã lâu không như vậy tụ qua, nếu là đại ca cùng tam ca cũng có thể tới liền càng tốt. Tao lưu xoa xoa muội muội đầu, cười nói, đại ca ít nhất còn muốn quá 2 năm, ngươi đi trước nằm trong chốc lát, chờ cơm chiều hảo lại kêu ngươi. Trần Võ Văn đã ở giao tiếp 738 bộ đội lữ trưởng chức vị, 2 3 năm nội là không có biện pháp rời đi. Đến nỗi Lao Tam, trường quân đội nghiêm khắc, cho dù là chủ nhật cũng đến trước tiên xin mới có thể ra trường học. Cho nên ở 7 tháng tốt nghiệp phía trước, phỏng trừng là không thấy được người. Trần Lộc mặc đích xác có chút mệt, lúc này rất nhiều địa phương đều là bùn đất lộ, sốc này lợi hại Nghe xong nhị ca nói, nàng cũng không ngạch chống, hảo, ta đi ngủ một lát, Tứ ca ngũ ca bên kia như thế nào thông chi à. Tàu lưu đi hướng góc tường 28 Đại Giang, ta lái xe đi kêu bọn họ. Kêu hành, ta. Liên ở chân lộng mặc chuẩn bị vào nhà khi, đại môn bị gõ văng lên. Nàng góp chân vừa chuyển, thay đổi cái phương hướng, chạy chậm đi mở cửa. Ngoài cửa đồng tú tú nhìn thấy nàng, lập tức lời, đoán ngươi nên trở về tới, nhìn một cái ta cho ngươi mang theo cái gì. Chân lộng mặc theo bản năng nhìn về phía tay nàng, là từ nhớ mức táo bánh. Trăm năm cửa hiệu lâu đời, nhưng không hả mua. Chân lộng mặc thực thích cái này khẩu vị, nàng một bên đem người làm tiến vào, một bên cười hỏi, ngươi đây là bài bao lâu đội A. Đồng tú tú nhất chân vượt tiến vào, cười nói, hơn hai giờ đi, ở trong nhà cũng không có việc gì. Nói tới đây, nàng làm như nhớ tới cái gì, có chút ghét bỏ nói, thiếu chút nữa đã quên, ngươi biết không. Hôm nay ta ở cửa nhà gặp được Vương Tài Hoa, Hắn nhìn đến ta từ trong nhà ra tới, rất kinh ngạc bộ dáng, còn chạy tới cùng ta nói cái gì có duyên, ai muốn cùng hắn có duyên phận A. Dù sao mặc kệ hắn nói như thế nào, ta chính là cảm thấy hắn không có hảo ý, ngươi nói, hắn có phải hay không cố ý tìm được nhà ta A. Do ngươi, hắn rốt cuộc muốn làm sao nha. Đúng rồi, đúng rồi, hắn còn muốn đi nhà ta ngồi ngồi, ngươi nói hắn có kỳ quái hay không. Ta cùng hắn lại không thân, vì cái gì muốn dẫn hắn đi trong nhà. Đồng Tú Tú ở không quen thuộc người trước mặt, lời nói cũng không tính nhiều. Nhưng là một khi đem ai coi làm bằng hữu, liền có chút làm nhảm. Nay không, nhìn thấy trần lộng mặt sau, liền có chút thu không được miệng. Thẳng đến dư quang ngắm đến cách đó không xa cao lớn thân ảnh khi, mới bị kinh dừng miệng. Chẳng sợ nhiều năm không thấy, chẳng sợ trước mắt người trở nên càng thêm thành thục anh Tuấn, nhưng đồng Tú Tú vẫn là liếc mắt một cái liền đem người nhận ra tới. Không hề chuẩn bị nàng cả người đều ngốc, chỉ lo chừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn người. Một câu cũng nói không nên lời. thấy thế, chân lộng mặc một phách chán, vừa muốn mở miệng, liền nghe lạc kẻ. Một thanh âm vang lên. Nàng theo bản năng nhìn qua đi. Ta mức táo bánh. 88 chương 88 canh một. Chân lộng mặc tiếng kinh hô, phòng tử cấp tiên lặng hình ảnh ấn xuống khởi động kiện. Tào lưu không nghĩ tới sẽ kinh đến người, lần này gặp mặt cũng không ở kế hoạch của hắn trong vòng. Hắn nếm thử nhấc chân, mới vừa bước ra một bước, ngươi. Vèo. Một đạo thân ảnh sẽ qua. Chân lộng Mặc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên cạnh đứng cô nương đã không thấy tăm hơi. Nàng xách theo nhặt lên tới mức tàu bánh, mở mịt quay đầu lại. Rộng mở đại môn chỗ, lại cái gì đều không có. Dại ra một hồi lâu, chân lộng Mặc mới ở nhị ca trong tiếng cười hoàn hồn. Nàng nhìn về phía khó được cảm xúc như vậy lộ ra ngoài nam nhân, một lời khó nói hết hỏi, nhị ca. ngươi đây là... Cấp tú tú dọa chạy. Tào lưu lấy quyền để môi, hoan hoan ý cười, hình như là... Thẳng thắn nói... Hắn cũng không nghĩ tới đồng tú tú sẽ là cái dạng này phản ứng. Trần lộng mặc càng hết trô nói rồi, người còn rất cao hứng. Lúc này đây Tào Lưu không nói chuyện, mà là xoay người đi đẩy xe đạp. Hắn là cái cực thiện suy đoán nhân tâm, nói đến khả năng có chút tự cho là đúng. Nhưng từ mọi mỗi ngôn ngữ ái mỗi nhắc tới đồng tú tú thời điểm, Tào Lưu liền minh bạch, kia cô nương hẳn là độc thân, thả nhiều ít biểu hiện ra đối chính mình hào cảm. Nếu không lấy ruột ruột tính cách, là sẽ không theo chính mình mở miệng. Hắn càng là cái cực kỳ lý trí người. 27 tuổi, là kết hôn hảo tuổi. Cùng với đi theo không quen biết cô nương tương thần, còn không bằng tới gặp thấy duy nhất từng có hảo cảm cô nương. Nếu là thật có thể đi đến cùng nhau, tự nhiên tốt nhất. Liền tính không thể, rốt cuộc quen biết một hồi, hỗ trợ giải quyết một chút phiền toái cũng không có gì. Nhưng, này hết thể giả thiết, ở đồng tú tú nhìn thấy chính mình xoay người liền chạy nháy mắt có định luận.